con đá nhanh như chớp lăn ở Yến An chân bên nghe được Khương Nhiêu lửa cháy đổ thêm dầu này một phen lời nói Yến An toàn bộ thân mình cứng đờ ở nơi đó không cấm trong cơn giận dữ vốn định trở về hướng Khương Nhiêu bồi tội ý tưởng nháy mắt đảo qua mà quang hắn vu bàn tay gân xanh nổi lên hảo ta đây liền đi hắn không hề có bất luận cái gì do dự ở giàn rủa mưa to chung đi nhanh rời đi còn không có ra ngộ nhạc viện Yến An đưa cho Khương Nhiêu Tiêu Chỉ vẫn luôn ghé vào trong ổ mặt thỏ con lưu loát đi vào hắn chân bên ghé vào hắn cầm bùng thượng ngăn đón hắn nâng lên bước chân tiến an thân mình một đốn đem tia chỉ lông xù xù thỏ con rời đi lập tức ra ngộ nhạc viện khương nhiêu nhìn hắn không lưu tình chút nào rời đi bóng dáng vẫn luôn chịu đựng nước mắt dọc theo gương mặt rào rạt rơi xuống giống như vũ đánh tiểu hoa pha là hủy khuất cùng khổ sở một bên du ngọc nhìn đến này phiên biến cố đã sớm trận tròn mắt nàng muốn ra tiếng vì khương nhiêu giải thích lại cắm không thượng một câu nàng vội vàng tiến đến khương nhiêu bên cạnh cầm khăn vì nàng gật lệ tiểu thư Mau đừng khóc, đều là ta không tốt, nếu không phải ta khơi mào câu chuyện, nhị công tử cũng sẽ không liền như vậy hiểu lầm tiểu thư. Ta hiện tại liền hướng đi nhị công tử giải thích rõ ràng, đem sự tình nói khai, hết thể hiểu lầm liền giải khai. Khương Nhiêu cắn môi, tiếp nhận khăn, không ngừng rơi xuống nước mắt tích dần dần ngăn nghỉ, chỉ là hốc mắt vẫn có chút tường đỏ, không được đi, du ngọc. Hắn không nghĩ cưới ta, ta còn không nghĩ gả hắn đâu. Hai chúng ta còn không có thành thân đâu, hắn liền như vậy hiểu lầm ta, ta không gả hắn mới hảo đâu yến an giang lộ nhạc viện lạnh leo nước mưa đánh vào hắn phát thượng cùng quần áo thượng tới giết hắn hơn phân nửa lửa giận nhưng khương nhiêu cuối cùng kia phiên lời nói còn thực rõ ràng tiếng vọng ở hắn trong đầu này dư lại hơn một nửa lửa giận vô pháp tiêu tán hắn trong lòng tràn ngập ghen tuông lạnh leo nước mưa xối hắn tóc mai cùng áo gấm yến an phảng phất giống như cảm thụ không đến kia thấm lanh xúc cảm dường như tuấn giật trên mặt mắt lạnh sơn sắc con ngươi nhìn đi ra ngoài yến phủ cái kia con đường trầm mặc một lát nâng lên bước chân cuối cùng dừng lại Tí tách lịch mưa thu không dứt, liên tiếp hạ 3 ngày, thẳng đến ngày thứ tư mây đen tiêu tán, nhu hòa sáng ngời ánh nắng xuất hiện, thấm lệnh thu ý cũng dần dần rút đi. Này trong vòng 3 ngày bởi vì thời tiết không tốt, Khương Nhiêu không như thế nào cùng Nguyễn Thị còn có những người khác gặp mặt, đương nhiên cũng không có tái kiến Yến An, đều là một người đại ở nhà ở chung, nhất thời thế nhưng không người phát hiện nàng cùng Yến An trận này tranh chấp Này 3 ngày chung, Khương Nhiêu trên mặt ý cười thiếu không ít, mặt mày chung còn xót lại một ít ưu sầu có khi còn sẽ đối với sách vở cùng cửa phát lốc cứ việc nàng biểu hiện cũng không để ý nhưng du ngọc cũng có thể nhìn ra tới khương nhiêu thực tế cũng không như toát ra tới như vậy nhẹ nhàng tại đây mấy ngày chung du ngọc tất nhiên là vô số lần tưởng lặng lẽ thay thế khương nhiêu hướng đi yến an giải thích rõ ràng nhưng mỗi lần nàng còn không có đi ra ngoài nội nhạc viện liền bị nhìn chằm chằm vào nàng khương nhiêu phát hiện cuối cùng chỉ phải bất đắc dĩ từ bỏ du ngọc nhìn khương nhiêu thân sắc do dự nói tiểu thư ngài hà tất đâu cùng nhị công tử đem sự tình giải thích rõ ràng thì tốt rồi. Khương Nhiêu vớt ve trong lòng ngực thỏ con lông xù xù bối, cũng không ngẩng đầu lên nói, dựa vào cái gì ta phải hướng hắn cúi đầu, rõ ràng là hắn sai, ta mới không hướng hắn giải thích đâu. Khương Nhiêu bế lên thỏ con, nhìn nó kia hồng hồng, đáng yêu tam cánh ngôi, nam nhân à, đều không đáng tin, sẽ chỉ làm nữ tử sinh khí. Vẫn là thỏ con hảo, bất cứ lúc nào, thỏ con đều sẽ bồi ở ta bên người, làm ta vui vẻ. Khương Nhiêu nhìn tiểu bạch thỏ kia hồng bảo thạch giống nhau đôi mắt, ngọt thanh nói, về sau à, hai ta đều không phản ứng yến nhị lang cái kia hôn trướng, đã biết sao. Về sau không chuẩn lại cản hắn, hắn không muốn đại ở ta này nội nhạc viện, ta còn không hiếm lạ đâu. Du Ngọc nghe Khương Nhiêu này hấu chỉ một phen lời nói, bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu thư luôn miệng nói không hề phản ứng nhị công tử, chính là này con thỏ vẫn là nhị công tử đưa cho tiểu thư, tiểu thư bảo bối đến không được đâu. Du Ngọc lại đi ra ngoài một chuyến không bao lâu liền đã trở lại trong tay nhiều một cái thiệp tiểu thư hàn tiểu thư đưa tới thiệp mời ngài đợi lát nữa đi tùy ông đình nơi đó tùy ông đình tọa lạc ở một cái trên sườn núi vô số văn nhân mặc khách thường ở nơi đó ngâm thơ làm phú tổ chức thơ hội chung quanh có sơn có thủy cảnh trí rất là không tồi khương nhiêu tiếp nhận thiệp nhìn nhìn xác thật là hàn tinh liên chữ viết nàng triều hiên ngoài cửa sổ nhìn thoang qua cũng hảo đã nhiều ngày đại ở phòng trong đều phải buồn phát mao không sơn sau cơn mưa cảnh lá xanh tươi Không khí tươi mát, đi ra ngoài đi vừa đi nhìn một cái. Mặc dù cùng yến an trí khí, Khương Nhiêu cũng không quên đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, áo trên đảo phấn dao lanh ao ngắn, ở heo liếu chỗ kiềm chế, hạ y còn lại là nguyệt thủy sắc cùng đảo phấn thay đổi dần đan chéo váy lụa, tà váy thượng theo sinh động như thật trăm điểu, pha là linh động. Gương đồng trung nữ tử tóc mây hoa nhan, rực rỡ lấp lánh bộ riêu tua rũ xuống, mặt mày tình xảo như hoa, không hiện một tia yêu sầu cùng mệt mỏi, Khương Nhiêu nhìn vài lần lúc này mới vừa lòng đi ra ngoài, còn chưa đi ra ngoài yến phủ, nguyễn thị bên kia phái người kêu đi rồi du ngọc, nói là tân được một ít nguyên liệu, còn có mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng muốn phát, làm du ngọc mang về nội nhạc viện, Khương nhiêu chỉ phải làm du ngọc đi trước nguyễn thị nơi đó, nàng nhàn rỗi không có việc gì, ở trong phủ hoa viên trốn đi đi nhìn xem, trải qua nước mưa cọ rửa, cành lá cùng tầng tầng lớp lớp cánh hoa càng thêm thủy nhuận trong suốt. bên này yến an ra phủ tìm thái tử thương lượng chính sự, không ngờ mới vừa trải qua hoa viên. Liền thấy người nọ so hòa kiểu Khương Nhiêu Như vậy nhiều khai chính diễm hoa chi Nhưng đều không bằng Khương Nhiêu tươi đẹp động lòng người Rất xa, nữ lang kia mạn rượu dáng người Như tuyết ngọc nhan Liền tất cả tiến vào Yến An đôi mắt Yến An cao dài dáng người đứng ở nơi đó Mặc mâu trung tràn đầy Khương Nhiêu thân ảnh Hắn cùng Khương Nhiêu đã ba ngày không thấy Khương Nhiêu Biểu ca ngươi không tiến cung từ hôn chính là tiểu cầu Yến An, gâu gâu gâu Phần 47 Chương 55 Lan quân thân hình như tùng như trúc, tuấn giật vô cùng, đứng ở nơi đó nhìn hoa đoàn cẩm trong tộc nữ lang, Yến An tầm mắt làm người khó có thể bỏ qua, Khương Nhiêu nghiêng đi mặt, liền thấy được chính nhìn chăm chú vào chính mình Yến An. Nàng nhẹ nhàng quét Yến An liếc mắt một cái, mấy ngày không thấy, phát giác Yến An thế nhưng mảnh khảnh một ít, giữa mày còn có chút mệt mỏi, Khương Nhiêu lúc này mới cảm thấy ra khẩu khí, làm hắn hiểu lầm chính mình, này không phải tự làm tự chịu đi. Không muốn cùng Yến An nói thêm cái gì. Khương Nhiêu lập tức từ trước mặt hắn qua đi, ấm áp đại trưởng lập tức nắm chặt thượng nàng cổ tay trắng nõn, Yến An như cũng nhìn chằm chằm vào Khương Nhiêu, môi mỏng phun ra mấy chữ, biểu muội trang điểm như vậy xinh đẹp, là muốn đi đâu? Khương Nhiêu thần sắc xa cách, ngữ khí đạm mạc, buông ra. Yến An giống như không có nghe thế câu nói dường như, vẫn nắm chặt Khương Nhiêu nõn nà hoáng bạch thủ đoạn, chỉ là lực độ nhỏ đi nhiều, e sợ cho làm đau nàng. Khương Nhiêu cười lạnh một tiếng, thanh đầu ánh mắt chuyển qua Yến An trên mặt. Thiếu dị vãng cùng Yến An ở bên nhau nhu tình, môi đỏ khẽ mở, biểu ca cho rằng ta muốn đi đâu. Nàng lại nói tiếp, biểu ca không phải muốn cùng ta từ hôn sao, ta đi nơi nào cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ta trang điểm có xinh đẹp hay không lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Chẳng lẽ ngươi cùng ta sinh ngăn cách, ta cũng chỉ có thể như khô hoa dường như tự hoán hối tiếc. Yến An nhìn nữ lang kiểu hoa dường như dung nhan, vô luận gặp được sự tình gì luôn là định liệu trước hắn, lúc này có chút không tự tin, chất vẩn. Sợ hãi liền như vậy mất đi hô yếm nữ lang, ta không phải ý tứ này. Mặc ngọc con ngươi đối thượng Khương Nhiêu thủy mắt, Yến An thanh giật mặt mày trung toàn là Khương Nhiêu Ngọc Nhan, yếu thế nói, đừng đi thấy mặt khác lang quân, hảo sao. Khương Nhiêu buồn cười cười ra tiếng, nàng biết Yến An hiểu lầm, nhưng nàng không muốn làm rõ, ngược lại theo Yến An nói đi xuống, không tốt. Nàng căng nạo cố ý kích thích Yến An, ngươi đều phải cùng ta từ hôn, ta tất nhiên là muốn chạy nhanh tìm một cái như ý lang quân, hảo tiếp nhận ngươi Nói nữa. Ngươi cũng có thể đi tìm mặt khác nữ lang, ta không thèm để ý. Yến An mặc mâu nửa hạp, hàng mi dài du xuống, trên mặt có vài phần hối hận. Thanh nhuận thanh âm sau một lúc lâu vang lên, cuối cùng là thổ lộ trong lòng suy nghĩ, ta không nghĩ cùng ngươi từ hôn, trước nay đều không nghĩ. Khương Nhiêu sửng sốt, hai tròng mắt có chút kinh ngạc nhìn Yến An, không nghĩ tới hắn thế nhưng như vậy lưu loát nói ra những lời này. Bất quá nàng chị ủy khuất cũng không phải là Yến An khinh phiêu phiêu nói mấy câu liền có thể bóc quá khứ. Khương Nhiêu cười khẽ ra tiếng. Ngự Khí có chút trầm trọng, ngươi thích ta khi lời ngon tiếng ngọt, sinh khí khi lại đối ta lạnh như băng, bị ngươi hiểu lầm ta cũng là sẽ khổ sở. Ngươi không nghĩ cùng ta từ hôn, ta liền phi ngươi không gả sao?" Giọng nói rơi xuống, nàng thuận thế một chân hung hăng đạp lên Yến An cẩm ủng thượng, ra khẩu khí, giải khai nắm chặt ở trên cổ tay Yến An đại trưởng, búi tóc thượng rực rỡ lung linh bộ diêu hơi hơi lay động, nữ lang tiêu ngạo lại thanh lánh hơi bước rời đi, cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái. Nhìn Yến An tiểu đáng thương dường như bộ dáng, Khương Nhiêu trong lòng có chút thống khoái, lại còn cảm thấy xa xa không đủ, nàng là không có khả năng dễ dàng tha thứ Yến An, tổng muốn cho Yến An chân chính nhận thức đến chính mình sai lầm mới được. Yến An đứng ở tại chỗ, nhìn Khương Nhiêu rời đi dáng người, trong lòng suy nghĩ muôn vàn phức tạp, mặc dù không có hắn, nữ lang như cũ Minh Diễm, chỉ là này Minh Diễm đều không phải là vì hắn một người mà nở rộ, Yến An nhân sinh lần đầu tiên cảm thấy có chút thất bại. Hắn biết là chính mình sai rồi, đã nhiều ngày hắn vẫn luôn muốn đi hống Khương Nhiêu vẫn luôn muốn hướng nàng buổi tội, nhưng luôn là không biết nên như thế nào mở miệng. Chờ hôm nay nhìn thấy Khương Nhiêu ánh mắt đầu tiên, Yến An càng thêm minh bạch chính mình tâm ý, nữ lang trang điểm tinh xảo đẹp, hắn lo được lo mất, e sợ cho Khương Nhiêu như vậy đối hắn thất vọng, từ nay về sau không hề phản ứng hắn. Hắn nguyện ý cúi đầu, hắn nguyện ý nhận sai, nhưng đối mặt khó giải quyết chính sự cũng có thể rơi tự nhiên Yến An, lúc này lại không biết nên như thế nào hống một cái nữ lang, hắn có rất nhiều lời nói muốn nói cho Khương nhiêu lại không biết nên từ nơi nào nói lên. Hắn muốn ngăn đón Khương Nhiêu, muốn cùng nàng hòa hảo, lại e sợ cho làm nàng càng thêm tức giận. Khương Nhiêu cũng không biết Yến an tâm lý hoạt động, nàng buồn tính toán chờ Du Ngọc một đạo gia phủ, nhân trên đường nhìn thấy Yến An, lại gợi lên nàng trong lòng ẩn ẩn lửa giận. Nàng lập tức thượng Yến phủ xe ngựa, cùng Yến phủ quản gia đánh một tiếng tiếp đón, một mình một người ngồi trên xe ngựa gia phủ. Lên xe thời điểm, Khương Nhiêu dư quang nhìn thoáng qua hàng phía trước xa phu, cảm thấy có chút xa lạ. Cũng không phải dĩ vãng thường xuyên lái xe mã phu, nàng không khỏi ra tiếng dò hỏi, ngươi nhìn nhưng thật ra lạ mặt, nhưng nhận được đi tùy ông đình lộ. kia mã phu đệ thấp thanh âm, một gương mặt cũng cực kỳ bình thường, thô mi đôi mắt nhỏ, thuộc về đặt ở trong đám người xem một cái liền có thể lập tức làm người quên cái loại này diện mạo Tiểu thư, tiểu nhân là mới tới, phía trước mã phu xử đại ca hôm nay ăn hỏng rồi bụng, liền từ tiểu nhân tới thay thế. Tiểu thư yên tâm, tiểu nhân cha mẹ liền ở hiến phủ thôn trang mắc như kém. Gần đây xem tiểu nhân tuổi thích hợp, liền đem tiểu nhân đưa vào trong phủ tới, tiểu nhân biết như thế nào đi tùy ông đình. Khương Nhiêu đánh giá hắn liếc mắt một cái, bàn tay trắng vén rèm lên, lên xe ngựa. Chờ du ngọc đến hoa viên thời điểm, đã không thấy Khương Nhiêu thân ảnh, nàng hướng tới còn đứng ở nơi đó không nói một lời Yến An hỏi một câu, nhị công tử, ngài có thể thấy được đến tiểu thư nhà ta. Nàng đi ra ngoài, Yến An lên tiếng, tiếp theo hắn lại hỏi một câu, Nhiêu Nhi muốn đi đâu. Tiểu thư thu được hàn cô nương thiệp. Mời nàng đi tuy ông đỉnh nơi đó giải sầu. Du Ngọc nói, nguyên lai Nhiêu Nhi không phải đi thấy mặt khác Lang Quân, Yến An lúc này mới biết được, mới vừa rồi lại là hắn hiểu lầm. Du Ngọc ở một bên đánh giá Yến An thần sắc, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được đem trong lòng nói ra tới. Nhị công tử, ngày ấy việc là ngài hiểu lầm tiểu thư, nô tỳ xem ra tới, tiểu thư là thiệt tình thực lòng thích ngài. Tiểu thư nàng là hầu phụ tiểu thư, tuy có tâm tư ngày sau khởi động Yến phủ, nhưng cần gì lấy chính mình việc hôn nhân nói dỡn. Tiểu thư đã nhiều ngày có khi sẽ đối với ngài đưa cho nàng thỏ con phát ngốc, người đưa cho nàng mỗi một kiện đồ vật, tiểu thư đều thực quý trọng. Tiểu nhân tuy là hầu hạ người, không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng có thể nhìn ra tới cái gì là thật, cái gì là giả. Tiểu thư chưa bao giờ từng vì người khác hao tổn tinh thần, nàng là thật sự đem nhị công tử ngài để ở trong lòng. Tiến an trong lòng này lên một cổ chua xót cùng hối hận cảm giác, mặc mâu càng thêm thâm thúy, nhẹ nhàng hơn một tiếng, ta đã biết, người đi về trước đi, ta đi tìm nhiều nhi dáng người thon dài ngọc quan vân tóc tiến an đi nhanh hướng tới phủ cửa đi đến nhảy lên tuấn mã áo gấm theo gió phiêu lãng buôn đạp tiếng võ ngựa vang lên đuổi theo khương nhiêu xe ngựa không bao lâu trong sáng không trung ảm đạm xuống dưới kim hoàng ánh nắng bao phủ ở tầng mây mây đen tụ thành một đoàn đang ở chứa tích bao tác tiến an có chút lo lắng mới vừa rồi quản gia tới nói cho hắn khương nhiêu một người gia phủ trừ bỏ lái xe mã phu cũng không có mang mặt khác thị nữ lúc này lại là cuồng phong gào rít giận dữ Có lẽ là qua không bao lâu liền có một hồi bao tác, yến an dơ lên roi ngựa, nhanh hơn tốc độ, hắn chỉ nghĩ mau một chút nhìn thấy khương nhiêu, đỡ phải ra cái gì ngoài ý muốn. Âm ấm ấm sấm sét ở mây đen trung hiện lên từng đạo làm cho người ta sợ hãi quang, cùng với thấm lạnh gió thu, xe ngựa xe trên vách mảnh bị cuồng phong thổi tùy ý phiêu diêu. Nay sẽ đã tới rồi tùy ông đình chân núi cuồng phong cuốn lên vô số cho đuổi cắt đất, ánh mắt có thể đạt được chỗ sám xịt một mảnh khương nhiêu có thể rõ ràng nghe được con đường hai bên xôn xao vang lên tiếng gió cùng lay động cành lá thanh thanh thấu con người hướng ra ngoài nhìn thoáng qua khương nhiêu suy nghĩ trước mắt thời tiết đột biến chờ lát nữa định là có một hồi báo tác đánh giá hàn tinh liên các nàng đã từ tùy ông đình đi trở về kia nàng cũng không cần thiết dầm mưa tiến đến lập tức liền phải trời mưa hồi phủ đi khương nhiêu hướng về phía phía trước mã phu ra tiếng Nhân xe ngựa cũng không có quay đầu trở về mà là chậm gì gì ngừng lại ngừng ở đầy trời bay múa cắt vàng bên trong khương nhiêu bản năng cảm thấy có chút không thích hợp nàng thu liêm thần sắc cẩn thận nghe bên ngoài mã phu động tĩnh xe ngựa kia trầm thấp thanh âm chuyển đến khương tiểu thư còn thỉnh xuống xe đi khương nhiêu thẳng thắn sống lưng tận lực thần sắc thản nhiên tự nhiên ngươi là ai kêu mã phu một tiếng hừ cười ta là ai không quan trọng khương tiểu thư hôm nay liền phải mệnh tuyệt nơi này hà tất biết như vậy nhiều đâu khương nhiêu nhạy bén bắt lấy hắn trong lời nói tin tức lạnh giọng đặt câu hỏi giả mạo hiến phủ mã phu ai phái ngươi tới nàng tới khai phong thời gian không dài cũng không từng cùng quá nhiều người ra tòa cũng không có gì khổ đại cựu thâm từ địch là ai muốn mua hung tới hại nàng kia mã phu xuống xe ngựa đứng ở nơi đó trong tay đoản đao lóe trói mắt quang khương tiểu thư chỉ cần biết ngươi đắc tội quý nhân quý nhân dung không giới ngươi không nghĩ ngươi tái xuất hiện ở nàng trước mặt này liền vậy là đủ rồi kia mã phu thở dài một hơi khương tiểu thư như vậy mỹ nhân thật là đáng tiếc Nếu không phải quý nhân thật sự dung không giới ngươi, ta cũng không muốn làm ngươi như vậy. Mỹ nhân hương tiêu mệnh vẫn. Khương tiểu thư tuyển cái cách chết đi, ta đối mỹ nhân luôn là khoan dung rất nhiều. Theo ta thấy, khương tiểu thư vẫn là ngoan ngoan xuống ngựa, ngươi nếu là không phản kháng, ta bảo đảm làm ngươi lựa chọn một cái xinh đẹp cách chết. Khương nhiêu thần sắc không thấy hoảng loạn, nàng bình tĩnh nói, ngươi cũng biết, ta là nam dương hầu nữ nhi, cũng là bệ hạ thân phong nhạc gan huyện chủ, ta nếu là liền như vậy không có, chẳng sợ chỉ là chịu một tia thương tổn ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt khương nhiêu lãnh lệ nói ta không biết phái ngươi tới quý nhân là ai ta chỉ biết nếu là sự tình bại lộ vị kia quý nhân khẳng định giữ không nổi ngươi mệnh ngươi thật sự không sợ sao vừa nói chuyện nàng liền không giấu vết dôi tay ở một bên sờ sờ lấy ra một cái đồ vật giấu tiến ống tay áo. kia mã phu trên mặt cứng lại hắn làm sát thủ lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được lập tức liền phải mất mạng nữ lang không lo lắng chính mình tình cảnh mà là chất vấn hắn có sợ không kia mã phu cao mày ôm ôm nói bắt người tiền tài làm xong vụ này lao tử liền trậu vàng rửa tay thưởng phúc đi chỉ đổ thừa khương tiểu thư mạng ngươi không tốt vừa lúc gặp đuổi kịp mưa dầm thiên đến lúc đó ta giả tạo thành ngày mưa lộ hoạt tuấn mã thất đề liên quan xe ngựa ngã vào vách núi ai đều phát hiện không được sự tình chân tướng vị kia quý nhân đáp ứng ta chỉ cần sự thành lúc sau liền sẽ phái người ở cửa thành tiếp nhận ta đưa ta ra khai phong thành ngày sau trời cao hoàng đế xa không người nhưng nghề hà ta chờ khương tiểu thư tới rồi diêm vương điện nhất định phải nhớ rõ đi cầu diêm vương làm ngươi kiếp sau đầu cái hảo thai khương nhiêu ngữ khí mê hoặc người nọ cho ngươi ra nhiều ít bạc ta cho ngươi gấp ba bốn lần đều có thể chỉ cần ngươi thả ta bạc không là vấn đề ta cũng sẽ không lại truy cứu việc này kia sát thủ hướng trên mặt đất phi một tiếng làm nghề nào yêu nghề đó ta chính là sát thủ bảng xếp hạng trung đệ tam danh nhân xưng hồ ba đao sao lại thượng ngươi đường. nói nữa chúng ta sát thủ cũng là có chức nghiệp tu dưỡng cũng không thể trở thành tường đầu thảo bán đứng bỏ tiền khách hàng tuy rằng nhưng là trước hai gã là ai khương nhiêu lên tiếng hồ ba đao sửng sốt rất có hận sắc không thành thép tư thế rít gào nói này không phải trọng điểm ngươi không sợ ta sao hắn dơ đòn đao đe dọa nói khương tiểu thư vẫn là tỉnh điểm sức lực mau mau xuống ngựa đi khương nhiêu thủy doanh doanh con ngươi không chớp mắt nàng đột nhiên thanh âm nhu hòa xuống dưới một bộ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực bộ dáng việc đã đến nước này ta cũng không có gì nhưng phản kháng, ta bất quá là cái nhược nữ tử thôi, khả năng đây là ta mệnh, ta đây liền nhận mệnh đi. chỉ là dừng một chút, nàng nói tiếp, ta dù sao cũng là quý nữ, mặc dù đi đến đầu, cũng muốn chú ý chính mình dáng vẻ, ngươi thả trước chờ một chút. Hồ Ba đau khỏe miệng chịu chịu, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy thỉnh cầu, vốn định một ngụm cự tuyệt, nhiên trong đầu hiện lên nữ lang tươi đẹp dung nhan, đột nhiên lại cảm thấy cái này thỉnh cầu cũng là hẳn là, hắn cào cào đầu, kia hảo. Ta cho ngươi 15 phút sự tình, ta liền ở bên cạnh chờ ngươi, ngươi nhưng đừng chơi cái gì hoa chiêu. Khương Nhiêu nhẹ nhàng lên tiếng, nàng tự hỏi đối sách, việc cấp bách không phải tìm ra yếu hại nàng người, mà là muốn tìm kiếm chạy trốn chi sách. Giờ phút này khắp nơi không người, hơn nữa thời tiết đột biến, nơi này càng là không người trải qua, tìm kiếm người khác trợ giúp là không có khả năng, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình nghĩ cách. Còn nữa này sát thủ sức lực đại, trong tay lại có hung khí, cứng đôi cứng càng là không được nàng không thể tùy tiện có điều hành động, nàng tiếc như bị chạc tẩy quá hắc đá quý giống nhau, trong suốt trong mắt đen lúng liếng đổi tới đổi lui, khắp nơi đánh giá xe vách tường, xe vách tường hai bên cùng mặt sau đều có một cái gió lùa cửa sổ, xuân hạ thời tiết thường xuyên mở ra thông gió tán khí, hiện giờ thời tiết lánh lạnh lẹn, này khí cửa sổ liền bị đóng cửa lên, tiến phủ xe ngựa rất lớn, ngay cả cửa sổ xe đều so mặt khác xe ngựa lớn vài phần, này khí cửa sổ nếu là cất chứa thành niên nam tử thông qua còn lại là cực kỳ hẹp hòi bất quá nàng thân hình tinh tế nghĩ đến nỗ lực một chút hẳn là có thể từ này khí cửa sổ đi ra ngoài khương nhiêu động tác nhẹ lặng lẽ đem mấy phiến khí cửa sổ toàn bộ mở ra nàng đem váy lụa đánh cái kết đem búi tóc thượng bộ riêu eo liếu gian ngọc bội nhất nhất gỡ xuống xác nhận trên người không có nhưng phát ra tiếng vang đồ vật lưu loát nhẹ nhàng từ phía bên phải xe vách tường nhảy xuống đi may mà bên phải là một mảnh khô thảo ở nàng nhảy xuống đi thời điểm cũng không có phát ra động tĩnh gì khương nhiêu không có vội vã chạy trốn chỉ cần nàng có động tĩnh kia sát thủ nhất định có thể thấy thân ảnh của nàng nàng nín thở ngưng thần liền hô hấp đều là im mắng, xúc thành một đoàn tránh ở xe ngựa phía dưới mười lăm phút thời gian thực mau liền đến hồ ba đao hướng tới trong xe ngựa gọi vài tiếng không thấy có bất luận cái gì đáp lại hắn sát mặt biến đổi vài bước đi vào trong xe ngựa chỉ nhìn đến mấy phiến mở rộng ra khí cửa sổ hồ ba đao sắc mặt đột nhiên tái nhợt cắn răng chửi nhỏ vài câu cầm đoàn đao đi xuống xe ngựa khắp nơi đánh giá vài lần hướng tới tới khi phương hướng đuổi theo chẳng sợ thu ý thấm lạnh tận xương cuồng phong rung động xe ngựa hạ quận thành một đoàn khương nhiêu tim đập như la nàng phía sau lưng cùng quỳnh múi thượng sinh rậm rạp một tầng mồ hôi mỏng nhìn sát thủ đi xa nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc này mưa to tầm ta tầm ta mà xuống khương nhiêu từ xe ngựa hạ bò ra tới lau một phen mồ hôi mỏng trước mắt vẫn không thể thiếu cảnh giác đái đuổi không kịp chính mình lúc sau kia sát thủ phỏng chừng qua không bao lâu liền sẽ trở về lại lần nữa xem xét nàng hẳn là thừa dịp này đoạn thời cơ chạy nhanh thoát đi này chỗ địa phương tới khi phương hướng không thể đi bằng không sẽ cùng cái kia sát thủ chạm mặt bên trái cùng phía bên phải đều là vách núi chỉ có thể hướng tới phía trước chạy trốn khương nhiêu hạ quyết tâm liền bước nhanh hướng tới phía trước chạy tới chỉ nàng xem nhẹ cái kia kẻ bắt góc, hồ ba đao chạy không lâu liền dừng lại bước chân ánh mắt nhìn ra xa nhìn không tới bất luận cái gì thân ảnh hắn nhíu mày cẩn thận suy tư trong chốc lát nhanh chân lại chạy về xe ngựa chỗ hướng xe đế nhìn thoáng qua lại khắp nơi nhìn một lần hung ác nham hiểm ánh mắt dừng lại ở kia một loạt tiểu xảo dày theo dấu chân chỗ lộ ra một cái dữ tận cười bởi vì trời mưa nay bốn phía lại là bùn xa mặt đường rất là nhẹ nhàng có thể lưu lại bất luận cái gì dấu vết trước mắt không người trải qua khương nhiêu lẻ loi dấu chân liền phá lệ thấy được kia kẻ bắt cóc không hề có điều dừng lại đi theo dấu chân chạy như điên đuổi theo khương nhiêu dù sao cũng là nữ tử thể lực so ra kém nam tử lại bởi vì trời mưa trở ngại hơn nữa nàng đối nơi này cũng không quen thuộc không bao lâu liền bị hồ ba đao đuổi theo hồ ba đao ngăn đón khương nhiêu đường đi lau một phen trên mặt nước mưa ngươi chạy trốn cái gì đâu cùng ta ra vẻ hà tất làm điều thừa ngoan ngoãn nghe lời ta làm ngươi thống khoái đi đến hoàng tuyên hạ mắt thấy hồ ba đao trong tay đoàn đao gần sát chính mình khương nhiêu đột nhiên cúi xuống thân mình nắm lên một phen ướt dầm dề hạt cắt hướng tới hắn trên mặt giải đi cắt đất tất cả đánh vào hắn đôi mắt chỗ thừa dịp hồ ba đao lau mặt thời điểm Khương Nhiêu lưu loát rút ra ống tay áo trung truy thủ, xóa vỏ đao, dùng hết sức lực hung hăng cắm ở hắn đầu gối chỗ. Tiếp theo lại bổ một đao, rút ra truy thủ, mang ra một cổ huyết lưu. Khương Nhiêu bay nhanh tiếp tục về phía trước chạy trốn. Đầu gối đột nhiên truyền đến xuyên tim đau, Hồ Ba đao thân mình run lên, lập tức ngã xuống đất, phủn chính mình đầu gối, cắn lưỡi sắc mặt dữ tợn, lấy ra băng vải cột vào đầu gối chỗ, cố sức ngồi dậy, sắc mặt tơm âm u, khập khiễng hướng tới Khương Nhiu đi đến, mặt đất lầy lội nước mưa đánh vào trên mặt mơ hồ tầm mắt bởi vì này đủ loại trở ngại khương nhiêu chạy cũng không mau nàng thân mình đã rất mệt vài sợi tóc mai dán ở gương mặt chỗ sắc mặt có chút tái nhợt nhìn qua pha là lệnh người thương tiếc nàng từng ngụm từng ngụm thở hồn hển mặc dù như vậy cũng không dám có một tia lơi lỏng như cũng dùng sức không dám dừng lại tiếp tục hướng phía trước thoát đi mặc dù như vậy dần dần vẫn là bị kia sát thủ đuổi theo vó ngựa tật tật tiến an liếp mắt một cái liền thấy yến phủ xe ngựa lẻ loi ngừng ở nơi đó Hắn không rảnh lo liệu lý bị ướt nhẹp tóc mai cùng áo gấm, xuống ngựa, khắp nơi xem xét, chỉ nhìn đến trong xe ngựa Khương Nhiêu lưu lại tới Ngọc Bội cùng Châu Trâm, Mã phu cùng Khương Nhiêu cũng chưa bóng người. Hắn biến sắc, lại hướng phía trước nhìn lại, mơ hồ nhìn đến bị nước mưa cọ rửa sau một lớn một nhỏ hai bài dấu chân. Tiễn An Sơn sắc con ngươi dường như cất vào một hung hàn đàm, lộ ra lạnh như băng ánh mắt, môi mỏng nhẹ nhấp, hắn xoay người lên ngựa, giơ lên roi ngựa, tận lực hướng tới dấu chân phương hướng chạy đi chỉ hy vọng chạy nhanh tìm được khương nhiêu hồ ba đao thân phụ võ công lực lớn vô cùng mặc dù bị thương vẫn không chậm trễ hắn động tác phần bốn mươi tám khương nhiêu cùng hắn khoảng cách càng ngày càng gần ở hắn đuổi theo khương nhiêu kia một khắc khương nhiêu lại cầm trùy thủ ngăn cản lần này hồ ba đao sớm có phòng bị lập tức đoạt đi khương nhiêu trong tay trùy thủ hướng bên cạnh ném đi tiểu nương tử còn rất có cương cường lao tử cũng không phải ăn chay xem ngươi còn trốn hướng nơi nào hắn căm tức nhìn khương nhiêu Cao cao dơ lên đoàn đào, hung thần ác sát chiều Khương Nhiêu cổ trô đâm tới. Khương Nhiêu tim đập thực mau, hai cánh môi đỏ có chút tái nhuận, không bằng dĩ vãng như vậy kiểu diễm, cả người nhìn qua nhìn thấy mà thương. Nàng nhắm mắt lại mắt, không khỏi buột miệng tốt ra, mang theo khóc nước nở, nhị biểu ca, mau tới cứu ta. Nói một chút phía trước hai trương tình tiết đi, Tiến An cùng Khương Nhiêu xuất thân thế ra, từ nhỏ cẩm y hề ngọc thực, muốn cái gì có cái gì, mặc dù hai người bọn họ không phải kiêu căng người nhưng khẳng định cũng có chính mình kiêu ngạo một cái nhất thời khó có thể tiếp thu chính mình bị người trở thành đồ vật chọn lựa một cái khác lại không thể chịu đựng được chính mình bị ô Yếm lang quân hiểu lầm còn nữa đây là hai người bọn họ lần đầu tiên động tâm ở cảm tình phương diện hai người đều là tay mơ đối mặt ngọt ngào sau tranh chấp luôn là sẽ có chút cố chấp không biết nên như thế nào càng vì thích đáng xử lý cảm tình chính là có ngọt có ngược trải qua quá này đó hai người cũng mới có thể học được càng tốt yêu quý đối phương Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, một con ẩn một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Bạc Hà thảo 20 bình, tâm trụ số 3 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Trưng 56 Đồng tiền mưa lớn tích sôi nổi rơi xuống, đánh vào khương nhiêu tóc mai cùng váy lụa thượng, nhưng này thấm lạnh xúc cảm xa xa so ra kém cổ trô giá đòn đao. Lênh lạnh sắc bén đao mặt dính sắt vào nàng cổ thịt non khương nhiêu thủy nhuận con ngươi nhìn nơi xa trên mặt đất nằm trùy thủ đây là khương hầu gia ở nàng 10 tuổi năm ấy đưa cho nàng sinh nhật lễ làm nàng ra cửa bên ngoài mang theo phòng thân nàng mỗi lần đi ra ngoài liền sẽ mang ở trên người hôm nay thanh trùy thủ này vì nàng kéo dài thời gian lại như cũ trốn bất quá bị này sát thủ đuổi theo vận mệnh hồ ba đao cả người ướt dầm dề hắn thô giáp đại trưởng lau một phen mặt tế híp mắt đánh giá khương nhiêu nữ lang tóc đen cày mặt như mây bùi tóc đang chạy trốn trong quá trình tùng tùng đắp ở tế vai mặc dù ở như vậy tình cảnh chung cái này nữ lang chút nào không cho người cảm thấy chật vật sắc mặt như bị nước trong gột rửa quá bạch xứ có chút tái nhợt lại càng hiện nhu liên thân xác của nàng không thấy cái gì hoảng loạn cũng không có chảy nước mắt đau khổ cầu xin hắn buông tha chính mình mà là vững vàng lại bình tĩnh quý nữ khí chất tại đây một khắc càng thêm nổi hiện chính là như vậy một cái nhìn qua pha là nhu uyển mảnh khảnh nữ lang như kiều hoa giống nhau nữ lang thế nhưng không bằng hoa chi như vậy nhưng dễ dàng thải hiện có can đảm cầm chùy thủ đâm hắn vài cái cái khó lo cái khôn nghị các loại chạy thoát chi sách tại đây mệnh huyền một đường thời điểm cũng không thấy có cái gì nhút nhát nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy tuyệt đối không thể tưởng được khương nhiêu sẽ là cái dạng này nữ lang đáng tiếc a cái này nữ lang mệnh không tốt lắm đầu gối chỗ xuyên tim đau kéo về suy nghĩ của hắn kia sát thủ thu hồi ánh mắt cười lạnh một tiếng ta khuyên ngươi đã chết này tâm đi nơi này là chân núi ngày thường tới người vốn là thiếu huống hồ lúc này lại rơi xuống mưa to ngươi trong miệng nhị biểu ca không chừng ở nơi nào hưởng tề nhân chi phúc đâu lại như thế nào xuất hiện ở chỗ này tới cứu ngươi hồ ba đao ánh mắt đột nhiên âm lánh lên giơ đoạn đao tay càng thêm dùng sức lão tử vốn dĩ muốn cho chính ngươi tuyển cái cách chết thể diện rời đi chính là ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt dám can đảm chạy trốn còn bị thương lão tử tới rồi giờ khắc này ngươi đừng lại tưởng cái gì hoa chiêu có cái gì di ngôn không có muốn nói chạy nhanh nói ra bằng không chờ lát nữa đã có thể rốt cuộc không mở miệng được khương nhiêu lạnh lùng liếc hắn một cái cười như không cười cũng không nhân hắn mấy câu nói đó mà run run phát run ngược lại là trâm trọng nói có hay không người nói cho ngươi nói nhiều vai ác giống nhau đều sống không lâu hồ ba đao trên mặt cứng lại ngay sau đó thẹn quá thành giận hô nói hiệu nói vượng khương nhiêu cười lạnh một tiếng ức chế thình thịch loạn nhảy tâm eo thẳng thán rất có khí thế lánh lệ nói ngươi bản tính như y đánh đến xác thật không tồi Mặc dù như ngươi lời nói, ngươi thành công rời đi khai phong. Nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt, ngươi giả mạo yến phủ mã phu thân phận, ngươi tiếp xúc qua các loại mỗi người mọi chuyện, chỉ cần vẫn luôn tra đi xuống, một ngày nào đó có thể điều tra rõ chân tướng. Ta phụ thân cùng ta nhà ngoại cũng không phải ăn chay, bọn họ tuyệt đối sẽ tra cái tra ra manh mối, bằng không tuyệt không bỏ qua. Ta lại là bệ hạ thân phong huyện chúa, lưu hại đương triều huyện chúa càng là tội thêm nhất đẳng, ngươi thật sự nguyện ý, về sau cả đời như chuột chạy qua đường trốn đông trốn tây không thể ngửa mặt nhìn trời cùng với làm ta nói di ngôn không bằng ngươi hiện tại hảo hảo suy nghĩ một chút chính mình di ngôn đi hiện giờ tình hình khẩn thiết khương nhiêu biết nàng rơi lệ trang đáng thương là vô pháp tránh được này một kiếp nàng chỉ có thể kỳ vọng cái này sát thủ sẽ nhân nàng lời này có chút băn khoăn có thể tận lực kéo một ít thời gian hồ ba đao thần sắc biến đổi nếu mày nhìn kỹ khương nhiêu phảng phất ở tự hỏi nàng trong lời nói chân thật tính nghĩ tới nghĩ lui hắn cuối cùng là không sợ gì cả nói lão tử làm sát thủ nhiều năm như vậy mặc dù không làm ngươi này một cọc sinh ý cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt người chết vì tiền chim chết vì mồi lão tử có thể sống lâu một ngày chính là kiếm được lại nói làm lão tử giết ngươi cái kia quý nhân nhận lời nhất định bảo ta không có việc gì hắn không muốn nói thêm nữa cái gì giơ đoản đao tay càng thêm dùng sức khương nhiêu mảnh khảnh cổ vỡ ra một cái thật nhỏ phùng đỏ thám vết máu chậm rãi dọc theo đao mặt nhỏ dọn khương tiểu thư xin lỗi ẩn ẩn thứ đau truyền đến khương nhiêu tim đập thực mau tại đây một khắc nàng thẳng tắp nhìn phía trước mặt đường trong đầu xuất hiện rất rất nhiều gương mặt có khương hầu gia Yến thị cùng khương đoản có nguyễn thị Yến lao quốc công Yến đại lang đám người cuối cùng dừng hình ảnh ở nàng trong đầu chính là yến an nàng nếu thật sự liền như vậy đã chết cuối cùng một lần cùng yến an gặp mặt lại còn ở cùng hắn trí khí khương nhiêu chậm rãi khép lại con ngươi đau đớn càng thêm rõ ràng bên hai lại mơ hồ truyền đến lao nhanh tiếng vó ngựa hôn loạn ở hào hào tiếng mưa rơi chung Tiếng tật tật tiếng vó ngựa càng thêm rõ ràng. Chỉ nghe Hồ Ba Đao đột nhiên kinh hô ra tiếng, không hề phong bị, hắn phía sau lưng cùng bả vai chỗ đột nhiên tạt tới một cái roi ngựa, roi đánh vào trên xương cốt, hung ác lại dùng sức, làm hắn đau thân mình một run run, run phanh một tiếng, đặt tại Khương Nhiêu cổ trôi đoạn đao rơi trên mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang. Hồ Ba Đao ôm cánh tay, thân xác nhân đau đớn mà giữ tễn. Ai? Ai tới? Khương Nhiêu vội vàng mở hai tròng mắt, nhân cơ hội này thoát ly Hồ Ba Đao còn thúc nàng tận lực hướng phía trước chạy tới hướng tới càng ngày càng gần trên lưng ngựa lang quân chạy tới lang quân huyền sắc quần áo mặt mày thanh tuấn môi mỏng nhắm chặt tay cầm dây cương bay nhanh hướng tới khương nhiêu cưới ngựa chạy đi người tới đúng là yến an nhị biểu ca tới cứu chính mình khương nhiêu nhìn thấy yến an ánh mắt đầu tiên lập tức trong lòng kiên định lên giống như thấy được chỗ dựa như vậy đáng tin cậy nàng không rảnh lo trên cổ đau đớn không rảnh lo lòng bản chân bị sắc bén hòn đá vẽ ra tới vết thương nàng chỉ nghĩ chạy nhanh chạy đến yến an bên cạnh Hồ Ba Đao thấy tình thế không tốt, nhặt lên đoạn đao đi nhanh hướng tới Khương Nhiêu đuổi theo. Liên ở hắn lại một lần muốn đuổi kịp Khương Nhiêu thời điểm, Tiễn An rốt cuộc cưỡi tuấn mã đi vào Khương Nhiêu bên cạnh, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Tiễn An túi người, một tay lôi kéo trên lưng ngựa dây cường, một tay một phen ôm thượng Khương Nhiêu eo liễu, lập tức đem nàng mang lên lưng ngựa, mang nhập hắn trong lòng ngực. Cùng lúc đó, Hồ Ba Đao đã đi vào trước mặt, nhìn thấy Khương Nhiêu lên ngựa bối, hắn cắn răng cầm đoạn đao dùng sức đâm vào mã chỗ cổ tuấn mã trưởng thanh hy vang vó ngựa loạn đập lên yến An cưỡi ngựa bắn cung công phu cũng không kém cứ việc yến ra chính là thư hương thế gia nhưng hắn từ nhỏ tập quân tử lục nghệ hắn nín thở ngưng thần thao túng dây cương mang theo khương nhiêu chiều bên kia chạy đi kéo ra cùng hồ ba đào khoảng cách rõ ràng cảm nhận được yến An trong lòng ngực gần ẩn độ ấm khương nhiêu nhảy như chiêng trống tâm lập tức chậm lại nàng banh thành một cái tuyến sống lưng giờ phút này cũng rốt cuộc lỏng xuống dưới có yến An ở nàng liền cái gì đều không sợ nàng liền có thể không cần một người cường trống kiến cường nàng thở gấp mấy khẩu khí thô biểu ca ngươi tới cứu ta đông nhiên lơi lỏng xuống dưới trong lòng ngực nữ lang thân mình hơi hơi phát run không biết là bởi vì rét lạnh vẫn là bởi vì sợ hãi tóc mai cũng có chút hỗn độn nhìn như vậy khương nhiêu yến an trong nháy mắt có chút chua sót hắn một tay đem khương nhiêu ôm vào trong lòng dùng hành động cho nàng lực lượng cùng ấm áp yến an lãng nhuận thanh âm vang lên trong giọng nói còn có chút ẩn ẩn nghĩ mà sợ biểu ca đã tới chậm là biểu ca sai rồi khương nhiêu lắc đầu hốc mắt thường đỏ bên trong chứa trong suốt nước mắt không có ngươi không có tới trượm hiện tại không phải nhi nữ tình trường thời điểm khương nhiêu vươn ra ngón tay chỉ hướng trên mặt đất rơi xuống trùy thủ chặn lại nói biểu ca để ý người nọ có mấy chiêu công phu trong tay còn có đòn đao khó đối phó ta trùy thủ liền ở bên kia ngươi đi cầm lấy tới phòng thân tuấn mã chịu thương pha là nghiêm trọng ở hiến an túi người nhặt lên trên mặt đất thuộc về khương nhiêu trùy thủ kia một khắc này con ngựa rốt cuộc kiên trì không đi xuống lập tức móng chức quỳ xuống đất ngã trên mặt đất Tiễn an giá người kiêu dũng lưu loát mang theo khương nhiêu xuống ngựa hắn biểu tình nghiêm túc đối với khương nhiêu dặn dò ngươi đi tìm địa phương gần thân ta đi đối phó cái kia kẻ xấu tình thế nguy cấp nhiều lời vô ích khương nhiêu liên tục gật đầu biểu ca ngươi đừng lo lắng ta kia kẻ xấu đầu gối chỗ bị thương đó là nhược điểm của hắn Tiễn an nhẹ nhàng gật đầu mặc mâu nhìn khương nhiêu liếc mắt một cái không có nói thêm nữa cái gì Hướng tới hồ ba đao đi đến, hắn khớp xương rõ ràng trong tay nắm mui đao thượng nhỏ nước mưa trùy thủ. Nếu là Tuấn Mã không có bị thương, hắn cùng Khương Nhiêu còn có thể nhân cơ hội cưỡi ngựa rời đi. Nhưng giờ phút này vô pháp rời đi, hồ ba đao như phun tin tử xà giống nhau, rào rạt nhìn chằm chằm biến an. Hồ ba đao hừ lạnh nói, xem ra ngươi chính là nàng trong miệng nhị biểu ca, cũng hảo, có tình nhân không thể cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, đồng nhật chết cũng là tốt. Hỏng rồi lao tử chuyện tốt, chịu chết đi nói hắn liền cầm đao vọt đi lên Yến an nhân cơ hội tránh thoát đi lập tức đi vào hồ ba đao mặt trái đem trùy thủ cắm ở hắn phía sau lưng thượng hồ ba đao hai mục huyết hồng giống như điên cùng rán độc lại dường như ngựa điên giống nhau hắn xoay người trong tay đoàn đao đã đâm yến an cánh tay phải chạy xuống đi xuống thật lớn một cái khẩu tử đỏ thám vết máu nhiễm hồng huyền sắc quần áo Yến an học chính là quân tử chi đạo rốt cuộc so ra kém hồ ba đao loại này sát thủ tàn nhẫn không thể tránh khỏi bị thương xa xa nhìn khương nhiêu nắm tâm nước mắt cùng giọt mưa trộn lẫn ở bên nhau nàng tư ẩn thân bụi cỏ trung ra tới dùng hết sức lực cầm trên mặt đất bàn tay đại hòn đá nện ở hồ ba đao phía sau lưng một cái hòn đá tiếp một cái tạm qua đi hòn đá nện ở trên người truyền đến đau đớn trở ngại hồ ba đao hành động Tiễn an nhân cơ hội này đem trùy thủ thật sâu đâm vào hắn hai đầu gối hồ ba đao lập tức nằm liệt trên mặt đất rốt cuộc vô pháp hành động Tiễn an ánh mắt lạnh băng quanh thân tản ra lạnh lẽo đoạt đi trong tay hắn đòn đao Dơ chủy thủ vắt ngang ở hồ ba đao chỗ cổ, trên cao nhìn xuống đặt câu hỏi, ai phái ngươi tới? Hồ ba đao thành tù nhân, hung hăng trừng mắt Tiến An, ta chính là chết, cũng sẽ không nói cho ngươi, chúng ta sát thủ cũng là có chức nghiệp tu dưỡng. Hắn vừa nói lời nói, một bên ở bên hông nuốt cái gì, một khắc đem sắc bén chủy thủ lóe lanh quang, từ hắn bên hông ra tới. Liên ở hắn muốn thứ hướng Yến An kia một khắc, Yến An sớm đã có phòng bị, đặt tại hắn cổ chỗ bàn tay dùng sức, chủy thủ xuyên thấu huyết lưu từ hồ ba đao cổ chỗ phun ra tới hồ ba đao hai mắt trợn tròn còn không có tới kịp có điều động tác giơ thủy thủ cánh tay liền chậm rãi rũ xuống đi dần dần không có hô hấp yến an trên mặt không có gì biểu tình muốn chết vậy đã chết đi khương nhiêu chạy đến yến an bên cạnh xem xét cánh tay hắn thượng thương thế cách quần áo nhìn không tới miệng vết thương chỉ nhìn đến yến an huyền sắc ống tay áo bị huyết nhiễm hồng khương nhiêu biểu tình lo lắng biểu ca ngươi thế nào yến an lắc đầu hướng về phía khương nhiêu cười Trấn An nói, đừng lo lắng, ta không có việc gì. Hắn xác nhận qua cái kia sát thủ hoàn toàn không có hô hấp sau, lúc này mới mang theo Khương Nhiêu tìm tránh mưa địa phương. Mã là không thể cưới, Vũ lại càng rơi xuống càng lớn, chúng ta trước tìm địa phương tránh mưa, này phụ cận không có gì nhân ra, ta nhớ rõ giữa sườn núi có một cái sơn động, chúng ta đi nơi đó. Đại đêm nay chúng ta không có trở về, phụ thân, mẫu thân nhất định sẽ phái người đi ra ngoài tìm tìm. Khương Nhiêu gật đầu, hảo. Yến An đại trưởng nắm lấy Khương Nhiêu bàn tay trắng, cứ việc hai người toàn ướt quần áo, nhưng bị Yến An như vậy nắm, Khương Nhiêu thấm lạnh lòng bàn tay có một chút độ ấm. Thực mau liền đến sân động, Yến An bỏ đi bên ngoài áo gấm, đem trong động mặt đá phiến trà lau sạch sẽ, làm Khương Nhiêu ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi tìm chút tuổi sửa ấm. Khương Nhiêu ngước mắt, tại đây ảm đạm trong sân động, đôi mắt không chớp mắt nhìn trước mặt Yến An, biểu ca, ta giúp ngươi. Châm thấp cười khẽ truyền vào nàng trong thay. Yến An nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu, Ngươi ở chỗ này ngồi, biểu ca đi một chút sẽ trở lại. Hắn lại đi tìm một ít thượng còn chưa bị xối củi gỗ, lấy đá lấy lửa sinh hỏa. Hắn tuy là thế gia lang quân, nhưng bình thường rất nhiều sự tình không mừng làm bên cạnh hầu hạ gã sai vặt, thị nữ thay thế, nhóm lửa đối Yến An tới nói, không phải cái gì việc khó. Tối tâm cửa động có một chút sáng ngời, kim hoàng ngọn lửa nhảy lên, tuổi gỗ phát ra bùn bùn tiếng vang. Mặc dù là như thế đơn sơ hoàn cảnh. Nhưng trải qua quá mới vừa rồi kia một hồi nguy nan, lại có tránh mưa địa phương, Khương Nhiêu cũng không ghét bỏ, lúc này nàng, có yến an bồi tại bên người, nàng phá lệ an tâm. Khương Nhiêu để sát vào đống lửa, ngọn lửa ấm áp truyền tới nàng trên người, nàng kia bị nước mưa ướp nhẹp, lạnh run phát run thân mình rốt cuộc có ấm áp, tế vai sau tóc đen cũng khẽ tới rồi phía trước, tận lực làm hỏa hồng khô. Xuyên thấu qua kim hoàng ngọn lửa, Khương Nhiêu thanh thấu ánh mắt rừng ở đối diện yến an trên người, tại đây mông lung ánh sáng hạng loang lẩu ngọn lửa nhảy lên ở hắn trên mặt làm hắn lạnh lẽo khuôn mặt nhiều vài phần nhu hòa mặt mày có vẻ càng thêm tuấn dật, lại như bánh nhuận rực rỡ ngọc thạch bỏ đi áo ngoài hắn nội bộ một bộ bạch đi ìa mặc dù giờ phút này có chút quần áo bất chỉnh nhưng cả người khí chất vẫn là xuất trần dục tú trong sáng làm người vọng liếc mắt một cái liền rốt cuộc di bất quá đi đồng dạng yến an cũng đang vẻ mặt chuyên chú nhìn khương nhiêu nữ lang sắc mặt có chút tái nhuận thiếu di vang tươi đẹp bị nước mưa ướt nhẹp sau trên mặt phấn mặt bị cọ rửa sạch sẽ hiện lộ ra nàng nguyên bản kiều nộn trắng non da thịt giống như một đoá trong gió gặp mưa kiều hoa làm người nhịn không được thương tiếc hai người bốn mắt tương đối không nói thêm gì nhìn khương nhiêu bình bình an an ở chính mình trước mặt tiến an có mất mà tìm lại cảm giác liền như vậy lẳng lặng nhìn một lát bọn họ hai người rất có ăn ý cùng nhau cười ra tiếng nữ lang con mặt mày lang quân mặc mâu đều là ý cười hết thể muốn lời nói đều ở cái này ý cười bên trong tiến an đi đến khương nhiêu bên cạnh Đem nàng hai tay bao vây ở chính mình đại trưởng trung, vì nàng sưởi ấm. Nhiêu Nhi, ngày ấy là ta không đúng, là ta hiểu lầm ngươi." Phần 49. Tại đây yên tĩnh, chỉ có bọn họ hai người ở trong sân động, trải qua mới vừa rồi sự tình, yên an trung có thể tâm bình khí hòa thổ lộ ra tiếng lòng. Hắn đến nay còn ở phía sau sợ, đương hắn thấy không có một bóng người xe ngựa khi, đương hắn nhìn đến cổ chỗ bị giá đoản đao khương nhiều khi, hắn trong lòng giống như mất đi thứ quan trọng nhất dường như, nam tử mặt mũi khắc khẩu sở hữu hết thảy đều so bất quá bình bình an an ở trước mặt hắn khương nhiều quan trọng hắn lúc này mới khắc sâu nhận thức đến hắn không thể mất đi khương nhiêu tiếng an thanh nhuận thanh âm lại vang lên thấy được cô mẫu tin thượng kia một phen lời nói lại nghe được ngươi nói ta liền hiểu lầm ta cũng có chính mình kiêu ngạo không muốn chính mình bị trở thành hàng hóa chọn lựa ta cũng sẽ lo được lo mất có chút không tự tin ta sẽ sợ hãi ngươi không phải thật sự thích ta kỳ thật nhìn đến ngươi đỏ hốc mắt kia một khắc ta liền hối hận ta muốn hướng ngươi bồi tội ta muốn hướng ngươi nhưng lại kéo không dưới thể diện như vậy một kéo lại kéo khương nhiêu hai ủy hiệp sinh cười nàng cười ngâm ngâm nhìn yến an trêu ghẻo nói vậy ngươi hiện tại như thế nào liền kéo xuống thể diện yến an ánh mắt nóng cháy nhìn khương nhiêu thể diện tính cái gì ngươi mới là quan trọng nhất nam tử hống âu yếm nữ tử là hẳn là hướng tâm thượng nhân nhận sai cũng là hẳn là nay không phải mất mặt sự tình mà là một cái lang quân hẳn là làm sự tình mới vừa rồi nhìn đến ngươi kia một khắc Ta trong đầu chỉ có một ý tưởng, nếu là ta không chọc ngươi sinh khí, ngươi cũng không cần chịu được loại này nguy hiểm. Ta muốn ngươi bình an khỏe mạnh bồi ở ta bên người, cùng ta lâu dài quá cả đời. Nhiêu nhi, là ta sai rồi, là ta hiểu lầm tâm ý của ngươi, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Ngươi tha thứ phạm sai lầm ta, được không? Khương Nhiêu trên mặt ý cười càng ngày càng đùng, nàng trong lòng giống như an mật giống nho ngọn, đem chân thật ý tưởng nói ra, mới vừa rồi ta vẫn luôn chờ đợi ngươi có thể xuất hiện ở trước mặt ta, tới cứu ta. kia một khắc, ta trong đầu xuất hiện rất nhiều gương mặt, cuối cùng hiện lên đó là ngươi. Nếu là ta thật sự có cái gì ngoài ý muốn, cùng ngươi gặp nhau cuối cùng một mặt, là ta ở cùng ngươi chí khí, ta đây nhiều không cam lòng a. Thanh thấu con ngươi nhìn đến an, khương nhiêu từng câu từng chữ nghiêm túc nói, biểu ca, ta đối với ngươi tình ý là thật sự. Không quan hệ mặt khác, không phải muốn mưu tính ngươi, không phải bởi vì ngươi gia thế, tiền đồ. Chỉ là bởi vì ta ái mộ ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi tốt như vậy, đáng giá ta thích. Đã trải qua này một chuyến, nàng có thể bình tĩnh phân tích nội tâm ý tưởng, ở sinh tử phía trước, cùng yến an tranh chấp có vẻ không như vậy quan trọng, kỳ thật ta cũng là cái tiêu ngạo người, ngươi hiểu lầm, ta rất là sinh khí. Ta nhắc tới trình tam lang cùng tam hoàng tử, cũng là muốn cô ý chọc ngươi sinh khí. Ta cũng không từng đối những người khác cô ý, có ngươi như vậy lang quân ở, liền đã hấp dẫn ta toàn bộ ánh mắt. Ta nơi nào còn có thể nhìn đến những người khác đâu? Tiễn An đấy mắt ý cười ra tăng, hắn đem Khương Nhiêu ôm trong ngực chung. Hảo, lần này là biểu ca sai rồi, biểu ca là tiểu cẩu, biểu ca về sau không bao giờ chọc ngươi sinh khí. Khương Nhiêu rút vào hắn trong lòng ngực, ngươi ngày ấy hỏi ta nguyên do, vì sao ta sớm đã nói cho mẫu thân ta ái mộ ngươi? Ta lúc ấy chậm chạp không nói, không phải không muốn nói cho ngươi, chỉ là bởi vì không biết nên như thế nào nói ra. Ta sợ ta nói, ngươi cho rằng ta ở lừa ngươi. Yến An méo méo nàng xanh nhạt đầu ngón tay nhì, sẽ không, biểu ca tin tưởng ngươi nói sở hữu nói. Khương Nhiêu giận liếc hắn một cái, từ từ kể ra giảng thuật có quan hệ chính mình làm kia mấy cái biết trước mộng. Ta ngày đó đúng là bất đắc dĩ, mới bịa đặt lấy cớ nói cho mẫu thân ta ái mộ người, nói như vậy, chỉ là vì có thể đi vào khai phòng, lẩn tránh trong mộng việc phát sinh, đều không phải là đối với ngươi có cái gì mưu tính, mặt sau cùng ngươi ở bên nhau cũng là thuận theo tự nhiên. Hoài âm hầu quả nhiên đi tới Nam Dương. Chỉ là cùng trong ngộng bất đồng, hắn cuối cùng cùng Khương Họa có ra thịt chi thân. Khương Nhiêu đứng dậy, doanh doanh con ngươi nhìn Yến An, có chút thấp phòng hỏi, biểu ca, ngươi thật sự sẽ tin sao? Biết trước ngộng, nói ra đi rất nhiều người hẳn là đều cảm thấy thực buồn cười, này bất quá chính là giấc mộng cảnh, cũng có khả năng chính là trùng hợp mà thôi. Yến An cười nói, ta tin từ ngươi, ta biết ngươi sẽ không gạt người. Khương Nhiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm này đó ngộng thật sự quá mức không thể tưởng tượng nói ra đi phòng chừng cũng không ai nguyện ý tin tưởng nàng liền khương hầu ra cùng yến thị cũng không dám nói cho nguyên bản chỉ nghĩ cả đời buồn ở trong lòng nhưng hôm nay Yến an nói cho nàng hắn nguyện ý tin tưởng nàng lời nói khương nhiêu trong lòng rất là vui vẻ Yến an lại hỏi nhiêu nhi ngươi sau lại nhưng có lại làm như vậy ngộng khương nhiêu lắc đầu không có ta cũng không biết khi nào sẽ làm này đó biết trước ngộng có lẽ là gặp được chuyện khẩn cấp mới có thể đi hiến an như suy tư gì gật đầu không nghĩ ra kia liền liền không nghĩ đi bước một đi xuống đi chúng sẽ biết rõ ràng nếu là ngày sau ngươi lại làm ngộng có thể nói cho biểu ca khương nhiêu con ngươi đôi đầy ý cười hảo đem sự tình nói rõ ràng giải trừ hiểu lầm khương nhiêu cùng yến an chỉ cảm thấy càng thêm thân mật nhìn khương nhiêu trên mặt ý cười yến an nhịn không được chậm rãi thò lại gần liền sắp tới đem dán lên đi kia một khắc khương nhiêu giảo hoạt đem hắn đẩy ra nhị biểu ca ngươi như thế nào luôn muốn này đó a ngươi chính là cái người bị thương vẫn là ngoan ngoan dưỡng bệnh đi Yến An bất đắc dĩ gì gờ, ta thương chính là cánh tay, lại không phải miệng. Chương năm mươi bảy, nhìn Khương Nhiêu kiêng lịch ngậm linh động tiểu bộ dáng, Yến An mặt mày mỉm cười lắc đầu, hắn cầm lấy trên mặt đất truy thủ, lao đi đao trên mặt vết máu, truy thủ sắc bén vô cùng, nhận như thu xương, ở nhảy lên ngọn lửa chiếu dọi hạ, lóe lánh quang. Tâm thương nữ tử cực nhỏ tùy thân mang theo truy thủ, đừng nói nữ lang, mặc dù là thế gia lang quân, đi ra ngoài đều có gã sai vặt hộ vệ tại tả hữu cung cực nhỏ mang theo bực này vũ khí sắc bén khương nhiêu thanh thầu ánh mắt dừng lại ở hiến an trong tay truy thủ có chút ngượng ngùng cười cười giải thích nói ta giờ có chút nghịch ngợm khi đó nhìn phụ thân cùng mặt khác tướng sĩ dơ đao múa kiếm cực kỳ huy phong ta liền quấn lấy phụ thân cũng muốn có một phen vũ khí sắc bén phụ thân liền ở ta mười tuổi sinh nhật năm ấy làm người đánh một phen truy thủ đưa ta mới đầu ta hứng thú bừng bừng đi đến chỗ nào đưa tới chỗ nào sao lại dưỡng thành thói quen nhiều năm như vậy mỗi lần ra ngoài đều sẽ mang theo phòng thân. Khương Nhiêu nhắc tới ở Nam Dương thành sự tình khi, trong lòng vui sướng như thế nào cũng che giấu không được, ngọt thanh thanh âm tiếp theo ở yên tĩnh sơn động vang lên, mẫu thân mới đầu rất là phản đối, nói nữ nhi ra cầm đem trùy thủ tính chuyện gì xảy ra, sau lại à, nàng liền theo ta đi. Thanh trùy thủ này phía trước vẫn luôn không phái thượng cái gì công dụng. Thu đao vào vỏ, Yến An đem thanh trùy thủ này đưa cho Khương Nhiêu, dượng nhìn xa trông rộng, lần này ít nhiều có nó ở Nếu không ngươi ta tay không tất sát, khó có thể chế phục kia kẻ xấu. Khương Nhiêu khẽ lên tiếng, nàng tiếp nhận trùy thủ ở hiến an trước mặt quơ quơ, doanh doanh cười, ra vẻ uy hiếp nói, biểu ca, ngươi nếu là ngày sau làm sai sự chọc ta sinh khí, cái này trùy thủ, đã có thể. Nàng lời nói không nói chuyện, nhưng trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Hiến an mặc mâu sủng nịch nhìn nàng, ngoài miệng lại trêu ghẹo nói, nguyên lai biểu muội như vậy hung a, kia biểu ca cần phải lại hảo hảo suy xét suy xét khương nhiêu liếc hắn liếc mắt một cái cười hướng trong lòng ngực hắn một phát hai tay hoàn hắn cổ tiểu tiếu làm lũng chậm ta à liền ăn vạ biểu ca không đúng tay đột nhiên hiến an mày nhăn lại phát ra một tiếng kêu rên nguyên lai là khương nhiêu không cẩn thận đụng phải hắn bị thương cái tay kia cánh tay khương nhiêu vội vàng rời đi hắn ôm ấp nâng lên hắn cánh tay phải nhẹ nhàng nhấc lên ống tay háo xem xét một cái thật dài huyết đường đang ở ra bên ngoài thẩm thấu nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt vết máu khương nhiêu cẩn thận nhìn vài biến miệng vết thương trước mắt không có thuốc chữa nàng lấy ra khăn tay ở kia miệng vết thương băng bó hy vọng có thể mau chóng cầm máu Tiễn an sắc mặt ở tối tăm ánh sáng chung có vẻ có chút tái nhợt khương nhiêu thần sắc lo lắng nhìn nhiều vài lần biểu ca trên người của ngươi nhưng còn có mặt khác thương thế Tiễn an khỏe môi ngậm cười không chút nào để ý trên người thương thế lười biếng nghiền ngậm trước miệng bên ngoài thượng một bộ chính nhân quân tử lãng nhuận thanh tuyển bộ dáng nói ra nói lại có chút liêu nhân ta địa phương khác cũng có rất nhiều trọng thương muốn biểu mội thân một chút mới có thể hào lên khương nhiêu nhợt nhạt nhấp môi dần dần bật cười rõ ràng biết yến an là ở nói dỡn nàng vẫn là khuynh thân mình tiến đến yến an trước mặt minh hoàng ngọn lửa quang mang chiếu vào bọn họ hai người trên mặt ở hai người mặt mày xẹt qua một đạo nhiếp nhân tâm phách quang nữ lang mềm ấm môi rán ở yến an môi mỏng chuồn chuồn lớp nước thực mau rời đi cái này biểu ca ngự nhưng vừa lòng đi yến an không tiếng động cực kỳ câu nhân nhìn nàng cười cười ngự khí có vẻ có chút mê hoặc biểu ca còn muốn cho ngươi lại thân một chút, hắn nghiêm túc lên thời điểm pha là quân tử quy phạm, nhưng một khi cặp mắt đào hoa kia hơi hơi liễm, ánh mắt ý cười lại trở nên rất là rung động lòng người, lại xứng với hắn kia giờ phút này đẹp thấp trầm thấp thanh âm bá một chút, Khương nhiêu má đào phiêm phấn, hai ủy hiệp nổi lên nhợt nhạt tường đỏ, thủy doanh doanh trong mắt có chút ngượng ngùng. như vậy tuấn mỹ lang quân ở trước mặt Khương nhiêu sao có thể ngăn cản? nàng nắm yến an quần áo, lại lần nữa gần sát hắn mặt tủi gỗ thiêu đốt bùn bùn thanh không ngừng vang lên bên ngoài dầm mưa thu không ngừng rơi xuống trong sơn động lại là một mảnh ấm áp đúng rồi biểu ca là có người phái kia sát thủ tới hại ta kia sát thủ nói sự thành lúc sau sẽ có người ở cửa thành tiếp ứng hắn chờ hắn rời đi khai phong thành hai người tách ra thời điểm khương nhiêu nhắc tới cái kia kẻ xấu tiến an suy nghĩ một lát nếu không phải chúng ta bên cạnh không người hẳn là đem kia kẻ xấu lưu một cái tánh mạng hảo phương tiện để ra nghi vấn bất quá hắn tàn nhẫn độc ác Gian xảo xảo trá, lưu hắn tại bên người, ta không yên tâm, lúc này mới giải quyết hắn. Còn nữa, mới vừa rồi ta ở trên người hắn tìm được rồi độc dược, bọn họ loại này giết người bán mạng, một khi bị bắt lấy, đều sẽ uống thuốc độc tự sát. Bất quá không sao, chỉ có có người xuất hiện ở cửa thành, liền nhất định có những người khác nhìn đến. Trước không rút dây động rừng, đại sau khi trở về hảo sinh điều tra, nhất định có thể điều tra rõ sau lưng người. Khương Nhiêu gật gật đầu, kia kẻ xấu ra tay ngon độc. Nói như vậy nói nhiều, cũng không có để lộ ra cái gì tin tức, sắc thật không thể lưu hắn. Yến An lại từ trong lòng móc ra mấy chương ngân phiếu cùng lộ dẫn, đây cũng là ở người nọ trên người tìm được, trên người hắn mang theo một ít đại ngạch ngân phiếu cùng lộ dẫn, một phen truy thủ, trừ cái này ra, lại vô cái khác. Lộ dẫn, Khương Nhiêu tò mò mở ra nhìn nhìn, nàng mày liêu nhíu lại, đây là đi hướng đất thục lộ dẫn. Nàng trong nháy mắt nghĩ tới kỳ du, thục vương đất phong liền ở đất thục, này cũng quá trùng hợp. Nàng cung thuộc vương không oán không thù, còn nữa thuộc vương là vương gia, không đến mức nguy nan nàng một nhược nữ tử. duy nhất khả nghi chỉ có kỳ du. hay là sau lưng hại chính mình người đúng là kỳ du. Tiễn An đoán được nàng trong lòng suy nghĩ, ta suy đoán cùng ngươi giống nhau, nhưng không có bằng chứng, cũng vô pháp chắc chắn việc này chính là kỳ du việc làm. mặc kệ là ai, biểu ca nhất định sẽ tìm ra sau lưng người, hộ ngươi chu toàn. Tiễn An nắm lấy khương nhiều bàn tay trắng, sau lưng người ác độc, nàng ở trong tối. Ngươi ở minh, một kế không thành, khủng lại đến một kế. Lần này lúc sau, biểu muội mặc kệ đi tới đó, đều phải nhiều mang những người này phong thân. Ta phải nhàn thời điểm, liền bồi ngươi một đạo đi ra ngoài, ta đi thượng giá trị thời điểm, làm tam đệ bọn họ bồi ngươi một đạo ra cửa. Khương Nhiêu cười đồng ý, biết rồi. Trong phủ có bảy vị biểu ca, thời điểm mấu chốt, này không phải có tác dụng. Tiễn An cũng đi theo cười nói, biểu muội từ đây đi vào khai phong, ta cùng với đại ca cùng tam đệ bọn họ xem như thất sủng. Mẫu thân cùng hai vị thầm thầm trong lòng trong mắt chỉ có biểu muội ngươi một người. Nếu là có thể nói, đánh giá mẫu thân tình nguyện làm ngươi đương nàng thân sinh nữ nhi. Khương Nhiêu suy cười nhạo lên, có mợ đau ta, biểu ca ngươi về sau nếu là đối ta không tốt, vậy ngươi đã có thể thảm. Tiễn An nói, phụ thân, mẫu thân, tổ phụ đều thương ngươi, biểu ca nào dám đối với ngươi không tốt. Nói nữa, biểu muội như vậy hảo, biểu ca không bao giờ sẽ làm ngươi sinh khí. Khương Nhiêu thanh thấu con ngươi nhìn hắn, hai ý hiệp mang theo cười. Biểu ca hôm nay lời nói, ta đều ghi nhớ lạc. Sắc trời ảm đạm xuống dưới, liên miên mưa thu không thấy ngừng lại, Yến An tăng lớn đống lửa, lại thêm mấy cây củi gỗ, may mà cửa động chỗ có thưa thất cỏ dại ngăn cản, có thể thoáng che đậy vài tia lạnh lẽo Bọn họ hai người trên người quần áo đã bị hong khô không sai biệt lắm, lúc này cũng không rảnh lo chú ý rất nhiều, Yến An lấy đến chính mình áo gấm, đắp ở Khương Nhiêu tế trên vai. Hắn hỏi một câu, đói sao? Khương Nhiêu lắc đầu, còn hảo Nàng tiếp theo lại cười bổ sung một câu, biểu ca ngươi tú sắc khả san cùng ngươi ở bên nhau, ta liền không biết cái gì là đói bụng. Hắn từ một bên lấy ra mấy cái trái cây, đây là ta vừa rồi đi ra ngoài tìm tuổi gỗ thời điểm tìm được, ngươi nếu là đói bụng, khắc, ăn một ít. Đại trưởng xoa xoa Khương Nhiêu tóc mai, tiến an ngự khí có chút thấy náy, nhiều nhi, hủy khuất ngươi. Khương Nhiêu tiếp nhận một cái sơn lê, cười lắc đầu, này tính cái gì hủy khuất ta, có che mưa chắn gió địa phương. Có biểu ca ngươi vì ta tìm trái cây, quan trọng nhất chính là, có ngươi bồi ở ta bên người, ta một chút đều không cảm thấy ủy khuất. Nghe được lời này, Yến An đuôi lông mày khỏe mắt đều là ý cười, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, tự nhiên sinh ra một loại ý niệm, biểu muội nếu là nam tử, chỉ bằng nàng kia lời ngon tiếng ngọt sợ là không có nữ lang có thể ngăn cản. Ngay sau đó hắn tuấn giật trên mặt lại có ý cười, mặc dù biểu muội không phải nam tử, hắn cũng ngăn cản không được biểu muội nhất tần nhất tiếu, mỗi tiếng nói cử động tiến an nhìn kỹ liếc mắt một cái khương nhiêu cổ chỗ miệng vết thương nhợt nhạt một cái đường lúc này đã kết huyết vẩy hắn thật cẩn thận cầm khăn ở miệng vết thương chung quanh lau chùi một chút không tính nghiêm trọng ta nơi đó còn có chút linh ngọc cao là bệ hạ ban thưởng bôi lên đi liền sẽ không lưu xèo hắn ánh mắt lại chuyển qua khương nhiêu giày thêu đem khương nhiêu chân ngọc đặt ở trên đầu gối nhẹ nhàng rút đi giày thêu cùng vớ, nữ lang châu tròn ngọc sáng ngón chân lộ ra tới trắng nón chân ngọc ở minh minh diệt diệt ngọn lửa hạ tản ra nhàn nhạt thoánh luận quang Tiêu nộn lòng bàn chân có chút sưng đỏ, có bị bén nhọn hòn đá xẹt qua dấu vết, hai chân có chút băng băng lương lương. Bị Yến An như vậy nhìn, Khương Nhiêu có chút không thói quen, nàng thử thử muốn đem hai chân rút về tới, lại không thể thành công. Đau không? Nướng làm dày vỡ, Yến An cẩn thận một lần nữa vì nàng mặc vào, ngự khi có chút đau lòng. Khương Nhiêu cười lắc đầu, lúc ấy một lòng chỉ nghị chạy nhanh thoát đi cái kia sát thủ, đạp lên này trên đường núi cũng bất chấp có đau hay không. Biểu ca đừng lo lắng. Quá mấy ngày thì tốt rồi yến an cẩn thận nhìn chăm chú vào trước mặt nữ lang đã có chút thương tiếc khương nhiêu đồng thời lại vì nàng kiêu ngạo cùng khương nhiêu ở chung càng lâu liền càng có thể nhìn đến trên người nàng không giống nhau loang loáng điểm đối mặt kẻ xấu không chút hoang mang vững vàng bình tĩnh chút nào không khiếp đảm nữ lang như vậy khương nhiêu ra ngoài yến an dự kiến nếu là những cái đó nhu nhược đáng thương nữ tử gặp gỡ loại sự tình này khả năng lập tức liền đại nào chống giống càng miễn bàn tìm mọi cách kéo dài thời gian tìm kiếm chạy trốn chi sách. Như vậy Kiên Cường nữ lang làm Yến An đau lòng, lại làm hắn mê muội. Đúng vậy, Nhiêu Nhi chính là như vậy tốt nữ tử, là hắn biểu muội, là đáng giá hắn thích, tôn trọng nữ tử, vô luận ở cái gì tình cảnh hạ, đều là như vậy rực rỡ lóa mắt. Đem Khương Nhiêu ôm vào trong lòng, Yến An hôn hôn nàng trắng nõn mày, "Ngủ đi, đánh giá đến không được ngày mai buổi sáng, trong phủ liền có người tới tìm hai chúng ta." Khương Nhiêu đem trên vai khoác, thuộc về Yến An áo gấm bắt lấy, đưa cho Yến An khăng khăng làm hắn phụ thêm biểu ca ngươi bị thương mất nhiều như vậy huyết mặc vào này quần áo miễn cho nửa đêm bị cảm lạnh sinh nhiệt tiến an không lay chuyển được khương nhiêu chỉ phải tiếp nhận tới mặc vào khương nhiêu lúc này mới bung tâm dựa vào hắn chưa bị thương cánh tay trái an tâm khép lại đôi mắt trừ bỏ sơn động bên ngoài tí tách tí tách tiếng mưa rơi trong động một mảnh an bình ở ấm áp lang quân trong lòng ngực nữ lang hô hấp dần dần nhẹ nhàng chậm chạp dài lâu nữ lang rảo hảo ngủ nhan tính điểm ở ảm đạm ánh sáng chung như cũ rực rỡ lấp lánh tiến an lẳng lặng nhìn chăm chú vào khương nhiêu ngọc nhan cẩn thận miêu tả nàng mặt mày cùng khương nhiêu trí khí kia mấy ngày hắn luôn là không tự chủ được sẽ nhớ tới khương nhiêu nhớ tới nàng kia ửng đỏ hốc mắt nghĩ nàng lúc này đang làm cái gì có hay không ăn được cơm tiêu khí không có chỉ có bận về việc chính sự xử lý công văn thời điểm hắn mới có thể quên khương nhiêu nhưng một khi rảnh rỗi nữ lang dáng người vẫn là sẽ xuất hiện ở hắn trong đầu Phần 50. Này đây, Hắn kia mấy ngày vẫn luôn cưỡng bách chính mình hội lên, không cho thả lỏng chính mình cơ hội. Hắn muốn đi hướng Khương Nhiêu bồi tội, lại sợ hãi như vậy mất đi nàng. Kia mấy ngày hắn, thân thể cùng tinh thần đều là mệt mỏi, tổng cảm thấy trong lòng thiếu một khối. Hắn sẽ không mặc kệ chính mình quá độ đắm chìm ở nhi nữ tình trường trung, cầm bận rộn sự tình tới tê mỏi chính mình, nhưng thiếu kia một khối như cũ không có bổ trở về. Thẳng đến giờ phút này Khương Nhiêu dựa vào ở hắn trên vai, Yến An bừng tỉnh phát giác, trong lòng thiếu kia một khối đã trở lại hắn chân quý nhất mất mà tìm lại chân bảo đã trở lại cùng khương nhiêu ở bên nhau hắn mới là chân chính vui mừng thoải mái chỉ cảm thấy thỏa đáng đêm dài sương mù trọng bên ngoài sương mù mênh mông một mảnh cành lá thượng khô thảo chảy xuôi giọt mưa trên đường núi trồng chất nước mưa theo sườn núi thế chạy xuống đi trong sơn cốc hàn ý gia tăng thấm lạnh không khí chui vào quần áo chung làm người nhịn không được đánh cái run run tiến an bắt lấy trên vai quần áo cẩn thận đáp ở khương nhiêu trên người đem nàng che đậy kín mít lại tăng lớn đống lửa Hắn nhắm mục dưỡng thần, lại một khắc cũng không thả lỏng, cẩn thận chú ý bên ngoài động tĩnh. cái này đỉnh núi tuy không có gì hùng mánh ra thú, nhưng vẫn không thể thiếu cảnh giác. Đến sương gió núi xuyên thấu qua cửa động chui vào tới, minh hoàng ngọn lửa đông đưa, Khương Nhiêu làm như cảm nhận được hắn ý, thân mình quận thành một đoàn, gắt gao trôn nhập Tiến An ôm ấp. Tiến An động tác nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến Khương Nhiêu ngoại tác, cùng nàng thay đổi vị trí, nghiêng thân mình vì nàng chống đỡ cửa động phòng, làm nàng nằm ở chính mình trên đủi lúc này mới dựa vào vách núi chợp mắt lên tiến phủ chung du ngọc này cũng không biết là lần thứ mấy hướng ngoài cửa nhìn lại nàng biểu tình lo âu ở ngộ nhạc viện môn khẩu đi tới đi lui tiểu thư sao còn chưa trở về du ngọc trong lòng lộn xộn tâm thình thịch nhảy thực mau thiên thoáng ám thời điểm nàng liền cầm ô đứng ở chỗ này chờ khương nhiêu trở về cuối mùa thu ngày đoạn, hơn nữa hôm nay thời tiết âm mênh ngông, còn chưa quá giờ thân lúc này đã hoàn toàn tối sầm sung dưới trong phủ nhạn cá đèn một chản chản sáng lên ở tí tách mưa thu trung tản ra từng vòng vòng sáng nàng bước chân bỗng nhiên đốn ở nơi đó hạ định rồi chú ý đối với ngộ nhạc trong viện một cái khác thị nữ công đạo phong hà tỷ tỷ phiền toái ngươi tiếp tục ở chỗ này chờ tiểu thư nhìn xem có hay không tiểu thư tin tức ta đi tìm phu nhân bẩm báo việc này nàng vẫn chưa trực tiếp đi tìm nguyễn thị đi trước một nằm yến ăn sân hướng thị nữ thu tế hỏi thăm nói thu tế tỷ tỷ nhị công tử nhưng đã trở lại Được đến tin tức tự nhiên là không có, tiến an trong sân thị nữ thu tế cũng là thần sắc lo lắng, e sợ cho nhà mình công tử xảy ra chuyện gì. Du Ngọc liền cùng thu tế một đạo, bất chấp lại cọ sát cái gì, vội vàng hướng đi Nguyễn Thị nói việc này. Phu nhân, tiểu thư nhà ta thu được hàn cô nương thiệp mời, vừa qua khỏi buổi trưa liền ngồi xe ra phủ đi tuy ông đình nơi đó, không bao lâu, nhị công tử cũng cưỡi ngựa đuổi theo. Nhưng bọn họ hai người cho tới bây giờ còn chưa trở về, nô tỳ e sợ cho ra cái gì ngoài ý muốn. Nguyễn Thị nghe nói cũng là thần sắc biến đổi, nàng vội vàng phái mấy cái gã sai vật đi tùy ông đỉnh nơi đó xem xét, đồng thời lại phái người đi Hàn phủ tìm hiểu tin tức. Không bao lâu, Yến An phụ thân Yến Trọng còn có trong phủ những người khác đều đã biết việc này, bọn họ chưa dám kinh động Yến Lão quốc công. Yến Lão quốc công tuổi tác đã cao, e sợ cho hắn lao nhân ra sầu lo. Yến Trọng trầm ổn thanh âm nói: Nhị Lang cùng Nhiêu Nhi không phải kia chờ không hiểu chuyện tính tình, nếu là không có việc gì phát sinh, tất sẽ không ở bên ngoài dừng lại. Như vậy. Đại lang, ngươi lại mang theo gã sai vật một đạo đi tùy ông đình, nhìn kỹ xem ven đường có hay không cái gì dấu vết, nhất định phải chạy nhanh tìm được nhị lang cùng nhau nhi. Mọi người đều là lo âu chờ. qua mấy khắc chung, hàn tinh liên đi theo phái đi hàn phủ gã sai vật một đạo tới yến phủ. Nàng sắc mặt tái nhợt, tâm thần không chừng nói, phu nhân, ta hôm nay vẫn chưa mời Khương mội mội đi tùy ông đình, đây là có người ở giả mạo ta mời Khương mội mội ra cửa A. Dũ ngọc cứng lại, tiểu thư tiếp nhận thiệp thời điểm cố ý nhìn nhiều vài lần, nhìn là hẳn cô nương ngài bất tích, lúc này mới ra cửa dự tiệc. Hàn Tinh Liên ánh mắt mở mịt, ngươi đem kia thiệp làm ta xem một cái. Dũ ngọc ra cửa thời điểm nhiều cái tâm nhãn, tất nhiên là mang theo thiệp mời, lúc này liền trực tiếp lấy ra tới đưa cho Hàn Tinh Liên. Hàn Tinh Liên nhìn kỹ mấy lần, nàng phía sau lưng sinh ra một cổ mồ hôi lạnh, vươn ra ngón tay chỉ vài cái, thô thô vừa thấy, sắc thật cùng ta chữ viết rất giống, nhưng ngươi xem cái này địa phương, còn có cái này địa phương cũng không phải ta ngày thường viết chữ thói quen này nhất định là có người biết ta cùng với khương mội mội giao hảo cố ý ta đây đương ngụy trang dù khương mội mội đi ra ngoài nguyễn thị nghe nói biểu tình càng thêm ngưng trọng rốt cuộc là ai ở sau lưng muốn hại nhiều nhi Yến trọng đồng dạng thần sắc đoan chính trên mặt không có gì biểu tình ta hiến ra không gây chuyện nhưng cũng không sợ người khác tới trêu chọc sau lưng người pha là tâm tư ác độc hàn tinh liên ở yến phủ đái trong chốc lát mắt thấy sắc trời càng thêm hát ám lúc này mới không muốn rời đi lúc gần đi liên tiếp đối với du ngọc công đạo đã có khương nhiêu tin tức nhất định nhớ rõ đi hàn phủ thông chi nàng một tiếng vũ càng rơi xuống càng lớn tiến đại lang cùng đi theo gã sai vật đi ra ngoài cũng không quá tiện lợi giàn rùa mưa to hơn nữa mấy ngày trước đây liên miên mưa phủn trồng chất nước mưa mặt đường nước mưa bao phủ đến mắt cá chân tuấn mã đi rất chậm thiếu ra phía trước có một chiếc xe ngựa đúng là yến phủ xe ngựa trên xe ngựa không có một bóng người nghe được gã sai vật bẩm báo Yến chỉ vội vàng đi xuống xem xét Lẻ loi xe ngựa đứng ở nơi đó, chỉ có Khương Nhiêu Ngọc đội cùng Ngọc Thạch Bộ Diêu nằm ở bên trong. Mới đầu Khương Nhiêu cùng Yến An Lưu lại dấu chân, sớm bị nước mưa cọ rửa không còn một mảnh, tìm không thấy một chút dấu vết. Màn mưa đánh vào trên mặt, Yến chỉ bốn phía nhìn thoáng qua, đem mọi người chia làm bốn sóng, bốn cái phương hướng tuần tra có vô biểu mội cùng nhị đệ bóng dáng. 30 phút sau, mặc kệ có hay không phát hiện, đều tại đây hội hợp. Nếu là tìm được rồi biểu mội cùng nhị đệ, trước tiên phái một người trở về cho ta biết. Nơi này nhiều sơn, tuy sơn thế không cao, lại chung quanh vờn quanh không ít rừng rậm cùng trên núi, một chốc muốn tìm được người pha là không dễ. 30 phút qua đi, trở về bẩm báo gã sai vật phát hiện kia kẻ xấu thi thể cùng Yến An Tuấn Mã. Yến chỉ vội vàng đuổi tới nơi đó, phái người đem này sát thủ thi thể kéo trở về. hắn phân tích nói, này phụ cận đỉnh núi có không ít sơn động, đầu tiên xem xét khoảng cách gần nhất sơn động, biểu mội cung nhị đệ khủng là sẽ ở nơi đó mặt tránh mưa. Chương 58 cuối mùa thu đêm mưa khí lạnh đến sương nửa đêm khương nhiêu tỉnh lại thời điểm bên ngoài tí tách lịch mưa to dần dần ngừng lại một bên nhảy lên ngọn lửa chiếu sáng lên tối tăm sơn động đống lửa thượng tủi gỗ là tân thêm đi thiếu nốt rất là tràn đầy nhìn dáng vẻ hiến an cũng là vừa rồi mới ngủ khương nhiêu thấy trên người đắp áo gấm nàng vội vàng đứng dậy đem áo gấm khoác ở hiến an trên người lại giơ tay chạm chạm hắn mảy mưu bàn tay truyền đến độ ấm không phải thực nhiệt còn hảo không có nóng lên khương nhiêu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi tỉnh sau khương nhiêu liền không có buồn ngủ nàng liền minh diệt ngọn lửa đánh ra yến an ngủ nhan lan quân như ngọc dung nhan lúc này có chút tái nhợt thâm thúy con ngươi khép lại ở minh hoàng đống lửa chiếu dọi hạ như tinh xảo cây quạt nhỏ hàng mi dài ở mui trô rắc từng đạo quang ảnh cả ngươi giống như quanh thân mạ một tầng nhu hòa vầng sáng thiếu vài phần ngày thường mát lạnh suốt trần khương nhiêu cầm lòng không đậu khỏe môi dần dần lộ ra ý cười Nàng chú ý tới Yến An thân mình nghiêng dựa vào ở trên vách núi đá, như vậy tư thế cũng không làm người thoải mái. Nàng vừa muốn động tác nhẹ nhàng cấp Yến An đổi một chút tư thế, từng đợt thấm lạnh gió núi xuyên thấu qua cửa động chui vào tới, thoáng cao cao ngọn lửa lập tức thấp xuống, chỉ là này gió núi cũng không có thổi đến khương nhiêu trên người. Kia lạnh lẽo, mang theo ướt mát gió núi, tất cả đánh vào Yến An phía sau lưng. Khương nhiêu sững sờ ở nơi đó, trong lòng chạy qua một cổ ấm áp, nàng thanh thấu con ngươi nhìn chằm chằm vào Yến An. Nguyên lai Yến An là cố ý vẫn luôn nghiêng thân mình, vì nàng chống đợi do núi cùng hắn ý, trách không được nàng ngủ thời điểm không có cảm nhận được một tia lạnh lẽo. Tại đây một khắc, trừ bỏ gào thét gió đêm cùng bên ngoài sột sột soạt soạt côn trùng kêu vang, trong sơn động rất là yên tĩnh, Khương Nhiêu vô cùng rõ ràng nghe được chính mình tiếng lòng, trước mặt cái này lang quân, là đáng giá cùng hắn một đạo cộng đồng vượt qua quãng đời còn lại. Nữ tử tâm tư đó là như vậy, thường thường trong lúc lơ đáng rất nhỏ việc nhỏ, ngược lại càng có thể đả động nữ lang tâm Bọn họ hai người có lủng tình mật ý, cũng có tranh chấp, nhưng nguyện ý ở nàng ngủ khi vì nàng che mưa chắn gió lang quân, làm nàng tâm an lang quân, càng làm cho Khương Nhiêu trong lòng ấm áp, ngọt ngào, so uống lên mật còn muốn ngọt. Khương Nhiêu hai ỷ hiệp giơ lên tươi đẹp cười, tú bạch tay nhỏ nhẹ nhàng nắm tiến Yến An khớp xương rõ ràng bàn tay chung, cùng hắn năm ngón tay giao triển. Cảm nhận được Khương Nhiêu động tác, Yến An mở mặt mâu, hắn ngủ cũng không trầm. Ánh mắt dừng ở Khương Nhiêu miệng cười thượng, Yến An thấp giọng hỏi một câu, làm sao vậy? nhân mới vừa tỉnh lại hắn tiếng nói có chút chấm thấp dừng ở khương nhiêu bên hai dường như nhẹ vũ xẹt qua có chút tô ngứa khương nhiêu lắc đầu trong thanh âm là che giấu không được nhẹ nhót nhị biểu ca không có việc gì ta chính là đột nhiên cảm thấy ta đặc biệt thích ngươi làm như không có đoán trước đến sẽ có như vậy trả lời hiến an phát ra nặng nề tiếng cười gắt gao nắm khương Nhiêu tay nhỏ hắn biểu muội thật đúng là thực sẽ hống hắn a nhị công tử biểu tiểu thư Bên ngoài mạn sơn tìm gã sai vặt hết đợt này đến đợt khác thanh âm truyền tiến vào, đánh vỡ trong động mặt nhu tình thích ý, Khương Nhiêu lưu loát đứng dậy chạy đến sơn động bên ngoài, ngọt thanh lên tiếng. Không bao lâu, Yến Trì liền mang theo mấy cái gã sai vặt đi tới cửa động, biểu mội. Hắn đầu tiên là trên dưới đánh giá vài lần Khương Nhiêu, thấy nàng trên mặt không có gì mệt mỏi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khương Nhiêu giải thích nói, đại biểu ca đừng lo lắng, ta không có chịu cái gì thường, nhưng thật ra nhị biểu ca bị thương cánh tay Yến Trì ân một tiếng, lúc này Yến An cũng đã đi tới, đại ca. Yến Trì nhẹ nhàng gật đầu, rốt cuộc tìm được các người, trong núi rất lạnh, còn rơi xuống vũ, ngươi lại bị thương, trước lên xe ngựa, có nói cái gì chúng ta trở về lại nói. Yến Trì tới thời điểm cố ý mang theo một cái đại phu, lúc này liền phái thượng công dụng, kia đại phu thô thô cấp khương nhiêu cùng Yến An rửa sạch miệng vết thương, băng bó một phen. Ngồi trên xe ngựa, Yến An đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Lại đem từ kia sát thủ trên người lục soát ra tới trủy thủ cùng lộ dẫn đưa cho Yến Trì. Yến Trì mày nhăn gác gao mở ra lộ dẫn nhìn vài lần, có can đảm mua hung như hại ngươi cùng biểu muội, sau lưng người định không phải cái gì kẻ đầu đường xó trợ. Kia cổ thi thể ta đã phái người vận đi trở về, nhìn xem có thể hay không tra ra cái gì manh mối. Yến An xoa xoa giữa mày, đại ca, phái người lập tức chạy tới cửa thành, kia kẻ xấu từng luôn sẽ có người tiếp ứng hắn rời đi khai phong. Đã nhiều ngày phái người nhìn chầm chầm nơi đó, nhìn xem có hay không khả nghi người lui tới. Hảo! Yến Chỉ gật gật đầu, đối với hai cái gã sai vật công đạo một câu. Trơ trở lại Yến Phủ, nhìn đến Khương Nhiêu cùng Yến An trở về, mọi người trong lòng nhắc tới tảng đá lớn khối rốt cuộc hạ xuống. Nguyễn Thị cẩn thận xem xét Khương Nhiêu cùng Yến An thương thế, ở trong phủ đại phu vì bọn họ hai người xử lý miệng vết thương thời điểm, ra tiếng nói, cái này sát thủ lẫn vào chúng ta Yến Phủ, giả mạo ma phu. Phía trước Sa Phu cũng là đột nhiên liền ăn hỏng rồi bụng, xem ra chính là người này ra tay, còn bắt trước hẳn cô nương chữ viết cấp nhiều nhi người đưa thiệp, một vòng khấu một vòng, hẳn là đã mưu đổ bí mật hồi lâu. Nhiều nhi người yên tâm, nhất định sẽ đem sau lưng người bắt được tới. Luôn luôn đoan chính Nguyễn Thị, lần này khí không nhẹ, nếu không phải ngươi cùng nhị lang may mắn tránh được một kiếp, mợ cũng không dám tưởng kế tiếp sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, kia sau lưng người thật sự là ác độc vô cùng, khi dễ đến chúng ta yến phủ trên đầu. Khương Nhiêu trấn an nói, Mợ đừng nóng giận, Nhiêu Nhi cùng Nhị biểu ca này không hảo hảo sao? Làm các ngài lo lắng một đêm, trước mắt ta cùng với Nhị biểu ca đã đã trở lại, ngài cùng cứu cứu mau đi nghỉ ngơi đi." Nguyễn Thị lên tiếng, đối với Khương Nhiêu dặn dò nói, "Phòng bếp nhỏ nơi đó đã bị hảo thức ăn, còn có nhiệt trà gừng, hai người các ngươi này một đêm đều không bụng đâu, chờ dùng điểm đổ vật sau uống một chén trà gừng, khư khư hàn khí, sau đó thoải mái dễ chịu ngủ một giấc, cái gì đều đừng nghĩ, việc này à" Giao cho ngươi cứu cứu bọn họ đi xử lý. Hảo. Khương Nhiêu đưa Nguyễn thị ra cửa, nàng cùng Yến An cũng trở lại từng người sân. Dũ Ngọc nhìn nàng tiến vào, lập tức đỏ hốc mắt, chờ nhìn đến nàng cổ chỗ cùng lòng bàn chân rất nhỏ thương thế, càng la rớt nổi lên hạt đậu vàng, "Tiểu thư, ngươi về sau đi đến nơi nào, nô tỳ liền theo tới nơi nào." Ngài không biết, nô tỳ ở trong phủ tâm loạn đến không được, e sợ cho ngươi ra cái gì ngoài ý muốn. Khương Nhiêu cười lau đi nàng nước mắt, "Hảo, về sau ta đi nơi nào?" đều mang theo ngươi. Đừng khóc, ta này không trở lại sao. Du Ngọc hủy diệt nước mắt, bận trước bận sau vì Khương Nhiêu dọn xong đồ ăn, nàng xem như bổi Khương Nhiêu một đạo lớn lên, hai người chi gian cảm tình sớm đã vượt qua chủ tớ chi tình, nhìn đến Khương Nhiêu ra ngoài y mớn, nàng tất nhiên là thập phần lo lắng. Khương Nhiêu uống lên một chén nhiệt cháo, phao tắm khư rất hàng khí, sắp ngủ trước lại lau hiến an phái người đưa tới Linh Ngọc Cao, uống lên một chén nhiệt trà gừng, lúc này mới nặng ngày ngủ. Lúc này chân trời đã nổi lên đạo thứ nhất quang, hạ một đêm mưa to tầm tã ngừng lại, mây đen dần dần lui tán, bên ngoài đi lại thị nữ hết thể phóng nhẹ bước chân, e sợ cho đánh thức Khương nhiều. Yến An nghỉ ngơi cá biệt canh giờ, liền mặc tốt quan bảo đi thượng giá trị. Thái tử vừa lúc tới tìm hắn, kỳ dục thật sâu ngửi vài cái, ngửi được trên người hắn dùng dược kham khổ hơi thở, nhị lang, ngươi bị thương. Yến An thô thô đem sự tình nói một lần, kỳ long nhíu như mày, lại có chuyện như vậy, ngươi cùng khương cô nương Một cái là đường triều trạng nguyên lang, một cái là nhà can huyện chủ, sau lưng người lại có như vậy lá gan. Nếu là có ích lợi gì được đến cô địa phương, yêu cầu cô tăng phái nhân thủ hoặc là hiệp trợ điều tra, cứ việc mở miệng. Tiến an gật gật đầu, cười lên tiếng hảo, trước mắt không muốn rút dây động rừng. Nếu là có yêu cầu điện hạ hỗ trợ địa phương, tử chiêm nhất định không khách khí. Kỳ du khoanh tay mà đứng, hảo, cô thả ngươi mấy ngày giả, cánh tay bị thương cũng không phải cái gì việc nhỏ. Ngươi hồi phủ tu dưỡng 2-3 ngày lại đến thượng giá trị. Đãi buổi tối thời điểm, cô đi trong phủ thăm ngươi cùng Khương cô nương. Yến An lần này nhưng thật ra chưa nói cái gì phản đối nói. Kỳ Long thấy vậy quái dị nhìn hắn, dị vãng mỗi lần cô nhắc tới khởi muốn đi Yến phủ thấy Khương cô nương. Tử chiêm ngươi liền nghĩ biện pháp không cho cô cùng Khương cô nương gặp mặt. Hôm nay như thế nào như vậy dễ dàng liền đồng ý. Chẳng sợ một đêm không như thế nào nghỉ miên, Yến An như cũng là trường thân ngọc lập, phong độ nhẹ nhàng, mặt mày tuấn Không thấy một tia mệt mỏi, hắn mỉm cười nhìn Kỳ Dục, biểu muội hiện tại là vị hôn thê của ta, làm thái tử gặp một lần cũng không sao. "Hảo a, nguyên lai like ngươi là như thế này tưởng." Kỳ Dục vươn ra ngón tay đến An, cô tuấn tú lịch sự, xem ra ngươi là sợ Khương Cô nương nhìn thấy cô, thích cô, liền không muốn cùng ngươi ở bên nhau. Tiễn An không thấy sinh khí, lười biếng nói, "Ta tin tưởng biểu muội ánh mắt." Kỳ Dục cứng lại, bị hắn này một câu nghẹn nói không nên lời, "Hảo ngươi cái nhị lang." Nhưng không mang theo công kích diện mạo, cô lớn lên cũng không kém A. Bọn họ hai người khai vài câu vui đùa, Hàn Lâm Viện nơi này cũng không có chuyện khác, Yến An hạ giá trị sau liền đi trở về Yến phủ. Phần 51 Một bộ phận gã sai vật vẫn luôn ở cửa thành nhìn chằm chằm, một khắc chút âm thầm điều tra người nào cùng cái này sát thủ có liên lụy. Nhân chuyện này mưu đồ bí mật đã lâu, thả sử sự, sự phi thường ẩn nấp, không có lưu lại quá nhiều dấu vết, một chốc còn không có cái gì manh mối, nhưng đã có thập phần trùng hợp làm người hoài nghi mục tiêu sớm muộn gì đều có thể tìm được dấu vết để lại thục vương phủ bên này kỳ du ngồi ở gương đồng trước cầm khắc cây liền cành gỗ từ đàn cây lược gỗ từng cái sơ đuôi tóc nàng có chút tâm thần không chừng sắc mặt càng thêm tái nhợt. một phương diện có chút nghĩ mà sợ về phương diện khác rồi lại cũng không hối hận chính mình hành động nàng chỉ là muốn gả cho hiến an mà thôi ai làm khương nhiều chắn nàng lộ đâu sự tình thế nào kỳ du gọi tới thái giám tổng quản hạ giọng hỏi một câu kia thái giám tổng quản thân mình run run tiểu thư phái đi người ở cửa thành ngoại đợi một ngày một đêm cũng không có nhìn thấy cái kia sát thủ còn có dạng sáng thời điểm nhạc can huyện chủ cùng yến đại nhân một đạo hồi phủ phế vật kỳ du đột nhiên đem trong tay cây lược gỗ ngã trên mặt đất thanh thúy bang một tiếng gỗ tử đàn lược thành hai nửa ngươi lúc trước là nói như thế nào lời thề son sắt bảo đảm sẽ không ra một chút sai lầm nhất định có thể đem khương nhiêu cái kia tiện nhân xử lý rớt kết quả đâu Như vậy một chút sự tình đều làm không xong. Nghe được Hương Nhiêu bình yên vô sự, kỳ du trong lòng trong cơn giận dữ, nàng hai tròng mắt đỏ thắm, nặng nghề nhìn chằm chằm trước mặt quỷ Thái Giám tổng Quảng. Quản Hảo ngươi tìm những người đó, đem biết tình hình thực tế hết thể giải quyết. Rớt. Lần này sự tình không chuẩn truyền ra đi một chữ. Gương đồng trung nữ lang giống như thay đổi một bộ gương mặt, khuôn mặt dữ tợn lại hung ác nhăm hiểm, ánh mắt giống tôi độc dao nhỏ giống nhau ngon độc. Ai cũng vô pháp đem nàng cùng người ngoài trước nhu nhu, nhu nhược nhược dáng vẻ kia liên hệ lên. Nhìn loại này bộ dáng nữ lang, cái này thái giám tổng quản không khỏi du lập cập, hắn đột nhiên sinh ra một ý niệm, có thể hay không một ngày kia, chính mình cái này cảm kích người cũng sẽ bị kỳ du lưu hại rất đâu. Không được, hắn phải làm hảo ứng đối chi sách, cũng không thể liền như vậy khoanh tay chịu chết. Chờ buổi tối kỳ dục tới rồi yến phủ thời điểm, cũng không có mang quá nhiều đi theo thị vệ, hắn đi trước bái kiến Yến Lao Quốc Công. Yến Lao Quốc Công là thái tử thái phó, đó là kỳ dục lao sư. Này đây hắn phi thường kính trọng yến lao quốc công, mỗi lần gặp được cái gì thứ tốt đều phải phái người cấp yến lao quốc công đưa một phần, mỗi lần đi vào yến phủ cũng là đi trước yến lao quốc công nơi đó ngồi ngồi xuống. Theo sau hắn mới lại đi đến yến an sân. Kỳ dục đang cùng yến an nói chuyện khi, Khương Nhiêu mang theo gà đèn canh cũng đi tới yến an trong phòng. Án trên bàn nhiệt khí mờ mịt, nhà ở chung hai cái lang quân, yến an một thân tầm thường màu xám ao gấm, thuốc ngọc quan, dựa vào ở ngồi sụp thượng, nhìn qua pha là trời quang trăng sáng. Túc túc như tùng hạ phòng, lanh lảnh như không trung nguyệt, thanh phong minh nguyệt thanh thản phong lưu. Một cái khắc lang quân đó là thái tử kỳ dục, khương nhiêu ở cung yến thượng từng gặp qua hắn hai lần, bất quá cũng không từng có cái gì giao lưu. Kỳ dục một thân màu xanh ngọc cao gấm, không phải cái gì trương dương cao điệu nhan sắc, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần quần áo dùng liêu, cả người phát ra khí chất, liền có thể biết không phải cái gì người thường. Mày kiếm mắt sáng, dung nhan tất nhiên là không tầm thường. Thô thô vừa thấy cho người ta phi thường nho nhã đoan trọng cảm giác, tựa thanh tùng hồn hậu, như núi cao nội liễm, nhưng nếu là nhìn chằm chằm hắn nhiều xem vài lần, liền có thể lệnh người cảm thấy hắn dường như một vòng sâu không thấy đáy hàn đàm, nhìn không ra cái đến tột cùng, làm người khó có thể nắm lấy. Hai cái lang quân toàn diện mạo phi phàm, đẹp lang quân luôn là cùng đồng dạng đẹp lang quân chơi ở bên nhau. So sánh với dưới, Khương Nhiêu càng thích cùng Yến An như vậy lang quân ở bên nhau, không đến mức cùng chi tướng chỗ quá mệt mỏi cũng không cần mọi chuyện đều phải phí tâm tư cân nhắc. Khương Nhiêu mang theo nhật nhạc cười, "Phúc hành lễ, thần nữ gặp qua thái tử điện hạ." Kỳ Dục đồng dạng mỉm cười gật đầu, vội vàng giơ tay, "Nhạc An huyện chủ không cần đa lễ, cô hôm nay cải trang tới thăm thử chiêm, không cần chú ý những cái đó nghi thức xa giao. Ngươi cùng Nhị lang đã trải qua việc này tỉnh, cô đến xem các ngươi hai người, cô đưa tới Đông cung mấy cái thị vệ, thủ vệ ở yến phủ, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, này đó thị vệ đều có thể kịp thời phát hiện." Khương Nhiêu cười nói tạ, đa tạ thái tử, có đông cung thị vệ ở, những cái đó kẻ xấu định là không dám có cái gì hành động. Kỳ Dục nói lên tầm thường nói, khương cô nương này mang chính là cái gì? Khương Nhiêu mở ra hộp cơm, bên trong gà đen canh còn mạo lượn lờ nhiệt khí, điện hạ, đây là trong phòng bếp ngao chế gà đen canh, ta lấy tới cấp nhị biểu ca bổ bổ thân mình. Khương Nhiêu cầm thìa múc một chén gà đen canh, đưa cho Yến An, nhị biểu ca, mau uống đi. Yến An nhìn thoáng qua Kỳ Dục, lại nhìn thoáng qua Khương Nhiêu xanh đen hàng mi dài nửa rũ ngựa khí có chút lười biếng tàn mạn biểu ca cánh tay bị thương không có biện pháp ăn canh khương nhiêu cười ngâm ngâm nhìn yến an không lưu tình chút nào vạch trần nói biểu ca ngươi cánh tay phải bị thương lại không phải hai cánh tay đều bị thương một bên kỳ dục nhìn yến an này phiên bộ dáng không khỏi nổi lên một thân nổi da gà nghe một chút đây là người ta nói nói sao liên sẽ ở hắn một cái người cô đơn trước mặt tú ân ái kỳ dục cười tiếp một câu cô ý nói tử chiêm nếu là vô pháp ăn canh Cô không ngại thế ngươi uống. Đương nhiên, cô cũng không ngại uy ngươi uống canh. Yến An. Hắn màu đen con ngươi nhìn kỳ dục, ta càng thích biểu mội uy ta ăn canh. Kỳ dục làm bộ muốn bắt thỉa uy Yến An. Đầu hắn nói, người ta chi dàn có cái gì hảo khách khí, còn không phải là uy ngươi uống canh sao. Câu nguyện ý. Yến An dành trước một bước đoan quá bạch trên xứ, mắt đào hoa hơi liễm, khỏe miệng mang theo nghiền ngẫm ý cười. Nếu điện hạ đối ta như vậy hảo, ta đây cũng không thể làm điện hạ thất vọng không bằng tối nay điện hạ liền lưu tại nơi này đi kỳ dục các hàn run run thân mình là hắn thua hắn đảo mắt nhìn về phía khương nhiêu nhạc an huyện chủ nhưng nhìn đâu cô cũng không phải là châm ngòi ly gián huyện chúa như thế giai nhân vẫn là tận lực một lần nữa tìm một cái lang quân đi tiến an đỉnh mày hơi trọn mặt không đỏ tâm không nhảy khoe khoang nói biểu mội ánh mắt cao đâu trừ bỏ ta biểu mội trướng mắt những người khác kỳ dục khương nhiêu nghe bọn họ hai người đối thoại khoe miệng ý cười càng thêm rõ ràng Có thể thấy được tới, nhị biểu ca cùng thái tử giao tình phỉ thiện, ở thái tử trước mặt, nhị biểu ca không phải như đối mặt người ngoài như vậy ôn nhuận lạnh nhạt cùng xa cách. Tiến An đã nhiều ngày ở trong phủ dưỡng thương, hắn đánh bị thương lấy cớ, thường thường làm Khương Nhiêu bồi ở bên cạnh hắn, Mỹ danh rằng làm Khương Nhiêu bồi hắn đọc sách, kỳ thật nhân cơ hội động nổi lên tay chân, lang quân mát lạnh hơi thở quanh quần ở Khương Nhiêu bên cạnh, ấm áp môi dần dần dán lên nàng mặt, chọc đến Khương Nhiêu mỗi lần mặt đỏ thai hồng. Khương Nhiêu thụ phong huyện chúa cùng nàng tao nộ sát thủ sự tình. Một đạo viết thư thông qua trạm dịch chuyển quay lại Nam Dương. Thôn Trang, Khương Hoản đang ở cùng Bùi Kha ở trong sân nhàn thoại. Này đoạn thời gian Bùi Kha ở thôn Trang dưỡng thương, hắn bụng bị thương nghiêm trọng không thể dễ dàng lúc ních. Ngày thường Khương Hoản thường đi bồi hắn nói chuyện, đảm đương một cái thuyết thư tiên sinh cho hắn giải buồn. Gần nhất hai ngày Bùi Kha thương thế chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, có thể rất nhỏ đi lại. Vì thế Bùi Kha cùng Khương Hoản thường ở trong sân, Nữ Lang đãng bàn đu dây. Như mây tóc đen theo gió tung bay, giống như rất sung sướng, nỗ lực nở rộ xuân hoa, tiêu nộn nước ác, chọc người thương tiếc, Lang Quân dựa vào lưng ghế thượng, hình dáng thâm thúy, ánh nắng rực rỡ lấp lánh đánh vào hắn trên mặt, đánh tan trên người hắn lạnh lùng. Hai người phơi thái dương, uống trà xanh, nói chuyện trời đất. Giống nhau là nữ lang đang nói, Bùi Kha đang nghe, có Khương Hoãn ở bên cạnh hắn, nghe nữ lang mềm như bông thanh âm, Bùi Kha cũng không từng cảm thấy buồn phiền, khoe miệng giơ lên chính hắn cũng chưa phát giác ý cười từ gặp được khương đoản hắn giống như so dị vãng nhiều rất nhiều ý cười thị nữ rơi xuống nước cầm thư từ đi tới tiểu thư đại tiểu thư cho ngài tin vừa thấy là khương nhiêu gửi thư khương đoản hai tròng mắt sáng lấp lánh mỗi lần thu được khương đoản tin nàng đều thực vui vẻ nàng vội vàng mở ra phong thư mã lún đồng tiền ngậm mật giống nhau cười đại tỷ tỷ hoạch phong huyện chúa quá tuyệt vời về sau tỷ tỷ chính là huyện chúa nhìn khương đoản như tuyết trên mặt ý cười bùi kha thâm thúy hai tròng mắt cũng không khỏi hàm chứa cười Khương Hoảng tiếp theo xem lại đi xuống, chờ nhìn đến Khương Nhiêu gặp được sát thủ thời điểm, nàng mặt mày ý cười thu liễm, môi anh đào nhấp thành một cái tuyến, có chút che giấu không được lo lắng. Vẫn luôn không giấu vết nhìn chăm chú nàng biểu tình bùi kha, nhìn nàng thay đổi phó biểu tình, hàng mi dài chớp chớp, cuối cùng là nhịn không được ra tiếng hỏi, làm sao vậy, vì sao không vui. Khương Hoảng thở dài, tỉ tỉ ở khai phong gặp sát thủ, có người âm thầm mua. Hùng, muốn mưu hại tỉ tỉ. May mắn tỉ tỉ cái khó lo cái khôn. Kéo dài thời gian, nhị biểu ca cũng kịp thời chạy tới nơi cứu tỷ tỷ, tỷ tỷ lúc này mới tránh được một kiếp. Bùi Kha nhìn chăm chú vào nàng, dừng một chút, chầm thấp thanh âm vang lên, ra tiếng an ủi, không có việc gì liền hảo, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Giọng nói rơi xuống, Bùi Kha đột nhiên ngẩn ra, hắn đột nhiên ý thức được, hắn giống như quá mức chú ý khương hoản nhất tần nhất yếu. chương 59 Ánh năng chiếu vào khương hoản trên người, nàng tóc dài như mây, nhu thuận đáp ở tê vai ở ánh nắng tắm gội hạ phiếm sán sáng quang phản phất giống như rực rỡ lung linh tơ lụa nữ lang mặt mày như hoa xanh đen tế lông mi giống như một phen cây quạt nhỏ nhuận tú khí chất lại tựa khê bạn hoa lan hoa tư thứ tha linh động thấm người u hương không nùng liệt lại không chỗ không ở dư hương lượn lờ làm người vô pháp bỏ qua nhìn như vậy khương hoảng bùi kha nắm chản trưởng không khỏi buộc chặt đem ánh mắt từ khương hoảng trên người rời qua đi hắn vẫn luôn là độc lai độc vãng trên người lương đeo nhiệm vụ quá nhiều nhưng tại đây một khắc hắn đột nhiên ý thức được trước mặt nữ lang mỉm cười hắn cũng sẽ trong lòng vui mừng rất nhiều trước mặt nữ lang nhíu mày hắn sẽ nhịn không được muốn đậu nàng vui sướng lên ở thôn Trang Thượng đãi gần nửa tháng sớm chiều cùng hắn ở chung ở bên nhau chỉ có Khương Uẩn một người ở bất tri bất giác chung, Khương Uẩn tựa vô ngân bích thủy đã là dung tiến hắn sinh hoạt bên trong Bùi Kha ánh mắt lại chuyển qua Khương Uẩn trên mặt như vậy nữ lang cùng hắn bất quá là bèo nước gặp nhau nàng là hầu phủ tiểu thư xuất thân cao quý Ngày sau hẳn là ở Nam Dương Thành tìm một cái gia thế tương đương lang quân, thanh thản an ổn độ nhật. Mà hắn dưỡng hảo thương sau, liền sẽ tiếp tục đi hoàn thành trên người gánh vác nhiệm vụ. Hắn cùng nàng giao thoa, chỉ tại đây ngắn ngủn một đoạn thời gian nội, chỉ ở cái này hẻo lánh yên lặng thôn trang, tựa lục bình tan đi, ngoài ra, lại vô cái khác. Cảm nhận được bùi kha tầm mắt, Khương Hoàng đem tin bỏ vào phong thư, nàng cũng không biết bùi kha trong lòng suy nghĩ, mềm mại nói, hảo tưởng tỉ tỉ nhanh lên trở về a ta cùng với tỷ tỷ đã hơn bốn tháng không có đã gặp mặt có người mưu hại tỷ tỷ hy vọng sớm ngày tìm được sau lưng người cũng hy vọng tỷ tỷ không cần tái ngộ đến này đó nguy hiểm bình bình an an cũng không biết tỷ tỷ ở khai phong quá thế nào nói nàng đoạn thở dài một hơi khoe miệng rũ xuống đi tỷ tỷ cùng nhị biểu ca đính hôn ngày sau đều phải lưu tại khai phong thành ta cùng với tỷ tỷ cách xa nhau xa như vậy thấy một mặt đều không có phương tiện khương Hoản một tay chống cầm nhìn bùi kha Thủy Doanh Doanh trong con ngươi có chút tò mò, bùi lại ca, ngươi nói, Khai Phong Thành là bộ dáng gì à? Bùi Kha tầm mắt dừng ở nữ lang trên người, Khai Phong nhìn qua Kim Bích huy hoàng, môi cái thế gia lang quân, quý nữ đều là ngăn nắp lượng lệ, chính là, có chút người trong lén lút giống như vận đục nước bẩn, chỉ cần có quyền có thế, liền có thể muốn làm gì thì làm, đem người khác sinh mệnh dẫm đạp ở lòng bàn chân. Tỷ tỷ ngươi bị người mưu tính, sau lưng người nhất định thế cao quyền trọng. Bùi Kha thon dài sạch sẽ ngón tay đặt ở trên bàn đá, nắm chung trà trùng, non mịn xanh tươi lá trà tiêm nhi tạo nên gợn sóng, đánh tuyển nhi bơi qua bơi lại, bất quá ngươi cũng không cần quá mức yếu sầu, tỷ tỷ ngươi là hầu phủ tiểu thư, hiện giờ lại là bệ hạ tự mình phong thưởng huyện chúa, ngươi nhà ngoại yến thị, ở khai phong cũng là rất có hy vọng. Ai muốn đánh đo tỷ tỷ ngươi, tổng phải hảo hảo ước lượng một chút mới được. Khương Hoản gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng sóng mắt quét thượng Bùi Kha mặt, nhân cơ hội hỏi, Bùi Đại ca. Ngươi đi ngược chiều phong như vậy hiểu biết, ngươi là khai phong nhân sĩ sao? Bùi Kha mặc một lát, dưỡng thương một đoạn này thời gian, Khương Uẩn cũng không từng hỏi hắn bất luận cái gì tư mật vấn đề, cũng chưa từng hướng hắn tìm hiểu gia trụ nơi nào, như thế nào mưu sinh, vì sao bị thương. Chẳng sợ đối hắn hoàn toàn không biết gì cả, Khương Uẩn vẫn là chưa từng đối hắn có cái gì phòng bị chi tâm, luôn là cười ngâm ngâm kêu hắn một tiếng ngồi lại ca. Hắn môi mỏng phun ra một chữ, đúng vậy. Vậy ngươi khi nào trở lại khai phong? Bùi Kha trả lời. Dưỡng hảo thương sau, ta liền cùng đồng bạn cùng nhau rời đi. Khương Hoảng bỗng chốc trong lòng châm xuống, nguyên lai like Bùi Đại ca là khai phong người, sẽ không lâu dài lưu tại Nam Dương. Khương Hoảng cắn môi, tiếp tục hỏi dò, "Kia, Bùi Đại ca, nhà ngươi chung nhưng còn có những người khác?" Nói xong lời này, nàng hai má bá một chút nhiễm đỏ ửng, linh động ánh mắt cũng có chút dấu không được ngượng ngùng. Bùi Kha trong lòng vừa động, thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú vào Khương Hoảng, cuối cùng là trả lời nói, "Trong nhà chỉ một mình ta." gia phụ gia mẫu đã qua đời đi nhiều năm khương oản đột nhiên ngước mắt nhìn bùi kha nàng nùng lớn lên lông mi chớp chớp có chút thầy này nói thực xin lỗi bùi đại ca ta không nên nhắc tới cái này đề tài không sao ta cũng sẽ không giống ngươi như vậy khóc nhẹ bùi kha lắc đầu hắn khó được nói một câu vui đùa lời nói khóe môi dơ lên đẹp độ cung theo này cười bùi kha mặt mày thanh tuấn đạm bạc đảo qua mà quang cả người có vẻ nhu hòa lên ta mới không yêu khóc nhẹ đâu khương oản vội vàng phủ nhận nói nàng trong vắt con ngươi tràn đầy ý cười cười khanh khách nhìn bùi kha lúc này mới đôi sao bùi đại ca ngươi hẳn là nhiều cười một cái cười rộ lên càng đẹp mắt nghe được lời này bùi kha ho nhẹ một tiếng hắn rũ xuống đầu tầm mắt nơi nơi tự do nhị tiêm chợt nổi lên hồng khó được nhìn đến bùi kha này phó thủ đủ vô thố bộ dáng khương hoảng trong mắt ý cười càng thêm rõ ràng bùi đại ca thẹn thùng lạp nay tòa thôn trang tương đối an tĩnh ngày thường không người tới cửa quấy rầy, trừ bỏ những cái đó quản sự cùng hầu hạ hạ nhân liền chỉ có bùi kha cùng khương Hoản hai người bọn họ thường xuyên ngồi ở bò mãn tử đằng cái giá hạ trước mắt đã là cuối mùa thu tử đằng mạn thượng tất nhiên là vô hoa nhưng như cũ xanh miết một mảnh ngẫu nhiên hoặc có mật ong cùng con bướm ở phía trên vui đùa ở mỹ bên cạnh trên bàn đá bai trung trà mức cùng điểm tâm bùi kha trong tay phùng thư khương Hoản dựa vào dựa ghế nhắm mắt dưỡng thần nghe bùi kha trầm thấp thanh âm nghiệm ra thư thượng nội dung có khi là một ít kinh thi có khi là một ít du ký cùng thoại bản tử nhắm hai mắt thời điểm sẽ phóng đại mặt khác cảnh quan lang quân thanh âm đê đê trầm trầm hàm chứa tư tính thấp thuần lại thanh thấu từng câu từng chữ tiến vào khương oản bên thai nàng trắng non nhĩ châu lập tức sinh nhật ý mỗi một chữ giống như đụng vào ở nàng trong lòng lang quân thuần hậu thanh âm ở bên thai vang lên khương oản lực chú ý không ở trong giọng nói nội dung nàng ngực giống như suy một con mai con thỉnh thịch nhảy thực mau nàng ở trong đầu phát họa đối diện lang quân hình dáng đùi lại ca lớn lên đẹp thanh âm cũng dễ nghe lại kêu dũng vĩ ngạo, như vậy lang quân có thể cho nữ lang cảm giác an toàn. Cũng không biết, đùi lại ca thích cái dạng gì nữ. Tử. Sắc trời tối tăm, đùi Kha trở về phòng, hắn trên đầu giường thấy được một con ngọc bạch minh nguyệt đang, hẳn là Khương Hoãn không cẩn thận dừng ở nơi này. Phần 52. Dây rộng đại trưởng nhặt lên kia chỉ minh nguyệt đang, lạnh lẽo xúc cảm truyền tới hắn lòng bàn tay, hắn ánh mắt chợt lóe, trong đầu không khỏi hiện lên Khương Hoãn bên thai khuyên thai hơi hơi lay động bộ dáng, khuyên thai toàn thân hoấy ngợn lại so với bất quá nữ lang cổ cùng gương mặt trắng non da thịt, kia thật dài rũ xuống ngọc truy, mỗi một chút đều có thể hoảng hoa người mắt. Bùi Kha thu liễm tâm thần, đem ánh bạch Minh Nguyệt đang nắm ở lòng bàn tay, hắn đi hướng Khương Hoàn Phòng, muốn trả lại với nàng. Cửa phòng trước thị nữ không ở, chẳng biết đi đâu nơi nào, Bùi Kha nhẹ nhàng khấu hai hạ môn, không có nghe thấy cái gì trả lời thanh, hắn suy nghĩ một lát, nhấc chân đi vào. Góc tường bạc lò phát ra sâu kín hương, đi chưa được mấy bước Lang Quân Trường thân ngọc lập dáng người ngốc lăng ở nơi đó, nữ lang mạn diệu dáng người xuyên thấu qua ngọc khắc khắc hoa bình phong hiển lộ ra tới, bình phong mặt sau thủy yên lượn lờ, nhìn dáng vẻ nữ lang vừa mới ra tắm, đang ở mặc quần áo. Mảnh khảnh eo liễu, thon dài như măng mùa xuân cổ tay, tuy rằng xem không rõ, nhưng có này một tầng bình phong che lấp, ngược lại càng tăng thêm vài phần mông lung mỹ. Mờ mịt hơi nước, tinh xảo đẹp nữ lang, giống như họa trung tiên giống nhau, làm người nhịn không được tiến lên xem cái đến cuối cùng bùi kha màu đen con ngươi gia tăng dường như tích đi vào một giọt mực nước hắn nắm minh nguyệt đang đại trưởng buộc chặt nửa hạp hai trong mắt xoay người hướng ra ngoài đi đến chỉ là ở hắn xoay người rời đi thời điểm không cẩn thận đụng phải một bên gỗ tử đàn bàn nhỏ phát ra nặng nề một thanh âm vang lên bùi kha bước chân một đốn ngay sau đó lại nhanh hơn nện bước ra khương hoản nhà ở về tới chính mình phòng bình phong sau khương hoản mặc tốt váy áo, áo váy bên người phát họa ra nàng eo nhỏ tóc mai có chút tước ác khoác ở phía sau bối Đôi tóc chê trong suốt giọt nước, hai bị hiệp phiếm tắm gội sau đường đỏ, giống như ngày xuân đào hoa kiểu Mỹ. Nàng nghe được tiếng vang, vội vàng từ bình phong sau ra tới, lại nhìn không tới bất luận cái gì thân ảnh. Nàng lại đi tới cửa ra bên ngoài thăm thân mình nhìn vài lần, vẫn cứ nhìn không tới cái gì thân ảnh. Khương Hoàn lắc đầu, không đem này thanh tiếng vang để ở trong lòng. Bùi Kha bước nhanh trở lại nhà ở chung, hắn cầm lấy chung trà mánh rót mấy chén trà lạnh, táo. Nhiệt trong lòng lúc này mới có thể làm lạnh xuống dưới mới vừa rồi nhìn đến kia một màn ở trong đầu tản ra không đi trong tay lạnh leo minh nguyệt đang giờ phút này cũng trở nên có chút phòng tay thấm lạnh gió thu xuyên thấu qua xong cửa sổ chui vào tới tất cả thổi tới bùi kha trong lòng bùi kha nhắm mắt lại mắt đem trong lòng tạm nghiệm tan đi hắn âm thầm hạ cái quyết tâm bùi lại ca ngươi ở đâu khương oản mềm ngọt thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào bùi kha mở hai mắt đi qua đi mở cửa khương oản bưng chén thuốc vào phòng trên mặt mang theo cười đây là hôm nay chén thuốc vừa mới ngao tốt, bùi đại ca mo uống lên đi. bùi kha tiếp nhận tới uống một hơi cạn sạch, hắn nhẹ nhàng gật đầu, phiền thoái ngươi. trước mặt nữ lang tóc mai có chút thủy nhuận, tắm gội sau hơi nước còn chưa tan đi, da thịt càng thêm thủy nộn, dường như vừa mới bị bích thủy gột rửa quá nụ hoa, càng có vẻ thanh thuần thông minh. bùi đại ca đừng khách khí. khương hoảng cười cười, nàng thanh trừng con ngươi nhìn bùi kha, cơ cơ trong tay thuốc mỡ cùng băng vải, dào hoạt nói, bùi đại ca, ta tới cấp ngươi băng bó. bùi kha sửng sốt. Vẫn là chờ vương thúc cho ta băng bó đi. Bùi Kha trong miệng vương thúc đó là thôn trang thượng quản gia. Khương hoản nghiêm trang nói, vương thúc trong nhà có sự, hắn con dâu sinh cái đại béo tiểu tử, vương thúc trở về xem tôn tử đi, ngày mai mới có thể trở về. trương đại phu công đạo, mỗi ngày đều phải đổi dược. Nếu là bùi đại ca không muốn ta thế ngươi đổi dược, ta đây gọi khác thị nữ tới vì ngươi băng bó. Bùi Kha không có thanh âm, không hề ra tiếng phản bác. Khương hoản không khỏi trộn cười khẽ. Đốn trong chốc lát bùi kha cuối cùng là cởi bỏ áo trên lộ ra eo bụng gian màu trắng băng vải còn có kia thon chắc ngực khương oản khinh thân mình tới gần bùi kha nàng nhẹ nhàng cởi bỏ bùi kha bên hông băng vải thật cẩn thận vì hắn bôi thuốc mỡ giống hông tiểu hài tử dường như phồng lên miệng hướng tới bùi kha miệng vết thương thổi thổi làm cho thuốc mỡ mau chóng tàn ra bị nàng như vậy một tuổi bùi kha chỉ cảm thấy miệng vết thương đột nhiên có chút nữa bôi lên đi thuốc mỡ phảng phất giống như không có tác dụng khương oản tiếp theo lại vì hắn thay tân băng vải từng vòng băng vải vòng qua bùi kha eo hai người cách gần nhất khi khương oản thanh lũ hô hấp phun ở bùi kha trên người mà nàng cũng có thể ngửi được lang quân trên người mát lạnh hơi thở cùng thuốc mỡ khang khổ này hai loại hơi thở trộn lẫn ở bên nhau cũng không khó nghe ngược lại có loại đặc biệt cảm giác khương oản không cấm hai má phiếm phấn sáng lạ đừng đỏ dường như mùa hạ nửa bầu trời ánh nắng chiều lạnh leo thuốc mỡ dán ở miệng vết thương bùi kha trong lòng táo nhiệt lại khởi vừa mới uống đi vào trà lạnh không có hiệu quả quanh hơi thở là nữ lang trên người dễ người u hương đùi kha không cấm thật sâu hút mấy hơi thở nữ nhi ra thấm hương không nùng liệt cũng không cho người cảm thấy ngọt nghị là loại thực tự nhiên thực thoải mái quả quýt vị quả hương hơi ngọt lại tươi mát hắn rũ xuống mi mắt liền có thể nhìn đến nữ lang thon dài trắng non cổ hương cơ ngọc da ở ánh nến hạ dường như tốt nhất mỡ dê non ngọc hắn khắc chế chính mình tận lực không đi xem khương oản liếc mắt một cái khắc chế tận lực bỏ qua bên cạnh khương oản tồn tại nhưng tại đây một khắc Hắn sở hữu ý chí lực dường như thành chê cười, hắn vô pháp không đi chú ý tới bên cạnh nữ lang. Đổi dược thời gian cũng không trường, nhưng ở Bùi Kha xem ra, lại dường như qua thật lâu thật lâu. Hắn đột nhiên có chút hối hận đáp ứng làm Khương Hoản tới vì hắn đổi dược, hẳn là làm thôn trang thượng mặt khác gã sai vật tới vì hắn băng bó. Khương Hoản đi tịnh tay, hai má má lún đồng tiền lại lộ ra tới, đối với Bùi Kha nói, Bùi Đại ca, ngươi miệng vết thương khôi phục rất là không tồi, đãi lại quá nửa tháng. Hẳn là là có thể tốt không sai biệt lắm, ngày mai ta lại thỉnh trương đại phu lại đây, làm hắn lại thế ngươi trẩn trị một chút, nhìn xem dùng không cần một lần nữa đổi một bộ dược. Không cần. Bùi Kha đột nhiên ra tiếng. Vì sao? Khương Nhiêu nhìn Bùi Kha, có chút khó hiểu. Bùi Kha môi mỏng giật giật, màu đen con ngươi nhìn chằm chằm Khương Hoàng Ngọc Diện, do dự một lát, cuối cùng là nói ra thanh, ta thương tốt không sai biệt lắm, là thời điểm rời đi, ta còn có chuyện muốn đi xử lý. Bất thình lình một phen lời nói. Làm Khương Hoản ý cười ngưng ở khóe môi, nàng nghĩ tới Bùi Kha sẽ rời đi, nhưng không có nghĩ tới hắn sẽ sớm như vậy liền rời đi. Khương Hoản đầu chống trơn, nàng nhìn chằm chằm vào Bùi Kha, tận lực giữ lại, "Bùi Lại ca, thương thế của ngươi còn không có hoàn toàn hảo lưu loát, nếu là tái ngộ đến lúc trước bị thương người của ngươi, nhưng làm sao bây giờ? Ta không biết ngươi có chuyện gì muốn đi làm, nhưng theo ý ta tới, sự tình gì đều so ra kém ngươi an nguy quan trọng." Nàng cắn môi, chờ mong nhìn Bùi Kha, "Ngươi Ngươi có thể ở thôn trang nhiều đãi một ít thời gian, ta cũng công đạo quá vương thúc, sẽ không có người lộ ra có quan hệ tin tức của ngươi. Nhìn nữ lang minh sáng như đầy trời sao trời con ngươi, đùi kha trệ một lát, khắc chế trong lòng phức tạp cảm giác, cuối cùng là cự tuyệt nói, ngươi có thể lưu ta ở thôn trang thượng dưỡng thường, nơi trốn đem ta chiếu cố thực chú đáo, ta đã rất là vô cùng cảm kích. Ta lưu tại thôn trang thượng thời gian đã không ngắn, còn nữa, ngươi là nữ nhi gia, nếu là ngày sau sự tình truyền ra đi có tổn hại ngươi danh dự. Ta ngày mai sáng sớm liền rời đi. Ngươi ơn tình, bùi mô vĩnh nhớ trong lòng. Bùi đại ca, ngươi nhất định phải đi sao? Khương Hoảng không muốn liền như vậy làm bùi kha rời đi, thanh danh gì đó, ta không thèm để ý, lại nói ngươi là vì dưỡng thương, mặc dù chuyển ra đi, những người khác cũng sẽ không nói cái gì nhàn thoại. Ngươi dưỡng hảo thương, ta mới yên tâm làm ngươi rời đi nha. Bùi kha trầm mặc một lát, hắn thanh âm thiếu vài phần thanh lãnh có chút hòa. Nhưng nói ra nói vẫn là lại một lần cự tuyệt, búi búi, ta thực may mắn có thể gặp được ngươi đã cứu ta, bất quá, ta sớm muộn gì đều là muốn ly khai. Ngươi có ngươi nhật tử, ta có chuyện của ta. Còn nữa, không chừng đám kia người khi nào liền tìm tới rồi ta, ta cầm đi bọn họ quan trọng đồ vật, ta ở lâu ở chỗ này một ngày, ngươi liền nhiều một phân nguy hiểm. Khương hoàn môi anh đảo trương trương, cuối cùng lại là cái gì cũng chưa nói xuất khẩu. Nàng tường nói cho bùi kha, nàng không thèm để ý cái gì thanh danh nàng cũng không thèm để ý cái gì nguy hiểm không nguy hiểm. nhưng này đoạn thời gian cùng bùi kha ở chung làm nàng minh bạch. bùi kha nếu có thể nói ra lời này, kia đó là trong lòng đã quyết định chủ ý, không có khả năng lại có điều sửa đổi. bùi kha thanh âm lại truyền đến, bối bối, đêm đã khuya, trở về nghỉ tạm đi. khương hoàng ngốc ngốc nhìn hắn, sau một lúc lâu gật gật đầu, nàng tâm loạn như ma ra bùi kha cửa phòng. nàng muốn giữ lại bùi kha, nhưng nàng không có lập trường cùng tư cách tới giữ lại bùi kha có câu nói nói rất nhiều hắn có chính mình sự tình muốn đi làm khương oản vô pháp làm hắn liền như vậy lưu tại thôn trang trung ánh trăng như nước thấm lạnh gió đêm đánh vào trên người khương oản cũng không có vội vã trở về chính mình phòng nàng đứng ở bò mãn tử đằng la cái giá hạ thanh lánh ngân huy chiếu dọi nàng đỉnh đầu nhìn bùi kha thường xuyên ngồi cái kia ghế đá trong đầu suy nghĩ phức tạp muôn vản bên ngoài một mảnh yên tĩnh thị nữ cùng gã sai vặt cũng không có gì động tĩnh trừ bỏ vài tiếng ti ti côn trùng kêu vang trong viện chỉ có nàng một người nàng biết nàng thích bùi kha bùi kha cứu nàng hai lần là như vậy cường đại nguy nga có thể cho nàng cảm thấy an tâm bùi kha lời tuy nhiên không nhiều lắm nhưng nàng thích cùng bùi kha đại ở bên nhau bùi kha thanh âm dễ nghe nàng vừa nghe thấy bùi kha trầm thấp thanh âm liền đỏ vành hai chẳng sợ nàng đối bùi kha hiểu biết không nhiều lắm không biết hắn phía trước đã trải qua chuyện gì không biết người nào muốn đuổi giết hắn nhưng này đều không ngại ngại nàng đối bùi kha thích bùi kha ngày mai liền phải rời đi Nay đi từ biệt, không biết nàng cùng Bùi Kha khi nào mới có thể lại gặp nhau. Nàng buồn không muốn làm rõ chính mình cảm tình, nguyên bản tính toán quá một đoạn thời gian, sắp nhận một chút Bùi Kha hay không cũng đối nàng cố ý, nếu là Bùi Kha không thích chính mình, nàng liền đem phần cảm tình này ẩn sâu với tâm, không chỉ ra ra tới, không nói cho bất luận kẻ nào, chỉ có nàng một người biết. Nhưng hiện tại, nàng không như vậy suy nghĩ, nàng muốn chính miệng nói cho Bùi Kha, nàng muốn làm Bùi Kha biết nàng đối hắn tình ý. Một đời người liền như vậy chường có chút người một khi bỏ lỡ khả năng về sau cả đời liền vô pháp gặp lại khương quản không muốn làm chính mình lưu có tiễn với. đang giá hạ nữ lang mạn rượu giá người giật giật nhọn tú trên mặt biểu tình càng thêm kiên định nàng hạ quyết tâm hướng tới bùi kha cửa phòng đi đến Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ khi hoành dỗ tờ giảm năm bình đại bình một trăm năm mươi bảy hai bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực Chương 60. Khương Hoản rời đi, phòng trong thực can tĩnh, như nước Nguyệt Huy xuyên thấu qua hiên cửa sổ chạy vào tới, chút xuống trên mặt đất, phiếm ra loang lổ quang. Bùi Kha đứng ở song cửa sổ bên, dáng người cao dài, hắn túi đầu nhìn trong tay nằm Minh Nguyệt đang, môi mỏng nhẹ nhấp. Bóng đêm đã rất sâu, hắn ngày mai còn muốn nhích người rời đi, nhưng lúc này hắn, không có một chút ít buồn ngủ. Thân thể hắn là mỏi mệnh, suy nghĩ lại càng thêm thanh tỉnh, Khương Hoản rời đi khi kia mất mát thần sắc còn lưu tại hắn trong đầu. Vớt đi không được. Bùi Kha không khỏi nhớ tới tuổi nhỏ khi chuyện cũ, nếu là cha mẹ hắn hãy còn ở, nếu là gia tộc của hắn không ngã, kia hắn hẳn là cũng là một cái trời quang trăng sáng thế gia lang quân, ở nở rộ pháo hoa cái kia ban đêm, gặp được Khương Oản, sau đó hai người có giao thoa. Nhưng hôm nay hắn, không có quang minh chính đại chức quan, bên hông kiếm nhiễm không ít vết máu, như vậy hắn, lại có thể nào xứng thượng Khương Oản như vậy nữ lang đâu. Bùi Kha suy nghĩ không cấm phiêu hồi kia một ngày, Bùi Kha phụ thân Bùi Tranh. Ngại chính ngũ phẩm bước quân đô chỉ huy sứ, 15 năm trước, Bùi Kha bất quá vẫn là cái ba tuổi con trẻ, khi đó kỳ tuyên đế cũng còn không có cái vị, triều đình một mảnh dung chuyển. Vài vị hoàng tử đoạt đích, bọn họ Bùi ra bất hạnh thành quyền quý chi tranh vật hy sinh, Bùi Kha phụ thân chết oan chết uổng, Bùi Kha mẫu thân bi thống khó nhịn, đi theo phụ thân hắn mà đi. Trong một đêm, nguyên bản hòa thuận thân mật ra, chỉ còn lại có lẽ loi một cái hắn. Khi đó Bùi Kha chỉ là cái ba tuổi hài đồng về kia đoạn chuyện cũ hắn cũng không có quá nhiều ấn tượng cho tới nay chặt chẽ ghi tạc trong óc đó là kia đầy đất trói mắt đỏ thám vết máu phụ thân hắn mẫu thân nằm ở vũng máu bên trong gắt gao nhắm hai mắt ngày ấy thời tiết thực hảo bùi kha phụ thân bùi tranh cho hắn làm một phen tiểu một kiếm nam hải tử thích dơ đao múa kiếm bùi kha cũng không ngoại lệ chẳng sợ hắn chỉ có ba tuổi bùi tranh liền làm nhi tử mỗi ngày buổi sáng bắn hai mươi chi mũi tên chắc mười lăm phút mã bộ một ngày cũng không chỉ hoãn hắn thượng tuổi nhỏ lực cánh tay cũng không đủ nhưng mặc dù như vậy hắn đã có thể lôi kéo tiểu cung ở giữa cái bia nho nhỏ thiếu niên lang bùi kha cũng không kêu khổ hắn cũng muốn trở thành giống phụ thân như vậy kiêu dũng tướng sĩ ngày sau bảo vệ quốc gia thu được phụ thân điêu một kiếm tiểu bùi kha vui mừng cực kỳ trẻ con phì khuôn mặt nhỏ đỏ bừng trong ánh mắt loe quang tiểu đoàn tử hắn ra dáng ra hình ở phụ thân trước mặt khoa tay múa chân nhất chiêu nhất thức bùi tranh trên mặt mang chút vui mừng cười ở một bên sửa đúng bùi kha động tác Còn ta luyện võ là cái hạt giống tốt, nhưng luyện võ người quan trọng nhất đó là kiên trì bền bỉ. Đối đãi ngươi lại lớn hơn một chút, vi phụ liền dạy cho ngươi càng nhiều chiêu thức. Ngày sau Kha Nhi cùng vi phụ cùng nhau, chúng ta hai cha con cùng bảo vệ quốc gia. Hảo, Kha Nhi muốn trở thành giống phụ thân người như vậy. Tiểu bùi Kha nắm chặt nắm tay, thẳng thắn eo, ngửa đầu nhìn về phía bùi tranh, lời thề son sát đáp. Bất quá, bùi tranh lời hứa cũng không có thực hiện, đó là bùi Kha cuối cùng một lần nhìn thấy chính mình phụ thân. Không bao lâu, trong phủ quản gia tới bẩm báo, có quý nhân tới bùi phủ, muốn gặp bùi tranh. Bùi tranh chính chính quần áo, sờ sờ bùi kha dưa, kha nhi ngươi trước đi ra ngoài chơi, vi phủ muốn tiếp đại khách nhân. Bùi kha gật gật đầu, ra bùi tranh thư phòng, vừa lúc gặp phải một cái huyền sắc áo gấm nam tử, hắn ngưỡng đầu đánh giá người nọ vài lần, nguyên lai like này đó là quản gia trong miệng quý nhân A. Bùi kha đi bên ngoài, cầm chính mình tiểu một kiếm cùng mặt khác cùng tuổi hài đồng chơi đùa, thẳng đến tới gần buổi trưa hắn mới từ bên ngoài trở về lại lần nữa đi đến thư phòng tìm bùi tranh bùi tranh trong tay tiểu một kiếm phanh một tiếng rơi xuống đất hắn ngây ra như phông đứng ở nơi đó nho nhỏ đầu trống rỗng thân mình run lợi hại lập tức nằm liệt ngồi dưới đất trên mặt đất chảy một bài than vết máu ở hắn cảm nhận chung như núi cao giống nhau vĩ nạn phụ thân lúc này ngã vào vũng máu bên trong máu tươi nhiễm đầu trên người hắn màu xanh ngọc quần áo thân mình lạnh như băng sắc mặt tái nhợt một mảnh sớm đã không có hô hấp không bao lâu bùi kha mẫu thân cũng tới rồi nhìn đến lần này cảnh tượng bùi kha mẫu thân cực kỳ bi thương khóc không thành tiếng bùi kha mẫu thân là cái có chút nhu nhược nữ nhân nàng nhật tử đó là ở trong phủ giúp chồng dạy con xử lý tốt hết thể công việc nàng cùng bùi kha phụ thân pha là ân ái thình lình xảy ra thật lớn đau kịch liệt cùng đả kích hoàn toàn áp suy sụp cái này cũng không kiên cường nữ nhân nàng đem bùi kha ôm vào trong ngực hôn hôn hắn mày nước mắt theo nàng hai má không ngừng trượt xuống dưới hình như là sẽ không đoạn dòng suối Kha nhi, phụ thân ngươi chính là bị những cái đó có quyền thế người hại, đem chuyện này đã quên, không cần nghĩ vì ngươi phụ thân báo thủ, chúng ta đắc tội không nổi những cái đó hoàng tử. Ngươi ngày sau chiếu cố hảo chính ngươi, cùng ngươi nhị thúc, nhị thẩm sinh hoạt ở bên nhau. Mẫu thân là cái yếu đối người, mẫu thân không rời đi người phụ thân. Nho nhỏ bùi kha cảm nhận được mẫu thân thân mình vẫn luôn ở phát run, hắn vươn tay hủy diệt mẫu thân trên mặt nước mắt, nhưng như thế nào cũng mặt không sạch sẽ, hắn hoàn thượng mẫu thân cổ, giòn giòn nói Nương, ngươi đừng khóc, có Kha Nhi bởi ngươi. Bùi Kha mẫu thân lắc đầu, đem hắn chi ra đi, Kha Nhi, ngươi đi tìm Ngư Nhị thuốc lại đây, nương ở chỗ này chờ ngươi. Bùi Kha gật gật đầu, hảo, nương, ngươi đừng khóc, Kha Nhi thực mau liền sẽ trở về. Phần 53. Tuổi nhỏ hắn, còn không quá minh bạch cái gì là tử vong, hắn chỉ mơ hồ biết, phụ thân rời đi, rốt cuộc vô pháp đem hắn ôm vào trong ngực, nắm hắn tay dậy hắn kéo cung bắn tên, hắn rốt cuộc cảm thụ không đến phụ thân ấm áp ôm ấp. Bùi Kha chạy ra nhà ở, hắn trong lòng luôn có loại dự cảm bất hảo, đi chưa được mấy bước, hắn xoay người lại về tới trong thư phòng. Nương! Hắn trừng lớn hai trong mắt, cực lực hướng tới thư phòng chạy đi, ở vào cửa kia một khắc, ấm áp, đỏ thám vết máu bắn đến hắn chân bên trên mặt đất. Hắn trơ mắt nhìn mẫu thân cầm đao đặt tại trên cổ, nằm ở vũng máu bên trong, nắm lấy phụ thân tay, cuối cùng nhắm lại hai mắt. Cha! Nương! Các ngươi tỉnh tỉnh, các ngươi lên nhìn xem Kha nhi nha! bùi kha quỳ gối bọn họ hai người bên cạnh đầu đại nước mắt nhỏ giọt xuống dưới hắn kêu giọng nói đều khàn khàn lại chỉ chờ đến phụ thân mẫu thân càng thêm lạnh leo thân thể rất nhiều năm qua đi bùi kha đã nhớ không rõ lắm ngày đó sự tình nhiên kia trói mắt vũ máu lúc nào cũng xuất hiện ở hắn trong đầu đêm khuya tính lặng khi hắn một nhắm mắt lại liền sẽ nhìn đến kia một bãi hồng vết máu trong một đêm phụ thân mẫu thân cách hắn mà đi giết bùi kha phụ thân đúng là trong đó đoạt đích một vị hoàng tử quyền quý ngập trời bùi kha cha mẹ của mạng ở khai phong thành không có nổi lên một chút ít bọc nước ngược lại là có lời đồn đãi truyền ra tới cấp bùi kha phụ thân bắt nước bẩn chỉ trích hắn còn có gây dối chi tâm thu nhận hối lộ chờ một loạt tội danh quyền thế có thể hại người tánh mạng còn có thể không kiêng nể gì hại một người thanh danh bùi kha phụ thân mặc dù ở hoàng quyền dưới cũng khó được chết giả nhật tử ở từng ngày qua đi triều đình đoạt đích càng thêm kịch liệt không có người chú ý đến bùi phủ hai điều mạng người mất đi Bùi Gia thực mau liền từ trên triều đình mai danh nhận tích. Bùi Kha đi theo Bùi Tranh đệ đệ, cũng chính là hắn nhị thúc cùng nhau sinh hoạt, ăn nhờ ở đậu Nhật Tử cũng không tốt quá, cho dù là thân nhân, cũng tổng hội có phiền chán một ngày. Từ khi Bùi Tranh rời đi, Bùi Phủ thiếu rất nhiều tiền thu. Bùi Kha nhị thúc, nhị thẩm đem đồ tốt đều để lại cho chính mình nhi tử. Đến nỗi Bùi Kha không có người để ý hắn hay không ăn đến no, xuyên ấm. Bùi Kha nhị thúc cầm Bùi Kha phụ thân lưu lại tới tài sản, hết thảy ôm tiền chính mình trong túi mới đầu bọn họ cũng là từng thiệt tình yêu thương quá bùi kha nhưng ngày rộng tháng giải thân tình trung quy không thắng nổi hiện thực vàng bạc ở bùi tranh còn không có ly thế thời điểm hán thường xuyên chiếu ứng chính mình cái này nhị đệ nhật tử đảo cũng không có trở ngại nhưng theo bùi tranh buồn mạng không có tiền thu miệng ăn núi lở bùi kha nhị thúc tay chói gà không chặt lại kéo không dưới thể diện ra ngoài mưu sinh nhật tử quá thực sự thanh bẩn trong nhà mấy cái lang quân tục ngữ nói choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử Đỉnh đầu thoáng rộng thùng tình điểm, Bùi Kha nhị thúc đau chính mình hài tử còn không kịp đâu, nào còn để ý Bùi Kha. Từ 3 tuổi đến 13 tuổi, ngày 10 năm tới, Bùi Kha vẫn luôn sống ở một cái lạnh như băng trong thế giới, cảm thụ không đến một chút ít độ ấm. Ở Bùi Kha 13 tuổi năm ấy, bởi vì một chút sự tình, hắn rời đi nhị thúc ra, chính mình một người bên ngoài miêu sinh. Từ phụ thân hắn mất đi kia một ngày, hắn liền không còn có sờ qua đau kiếm, dù cho học có một thân võ nghệ, nhưng ở quyền thế trước mặt. Người tánh mạng bất quá như xuất sinh giống nhau đáng thương, vất vả cần cụ luyện võ, bảo vệ quốc gia, phản phất giống như thành một cái chê cười. Phụ thân hắn đối đại thiên tử trung thành và tận tâm, lúc trước sở dĩ ngộ hại, cũng là bởi vì không muốn cùng vị kia đoạt đích hoàng tử thông đồng làm bậy, nội ứng ngoại hợp, cuối cùng bởi vậy mất tánh mạng. Này hết thảy hết thảy, đối bùi kha sinh ra thật lớn đánh sâu vào, hắn không biết tồn tại ý nghĩa ở đâu, cũng không biết công bằng chính nghĩa làm sao ở lúc trước cái kia chắc chắn nói muốn bảo vệ quốc gia tiểu lang quân đã thật lâu không có mở rộng cửa lòng cười qua hơn nữa nhị thúc nhị thẩm đối hắn trắng trận táo bạo lạnh nhạt cùng ghét bỏ bùi kha thật sâu phong bế chính mình tâm không đi đối bất luận kẻ nào ông có kỳ vọng liền sẽ không có thất vọng thẳng đến có một ngày bùi kha ở trên phố thấy trong xe ngựa người kia đó là lúc trước mưu hại phụ thân hắn vị kia hoàng tử hiện giờ thành vương ra người này ở đoạt đích bên trong thảm bại hiện giờ chỉ là cái không được sủng ái không có gì thực trước vương gia hắn tuy chỉ có vội vàng thoáng nhìn nhưng kẻ thù giết cha hắn vĩnh viễn đều không thể quên được mối thù giết cha hắn có thể nào quên hắn ngày đêm tơ tưởng phải vì phụ thân báo thù đây là hắn duy nhất cơ hội bùi kha lặng lẽ đi theo xe ngựa mặt sau sấn người nọ xuống xe thời điểm sử kế bịa đặt chính mình thân thế đi vào người nọ trước mặt lấy ra trùy thủ chọc ở người nọ ngực nhưu sát đương triều vương gia tội không thể tha bùi kha bị trảo vào đại lý tự lao ngục liên ở hắn cho rằng chính mình mất mạng thời điểm là thái tử kỳ dục cứu hắn cô kính nể phụ thân ngươi trung thành ngươi nếu là nguyện ý cô có thể đem người cứu ra đi bùi kha lạnh lùng nhìn thoáng qua trường thân ngọc lập long tư phượng trương kỳ dục không có ra tiếng hắn tồn tại chống đỡ đó là vì phụ thân báo thù hiện giờ đại thù đến báo chính tay đâm kẻ thù giết cha hay không có thể tẩy thoát tội danh hắn cũng không để ý kỳ dục trịnh trọng nhìn hắn ngươi phụ lại ta đại kỳ manh tướng cô cũng đau lòng hắn tao ngộ cô tưởng Phụ thân ngươi nếu dưới suối vàng có biết, nhất định không muốn nhìn đến như vậy ngươi. Cô nhưng cứu ngươi đi ra ngoài, chỉ cần ngươi vì cô làm việc, câu ngày sau cũng còn ngươi phụ trong sạch. Bùi Kha trong lòng vừa động, hắn có thể không vì chính mình suy nghĩ, nhưng hắn muốn rửa sạch phụ thân trên đầu có lẽ có tội danh. Hảo. Suy nghĩ một lát, Bùi Kha đứng lên, thâm thúy con ngươi nhìn kỳ dục, môi mỏng phun ra này một chữ. Đánh kia về sau, Bùi Kha liền âm thầm vì kỳ dục làm việc. Hắn lần này bị thương. Cũng là bởi vì tìm kiếm đến tam hoàng tử mưu khách ở Nam Dương thành chiêu binh mãi mã, rất có một phen động tác. Hắn lấy thân thí hiểm, ban đêm xông vào đi vào cầm tam hoàng tử cùng những cái đó mưu khách thư từ lui tới, đây là tam hoàng tử nhược điểm. Lui lại thời điểm, bị tam hoàng tử người phát hiện, địch nhiều hắn quả, hắn một không cẩn thận bị thương, trốn vào độc sơn trong sân động, cuối cùng bị Khương hoàng cứu. Kéo kẹt một tiếng, cửa gỗ bị đẩy ra, mắt lạnh ánh trăng chiếu tiến vào, lôi trở lại bùi kha suy nghĩ. Hắn xoay người nhìn lại, tuấn giật trên mặt có vài phần ngoài ý muốn, nữ lang đạp ánh trăng chiều hắn đến gần. "Bùi Bùi, Bùi Kha trầm thấp thuần hậu thanh âm vang lên, ngươi tới, nhưng có mặt khác sự." Khương Hoãn Tâm thình thịch nhảy thức mau, yểu điệu dáng người ở Bùi Kha trước mặt dừng lại, thanh thấu con ngươi dưới ánh trăng càng thêm minh sáng, "Bùi Lại ca, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là muốn đem những lời này đó nói cho ngươi nghe." "Bùi Bùi." Bùi Kha ra tiếng đánh gãy Khương Hoãn nói, sơn sắc con ngươi nhìn thẳng nàng trắng non dung nhan, nếu là tại lý trí dưới tình huống nói cái gì đều không nói đưa bọn họ hai người một đoạn này thời gian ở chung ném tại sau đầu đây mới là chính xác nhất cách làm nhưng có lẽ là tối nay ánh trăng quá khiển quẩn hay là trong lòng áp lực tình cảm rốt cuộc tàng không được lúc này khương loạn không muốn làm một cái lý trí nữ lang mềm mại thanh âm ở yên lặng trong phòng vang lên bùi lại ca từ nhỏ ta phụ thân mẫu thân liền dạy dỗ ta muốn dũng cảm dũng cảm đối mặt không biết khốn cảnh cũng muốn dũng cảm đối mặt trong lòng suy nghĩ Nùng lớn lên lông mi kiều động, Khương Hoảng trên mặt có chút ngượng ngùng, nhưng càng có rất nhiều thản nhiên, này đi từ biệt, không biết về sau còn có thể hay không tái kiến bùi đại ca, ta nếu là tối nay không đem trong lòng lời nói nói cho ngươi, khả năng sau này đều sẽ lưu có tiếc nuối đi. Ngân Huy bao phủ ở Khương Hoảng quanh thân, lóe ánh nhuận quan hoa, một đôi thủy mắt doanh doanh nhìn bùi kha, ngươi đã cứu ta hai lần, ta không biết ra thế của ngươi, không biết ngươi hết thảy, nhưng ta còn là không chế không được thích ngươi, ta thích cùng ngươi ở bên nhau. Bùi Kha hầu kết lăn lộn một chút, hắn gắt gao nắm chặt trong tay Minh Nguyệt Đang, trong mắt toàn là Khương Hoản thân ảnh. Trầm mặc hơi thở ở hai người chi gian lan tràn, Bùi Kha cuối cùng là ra tiếng nói, ngươi là cái hảo cô đương, ngày sau sẽ gặp được càng thích hợp Lang Quân, sẽ có càng tốt Lang Quân bảo hộ ở cạnh ngươi. Nghe này một phen luyện cự, Khương Hoản đột nhiên hốc mắt phím hồng, nàng rũ xuống hai tròng mắt, tận lực thu liễm trong mắt nước mắt. Sau một lúc lâu, nàng miễn cưỡng bài trừ một mặt cười, nhợt nhạt cười nhìn Bùi Kha. Thanh âm vẫn là mềm mềm mại mại, bùi lại ca, ta hướng ngươi cho thấy tâm ý, không phải vì cho ngươi tăng thêm gánh nặng, cũng không phải muốn được đến cái gì, chỉ là không cam lòng liền như vậy bỏ lỡ. Ngày mai ta liền không đi đưa ngươi rời đi, ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình thân thể, lang trung khai dược nhớ rõ đúng hạn ăn, nhớ rõ mỗi ngày đổi dược, nhớ rõ không cần lại bị thương, nếu là tiếp theo không ai cứu ngươi, nhưng làm sao bây giờ đâu. Ngươi còn muốn nhiều cười một cái, như vậy mới chiêu nữ lang thích. Ngày sau ngươi lại đến đến Nam Dương Thành nói, có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc tới tìm ta. Bùi Kha vẫn luôn nhìn trước mặt nữ lang, nữ lang ấm áp lời nói, như Xuân Phong thổi quét quá hắn trong lòng, mang đến một mảnh ấm áp. Khương Hoảng giống như là ở dưới ánh mặt trời nở rộ xuân hoa, chỉ cần tới gần nàng, những người khác cũng có thể cảm nhận được ấm áp. Hảo! Bùi Kha ước chế trụ trong lòng rối ren cảm xúc, gian nan nói ra thành, thực xin lỗi, bùi bùi. Hắn vô pháp tiếp thu Khương Hoảng tình ý. Khương quản đáng giá càng tốt lang quân, là hắn không xứng với nàng. Bùi đại ca, ngươi không cần hướng ta xin lỗi, chẳng sợ ngươi không có tiếp thu ta tình ý, này cũng không phải ngươi sai. Khương quản nhìn qua không có gì mất mát, mà là phi thường thản nhiên tự nhiên. Nàng xoay người ra bùi kha nhà ở, đóng lại cửa phòng kia một khắc, nàng nhìn lập thiếu niên lang quân, bùi đại ca, tai kiến. Khắc hoa môn khép lại kia một khắc, khương quản trên mặt nhợt nhạt ý cười biến mất, thanh triệt con ngươi chứa tinh ánh dịch thấu nước mắt tích Đây là nàng lần đầu tiên đối một cái lang quân động tâm, cũng là lần đầu tiên chủ động hướng một cái lang quân tỏ rõ tình ý. Nàng thích Bùi Kha, nàng muốn cùng Bùi Kha ở bên nhau, nàng sao có thể không khổ sở đâu. Tối nay đối Bùi Kha nói ra này một phen trong lòng lời nói, đã hao hết nàng sở hữu dũng cảm, nàng làm không được lì lợm la liếm sự tình, nàng cũng không muốn làm Bùi Kha khó xử. Đêm càng sâu, Bùi Kha vẫn luôn đứng ở nơi đó, nhìn đóng cửa đến gắt gao cửa phòng, hắn biết, Khương Hoản sẽ không lại đi mà quay lại. Nàng đã cùng chính mình nói tái kiến, bọn họ hai người sở hữu giao thoa, ngăn đến nay mượn rồi. Bùi Kha tính tỏa một đêm, thu thập hành lý thời điểm, mới phát hiện bất quá ở thôn Trang Thượng ngắn ngủn một đoạn thời gian. Khương Hoảng đã vì hắn đặt mua nhiều như vậy đồ vật, vừa người áo gấm, cầm ủng, các loại chân quý dược liệu, còn có lên đường ngân phiếu, bao gồm trên người xuyên xiêm ý điểm, đều là Khương Hoảng vì hắn chuẩn bị. Chân trời lộ ra đạo thứ nhất ánh sáng thời điểm, hắn mang theo kiếm, ra cửa phòng. Hắn cũng không có vội vã rời đi, ở khương quản cửa phòng trước chạy đủ. Cuối mùa thu sương mù mờ mịt ở hắn hai tấn, hắn cũng không chút nào để ý. Liên như vậy qua thật lâu, bùi kha xoay người rời đi, môi mỏng nhẹ nhàng nói, tái kiến, buổi buổi. Khương quản này một đêm ngủ cũng không kiên định. Từ bùi kha trong phòng trở về, nàng mãi cho đến mau hừng đông thời điểm mới ngủ hạ. Sáng ngời ánh sáng quăng vào trướng màn trung, nàng mở cũng không có nhiều ít buồn ngủ hai trong mắt. Tuy rằng đêm qua nói không đi vì bùi kha tiến đưa nhưng đây là nàng thích Lang Quân A, chẳng sợ hắn không thích chính mình, nhưng chính mình vẫn là tưởng tận mắt nhìn thấy hắn rời đi. Nàng vội vàng mặc tốt quần áo, đi hướng bùi kha trong phòng, đẩy cửa ra, không có một bóng người, chăn gấm chỉnh tề điệp đặt ở đầu giường, sở hữu hết thảy đều là chỉnh chỉnh tề tề, cái gì đều không có lưu lại. Cảm tạ vì ta đầu ra Bá Vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch Tiểu Thiên sứ nga, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch Tiểu Thiên sứ. Nạ xì hai mươi bình, về cựu trường An ba bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương sáu mươi phòng trong trống giống một mảnh, không có lưu lại có quan hệ bùi kha một kia dấu vết, khương quảng sững sờ ở nơi đó, trong suốt nước mắt theo gương mặt chảy xuống, bùi lại ca, án trên bàn men gốm sắc chung trà hay còn ở, chỉ là thiếu ngồi ở chỗ kia uống trà. Phiên thư lang quân, hiên cửa sổ nửa mở ra, cũng không hề có lang quân đứng ở nơi đó ngắm nhìn ngoài cửa sổ một mảnh xanh miết thúy sắc, khương quảng trong lòng nẽo ẩm, giống như phá một cái rác. Trong nháy mắt sở hữu khổ sở cảm xúc đều tràn ra tới. Ở Bùi Kha lần đầu tiên cứu nàng thời điểm, Lang Quân nhảy lên ngựa điên kêu dũng dáng người, đã là khắc ở khương hoảng trong lòng, ở cùng Bùi Kha ở chung này hơn phân nửa tháng, nàng khuy đến Bùi Kha càng nhiều một mặt, nàng càng là thích như vậy Lang Quân. Hiện giờ, Bùi Kha hoàn toàn rời đi, nàng không có nhìn thấy hắn cuối cùng một mặt, có lẽ là về sau hai người cũng sẽ không gặp lại. Lại quá một hai năm, nàng sẽ gả chồng, sau đó giúp chồng dạy con. Bình đạm vượt qua cả đời, Bùi Kha cũng sẽ gặp được hắn thích nữ tử, thành ra lập nghiệp. Nàng cùng Bùi Kha, chỉ là lẫn nhau nhân sinh trên đường một cái khách qua đường, bọn họ hai người này nửa tháng giao thoa, giống như là một hồi mông lung động, trời đã sáng, cảnh trong mơ liền kết thúc, qua không bao lâu, trận này mộng cũng sẽ bị quên đi, phảng phất giống như hết thể đều không có phát sinh quá. Ở thôn trang thượng này nửa tháng, dường như trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn giống nhau, theo Bùi Kha rời đi. Điểm điểm tích tích tốt đẹp hồi ức chỉ có thể giấu ở trong lòng. Thị nữ rơi xuống nước đi theo phía sau, nhìn Khương Hoản đứng đỏ hốc mắt, dường như ý thức được cái gì, không khỏi ra tiếng an ủi, "Tiểu thư, đừng lo lắng, ta không có việc gì." Khương Hoản thanh âm có chút sắp xác. Hai chân giống như rót chì dường như, Khương Hoản bước chân trầm trọng ra cửa phòng, thần xác thất hồn lạc phách, đi tới bỏ mãn tử đằng la cái giá hạ. Loang lổ ánh nắng xuyên thấu qua cành lá kẽ hở chiếu xuống dưới, hình thành một đám hình tròn lấm tấm. Đánh vào cái giá hạ trên bàn đá Thấm lãng gió thu phất quá Ngày thường nàng thường cùng Bùi Kha ở chỗ này Ngâm trà nhàn thoại Hiện giờ vật hễ còn ở Người đã qua, thiếu nữ tình cảm Trung quy thành không Rơi xuống nước, thu thập thứ tốt Chúng ta hôm nay cũng hồi phủ đi Mặc một lát, Khương Hoảng ra tiếng Chẳng sợ Bùi Kha không có tiếp thu nàng tình ý Nàng cũng sinh không dậy nổi một tia oán hận Đây là nàng lần đầu tiên động tâm Lần đầu tiên cảm nhận được cảm tình chua sót Nàng chỉ là có chút khổ sở mà thôi Chờ về tới hồi phủ về tới khương hầu ra cùng yến thị bên người có lẽ là qua không lâu nàng liền có thể bình thường trở lại rơi xuống nước thanh âm nhẹ nhàng lên muốn làm khương oản đi theo một đạo vui vẻ tốt, tiểu thư hầu ra cùng phu nhân thời gian dài như vậy không gặp tiểu thư nhìn thấy ngày hôm nay trở về nhất định đặc biệt cao hứng khương oản nhu nhu ừ một tiếng có quan hệ bùi đại ca sự tình nhớ rõ không cần nói cho những người khác thôn trăng người trên cũng không thể đối bất luận kẻ nào đề cập rơi xuống nước lại nói Tiểu thư yên tâm, phía dưới người sẽ không nhắc tới Bùi Lại Kha, quản sự Vương Thúc đã luôn mãi công đạo qua. Bùi Kha ra thôn trang, lập tức đi vào đồng bạn đặt chân khách điếm, triệu khi nhìn đến hắn thân ảnh sửng sốt, vội vàng thấu đi lên, "Ngươi một đoạn này thời gian đi đâu vậy? Đại gia rất là lo lắng ngươi, phái ra không ít người tay đi tìm ngươi, e sợ cho ngươi rơi xuống tam hoàng tử đám kia nhân thủ trung, lại tìm không thấy ngươi tung tích." Bùi Kha trên mặt không có gì biểu tình, lời ít mà ý nhiều, khoảng thời gian trước ở dưỡng thương, Hiện giờ đã mất trở ngại, liền tới cùng các ngươi hội hợp, đồ vật đã bắt được tay, ít ngày nữa có thể trở về khai phong. Thật sự, triệu khi vui sướng vạn phần, thanh âm đề cao mấy cái điều, bùi kha ngươi vừa ra tay, sự tình thỏa thỏa là có thể hoàn thành công. Bắt được tam hoàng tử này mấy phong thư tử, đây chính là hắn chiêu binh mãi mã, còn có gây dối chi tâm chứng cứ. Đúng rồi, ngươi bị thương, thương thế nào? Ở nơi nào dưỡng thương A? Bùi kha cũng không có nhất nhất trả lời triệu khi hỏi chuyện. Hắn không muốn làm người khác biết hương hoản tồn tại, đơn giản nói một câu, tìm một chỗ nông gia dưỡng thương, ta về trước phòng. Phần 54 Triệu khi gật gật đầu, Hảo, ngươi đi nghỉ ngươi đi, trước mắt cũng không có gì sự tình, đem hết thể bố trí Hảo lúc sau, chúng ta quá không được mấy ngày liền xuất phát. Nhìn bùi kha lên đài dai bóng dáng, Triệu khi nghi hoặc sờ sờ cái mũi, hắn luôn có loại mạc danh cảm giác, bùi kha lần này trở về giống như so dị vãng càng thêm lạnh nhạt, giống như có điểm không vui. Trước kia Bùi Kha, lạnh như băng, lời nói rất ít, tuy không có làm người cảm thấy khó ở chung, nhưng cũng rất ít có người có thể tiến vào hắn tâm. Hắn sớm đã ở trong lòng quy hoạch hảo giới hạn, không uống rượu, không đi phong nguyệt nơi, trừ bỏ hoàn thành giao cho hắn nhiệm vụ, thời gian còn lại liền dùng để tập võ. Lạnh nhạt không giống một cái 18 tuổi thiếu niên lang quân nên có hơi thở. Nói ngắn lại, ở trên người hắn, rất khó có cái gì cảm xúc giao động. Nhưng hôm nay Bùi Kha, ở triệu khi xem ra, hắn là có chút mỏi mệt. Có chút chân chờ, có chút ẩn ẩn cô đơn cùng người ngoài, rất ít có thể ở hắn trên mặt nhìn đến loại này cảm xúc. Cũng không biết tên tiểu tử thúi này ra chuyện gì. Triệu khi nói thầm một tiếng, thực mau liền đem việc này ném tại sau đầu, đi nhanh đi nói cho những người khác đuổi kha trở về tin tức. Khai phong thành, một chỗ ẩn nấp nhà cửa, hai cái tiểu mi đôi mắt nhỏ người vây quanh ở chửi ầm lên, mắt sưng mui tím, quần áo thượng còn có vài đạo vết máu. Một cái kêu nghe su bốn người thô thanh âm, mụ nội nó. Liền này vẫn là vương gia nữ nhi đâu, không nghĩ tới thế nhưng như thế ác độc, phái người tới giết chúng ta diệt khẩu. Trần nhị cẩu, tìm được tam đệ bóng dáng sao. Cái kia kêu, kêu Trần nhị cẩu nhân đạo, tìm khắp toàn bộ khai phong thành, đều không có nhìn đến tam đệ, hắn có thể hay không vứt bỏ chúng ta, chính mình rời đi khai phong hưởng phúc đi. Vẫn là nói, cái kia vương phủ tiểu thư lấy không ra bạc, không muốn phó đôi khoảng, cho nên mới phái người giết chúng ta. Nê-xu bốn trắng Trần nhị cẩu liếc mắt một cái. Vì có như vậy sát thủ đồng bạn mà đau đầu, bọn họ hai người trong miệng tam đệ đó là ngày đó ám sát khương nhiều cái kia sát thủ. Bọn họ ba người đều là hoài hùng tâm trí lớn sát thủ, nhân duyên kết làm nghĩa huynh đệ, lộng cái sát thủ bảng xếp hạng, ám sát khương nhiều cái kia sát thủ tại đây ba người chung võ nghệ nhất thứ, bởi vậy được xưng là sát thủ bảng xếp hạng đệ tam danh, ngoại hiệu hồ ba đào. Trước đó không lâu, một cái có chút âm nhu trung niên nam nhân tìm tới môn, công bố chỉ cần bọn họ giết một cái kêu khương nhiều nữ tử. Liền cho bọn hắn này đó sát thủ mỗi người mấy trăm kim, còn hộ tống bọn họ rời đi khai phong, đi hướng đất thủ, ăn sung mặc sướng, vô hạn tốt đẹp sinh hoạt ở hướng bọn họ vây tay. Bọn họ tất nhiên là tiếp được này cọc sinh ý, có tiền không kiếm bạch không kiếm, chỉ là xử lý một cái nu nhược nữ lang mà thôi, không cần phải nghe su bốn cùng trần nhị cậu ra tay, ám sát nhiệm vụ liền dừng ở hồ ba đào trên đầu. Hồ ba đào lẫn vào yến phủ, thành mã phu, mỗi cái phân đoạn đều như đồ bí mật phi thường kín đáo vừa lúc gặp ngày đó lại hạ mưa to quả thực là ông trời đều ở chợ giúp bọn họ nê su bốn cùng trần nhị cầu tác phụ trách ở cửa thành tiếp ứng hồ ba đao chỉ chờ sự tình kết thúc bọn họ ba người cầm bạc liền rời đi khai phòng trời cao hoàng đế xa ai cũng không biết là bọn họ đậu tay đáng tiếc trên đường không biết ra cái gì bại lộ bọn họ hai người ở cửa thành lượn vòng mấy ngày cũng không thấy hồ ba đao bóng dáng hôm qua lại đột nhiên tới một khắc phê sát thủ mưu hại bọn họ hai người ý đồ giết bọn hắn hai cái diệt khẩu Hai người bọn họ thật vất vả xông ra trùng gây, tìm này chỗ hẻo lánh địa phương trốn tránh lên dưỡng thương. nê Su bốn tao mày, từ ngày ấy khởi, người ta vẫn luôn canh giữ ở cửa thành, nếu là tam đệ một người ra khỏi thành, không có lý do gì chúng ta nhìn không tới hán. Hơn nữa có sát thủ tới ám sát hai ta, đánh giá sự tình không có thành công, tam đệ đã dừng ở hiến phủ nhân thủ chung, rất có khả năng liền tánh mạng đều không có. Vì phòng sự tình bại lộ, đem bỏ tiền mua, hung khách hàng kéo xuống nước, cho nên mới sẽ muốn tiêu diệt chúng ta khẩu trần nhị cẩu kinh ngạc há to miệng một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nguyên lai like là như thế này ta liền nói đâu chúng ta khách hàng là vương phủ tiểu thư không có khả năng lấy không ra bạc phó đuôi khoản ta còn tưởng rằng nàng luyến tiếc đào bạc muốn chạy phiếu đâu nghe xu bốn vô ngữ nhìn hắn đây là trọng điểm sao trọng điểm là nàng muốn tiêu diệt chúng ta khẩu trần nhị cẩu có chút kinh hoàng nói đại ca vậy phải làm sao bây giờ chúng ta tổng như vậy trốn tránh không phải biện pháp nhân ra là vương phủ tiểu thư thực mau liền có thể tìm được hai ta ẩn thân nơi chúng ta chỉ có hai người một số lớn thích khách đang ở cha tìm hai ta đến lúc đó hai ta khẳng định không có kết cục tốt nghe su bốn không có lập tức hé răng hắn híp mắt suy nghĩ trong chốc lát nếu là dừng ở cái kia vương phủ tiểu thư trong tay người ta khẳng định là mất mạng nếu là chủ động quy phục nói cho hiến phủ chuyện này phỏng chừng người ta cũng không có gì kết cục tốt người tuyển cái nào này con cần tưởng sao trần nhị cầu nói Cái kia vương phủ tiểu thư như vậy tàn nhẫn độc ác, đầu tiên là làm chúng ta ám sát vị kia khương cô nương, tiếp theo lại phái người diệt chúng ta khẩu, nếu là dừng ở nàng trong tay, hai ta có thể lưu có một khối toàn thây sao. Hảo! Nghe được lời này, nghe su mọi nơi định rồi chủ ý, dù sao đều là chết, cũng không thể chết ở cái kia ngoan độc nữ nhân trong tay. Ngươi là làm cái gì ăn không biết, liền sự tình đều làm không xong. Thục vương trong phủ, kỳ du hung ác nham hiểm nhìn quỳ thái giám tổng quản. Sao án trên bàn trùng trà tạm qua đi vừa vặn nện ở kia thái giám tổng quản mày thượng đỏ thám vết máu thuận thế lưu lại kỳ du ngữ khi không kiên nhẫn ám sát khương nhiều, không có thành công trừ bỏ kia mấy cái sát thủ vẫn là không có làm được đơn giản như vậy sự tình ngươi đều làm không xong ngươi còn có thể làm cái gì con vọng tưởng làm ta ở phụ thân mẫu thân trước mặt vì ngươi nói ngọt đề mặt ngươi đỏ thám vết máu dọc theo mày tích trên mặt đất quỳ trên mặt đất thái giám tổng quản mặt mày hiện lên một tia ngon độc Hắn tuy là cái hạ nhân, nhưng bị Kỳ Du như vậy không lưu tình chút nào đối đãi, thực sự làm hắn nang kham. Kia thái giám tổng quản rũ đầu, thấy không rõ lắm hắn trên mặt thần sắc, tiểu thư lại cấp tiểu nhân một lần cơ hội, tiểu nhân lần này nhất định đem sự tình làm được thích đáng. Kỳ Du hừ lạnh một tiếng, ngươi đi xuống đi, việc này không cần phải ngươi quản, ngươi làm không tốt, đều có những người khác tiếp nhận ngươi. Kia thái giám tổng quản mặt mày ngoan độc càng thêm rõ ràng, dùng xong rồi liền đem hắn ném qua đi, nào có như vậy tốt sự tình thật đem hắn bức nóng này con thỏ cũng là sẽ nhảy tường cùng lắm thì tới cái cá chết lưới rách tiểu thư bên ngoài có người đưa tới một phong thơ là cho ngài du ngọc vào phòng đem phong thư đưa cho khương nhiêu nghe số bốn người đi tìm chết khương nhiêu mở ra tin nhẹ nhàng nghiệm ra tiếng tên này nhưng thật ra rất đặc biệt vội vang xem một lần khương nhiêu nùng lớn lên lông mi chớp chớp nàng không thấy hoa mắt đi thế nhưng là ngày đó ám sát nàng cái kia sát thủ đồng bạn viết tin tin nửa đường Hầu ba đao ám sát Hương Nhiêu cùng bọn họ hai người không quan hệ, bọn họ nguyện ý báo cho sau lưng khách hàng, chỉ cần Yến Phủ có thể thả bọn họ hai người một con đường sống. Nay có thể là từ xưa đến nay cái thứ nhất chủ động hướng người bị hại tự thú, còn muốn đạt được người bị hại che chở sát thủ đi. Một đoạn này thời gian Yến Phủ thị vệ cũng lúc riêng tư điều tra việc này, chẳng qua còn không có cái gì quá nhiều manh mối. Hiện giờ khẽ ngược, buồn ngủ tự nhiên có người để gối đầu, tỉnh bọn họ công phu. Đêm này phong thư cầm đi cấp đại cứu cứu kia hai người hiện tại ở nơi nào? Khương Nhiêu nói. Sau lưng người, nàng muốn bắt được tới, phóng này hai người một con đường sống, kia cũng là không có khả năng. Du Ngọc nói, liền ở bên ngoài. Đưa bọn họ lanh tiến vào, làm hộ vệ trông giữ hảo. Khương Nhiêu biên đứng dậy, biên nói, đi, chúng ta đi tìm đại cứu cứu đi. Không bao lâu, Khương Nhiêu ba cái cứu cứu, mợ, tiến lao quốc công, còn có Khương Nhiêu bảy vị biểu ca, hết thể tụ ở cùng nhau. Nhìn nhiều người như vậy, nghe su bốn cùng trần nhị cẩu không khỏi run bần bật giống như hai chỉ nhỏ yếu chim cút nhỏ giống nhau khương nhiêu hỏi ngươi chính là nghe su bốn tiểu nhân đúng là nghe su bốn vội vàng theo tiếng tên của mình từ người khác trong miệng ra tới như thế nào quái quái Yến tam lang yến nghiên cố ý đe dọa nói đem các ngươi biết đến đều nói ra đừng chơi cái gì hoa chiêu nghe su bốn cùng trần nhị cẩu bùn quỳ trên mặt đất vội khái mấy cái đầu lúc này mới nói các vị lao ra, công tử tiểu thư Ta cùng nhị đệ chưa từng tham dự việc này, cũng không ý mưu hại nhà can huyện chủ, này hết thể đều cùng hai chúng ta không quan hệ. Chúng ta chỉ là thoáng nghe được một chút sự tình, đã nhiều ngày càng thêm hối hận, không muốn lại bao che kia ác độc người hành vi phạm tội. Cho nên hôm nay tiến đến tự thú, chỉ cần xong việc nhà can huyện chủ buông tha chúng ta hai anh em, chúng ta nguyện ý đem hết thể sự tình nói ra. Khương Nhiêu nhìn hai người liếc mắt một cái, mãn không thèm để ý nói, các ngươi hiện giờ ở hiến phủ, nói hay là không, ta không cũng miễn cưỡng các ngươi. Dù sao sớm muộn gì đều có thể điều tra ra. Các ngươi nếu là đắn đo điều kiện gì, ta đây cũng liền không nghe xong, trực tiếp đem các ngươi đưa đi khai phóng phủ, làm những cái đó nha dịch tới thẩm vấn. Nghe được hương nhiêu này một phen lời nói, nghe su bốn mắt một bế tâm một hành, biết hôm nay là vớt không đến cái gì chỗ tốt rồi. Nếu không có thật sự là cùng đường, dù sao đều là chết, hắn cũng sẽ không chủ động tự thú. Hắn do dự một lát, sắc mặt xám trắng, thở dài một hơi, cuối cùng là thổ lộ hết thảy, tiểu nhân nói tiểu nhân cái gì đều nói là thuộc vương phủ thái giám tổng quản tìm được rồi chúng ta hai anh em còn có hồ ba đao hắn nói chỉ cần trừ bỏ nhạc gan huyện chủ chúng ta mỗi người liền có thể được đến ba trăm kim mỗi người ba trăm kim khương nhiêu cười khẽ cảm tình chính mình giá trị thiên kim đâu nghe qua nghe su bốn kia một phen lời nói tiến an nhàn nhạt ra tiếng người tới đêm này hai người đưa đi khai phong phủ hướng khai phong phủ doan báo cáo việc này liền nói là thuộc vương phủ kỳ du ý đồ ám sát nhạc gan huyện chủ này hai người đó là nhân chứng tiến phủ thị vệ thực mau liền mang theo nghe xu bốn cùng trần nhị cẩu đi hướng khai phong phủ nguyễn thị lắc đầu tiêu kỳ du nhìn là cái nhu nhu nhược nhược cô nương không nghĩ tới thế nhưng như thế tâm địa ác độc mua hung sắt người loại chuyện này đều làm được thực sự đáng sợ Ngày thường ngụy trang nhưng thật ra hảo cũng không biết nội bộ là cái dạng này tàn nhẫn độc ác may mà hiện giờ có nhân chứng nhưng thật ra có thể đem nàng bắt được tới tiến tam lang lòng đầy căm phẫn không ít lang quân thích kỳ du như vậy cô nương tán nàng dịu dàng thục nhã không nghĩ tới nàng cũng dám ám sát biểu muội, nhất định không thể buông tha nàng ngày đó nếu không phải nhị ca kịp thời đổi tới hậu quả quả thực vô pháp tưởng tượng Khương nhiêu cũng có chút kinh ngạc ngày ấy từ kia sát thủ trên người lục soát ra lộ dẫn nàng trước tiên liền nghĩ tới kỳ du chính là cũng không có xác thực chứng cứ nàng cũng vô pháp chắc chắn dục như hại nàng người kia chính là kỳ du hiện giờ chân tướng đại bạch ngược lại có chút lệnh người thổn thức Nàng cùng kỳ du duy nhất mâu thuẫn, chính là Yến An, trừ cái này ra, nàng cũng không từng treo chọc kỳ du Vì một người nam nhân, thế nhưng như vậy bị ma quỷ ám ảnh, sự tình gì đều làm được ra tới, thật sự là làm người khó có thể lý giải. Thượng đầu Yến Lao Quốc Công gặp qua không ít người nhân sự sự, nhưng thật ra chưa từng có cái gì thần sắc, ngày ấy Khương Nhiêu cùng Yến An gặp nạn sự tình vẫn luôn gạt hắn, thẳng đến ngày thứ hai Yến An phụ thân Yến Trọng mới hướng Yến Lao Quốc Công báo cho việc này. Yến Lao Quốc Công chống cứu trượng. Đại lang, nhị lang, còn có lao đại, các ngươi phụ tử ba cái lập tức đi gặp bệ hạ, đuổi ở thục vương đằng trước, đem sự tình hướng bệ hạ nói rõ ràng. Tiễn An gật gật đầu, tổ phụ nói chính là. Hắn thay quan bảo, đi đến Khương Nhiêu trước mặt, ngự khí nhu hòa, mặc mâu mỉm cười, Nhiêu Nhi, ngươi ở trong phủ chờ biểu ca, ta đi yết kiến bệ hạ. Khương Nhiêu nhợt nhạt cười, nhẹ nhàng xua xua tay, nhị biểu ca mau đi đi, Nhiêu Nhi đã có thể chờ nhị biểu ca thay ta ở trước mặt bệ hạ lấy lại công đạo lạc. Khai phong phủ doãn phong sách gần nhất mấy ngày đúng là nhàn nhã. Phía trước khai phong phủ doãn nhân bao che cố gia bị thôi trước. Từ khi phong sách tiền nhiệm sau, liền cẩn trọng, liên quan khai phong chỉ an đều hảo không ít. Đông nhiên nhìn đến yến phủ hộ vệ nắm hai người tới, hắn tinh thần rung lên, chờ nghe qua toàn bộ sự tình quá trình, thần sắc không cấm nghiêm túc lên. Nhân chứng có, hơn nữa có yến phủ cung cấp thi thể cùng vật chứng, việc này có thể nói là ván đã đóng thuyền, tra ra manh mối. Việc này liên lụy đến nhạc can huyện chủ hòa thuộc vương ái nữ. Một phương sau lưng có yến phủ chống đỡ, một bên khác lại là bệ hạ thân chất nữ, kia một phương đều đắc tội không nổi. Phong sách trước phái người đem nghe su bốn cùng trần nhị cầu bắt giữ đại lao, sau đó mang theo nha dịch đi thuộc vương phủ. Các ngươi làm gì vậy đâu? Thuộc vương phủ thị vệ ngăn ở trước cửa, không cho phong sách đi vào. Phong sách không giao động, vẫy vây tay, phía sau nha dịch xông vào thuộc vương phủ, thẳng đến kỳ du sơn. Này một phen động tĩnh tự nhiên kinh động thuộc vương phi, nàng vội vàng tới rồi, nghiêm túc quát phong đại nhân ngài làm gì vậy vì sao vô cơ xông vào vương phủ phong sách chắp tay thục vương phi bất giận hạ quan không phải không có bằng chứng xông vào thục vương phủ ngài có chính sự muốn làm thục vương phi ngài tiểu nữ kỷ du mua hung sắc người nghiêu hạ nhạc gan huyện chủ hiện giờ nhân chứng vật chứng cụ ở tiểu quan là muốn đem kỳ tiểu thư mang đi tra án thục vương phi cười lạnh một tiếng phảng phất giống như nghe được cái gì chê cười dường như Dũ nhi ngày thường liền con kiến đều phải phong sinh, liền một cành hoa đều không đành lòng hái, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Phong đại nhân, ngươi cũng không thể ngậm máu phun người. Phong sách tính tình thực tốt cười cười, hạ quan sẽ không bôi nhỏ mỗi một cái người tốt, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua mỗi một cái người xấu. Nhân chứng vật chứng đều có, Thục Vương Phi nếu là không tin, tất nhiên là có thể đi khai phong phủ vừa thấy. Như hại nhà can huyện chủ, này không phải cái gì việc nhỏ, hạ quan hết thể đi đi theo luật pháp hành sự. Mong rằng Thục Vương Phi lý giải cũng duy trì. Nói xong lời này, hắn nhẹ nhàng khoát tay, người tới, đem Kỳ Du bắt lại, mang về khai phong phủ. Phía trước tình tiết thiết trí cái kia sát thủ là sát thủ giới lão đại, hôm nay cải biến một chút, này một trường có nhắc tới, là ở ba cái sát thủ chung đứng hàng đệ tam. mươi 62 Không màng Thục Vương Phi cực lực ngăn trở, khai phong phủ nha dịch thẳng đến Kỳ Du Sân, phong sách đứng ở cửa, nói, Kỳ Tiểu thư ngươi bị nghi ngờ có liên quan mưu hại nhà can huyện chủ. Còn thỉnh đi khai phong phủ đi một chuyến đi. Kỳ du sắc mặt có chút tái nhuận, nàng mày liêu nhíu lại, cầm khăn che miệng ho nhẹ vài cái, hướng tới phong sách đi đến, phong đại nhân, ngài là đang nói đùa lời nói sao. Ta đã nhiều ngày thân thể thiếu thỏa, vẫn luôn đại ở vương phủ dưỡng bệnh, chưa từng ra cửa, cũng chưa từng gặp qua người nào, đâu ra mưu hại nhà can huyện chủ. Phong sách nhìn nu nhu nhược nhỏ yếu bạch hoa dường như kỳ du, phảng phất bị gió thổi một chút liền phải đổ, không cấm tâm sinh cảm thán. Nếu không phải kia hai cái sát thủ tự thú vạch trần ra việc này, thật đúng là vô pháp tưởng tượng kỳ du có thể làm ra như vậy tàn nhẫn độc các việc. Thục vương phi sụ mặt, đi đến kỳ du bên cạnh, bổn vương phi biết phong đại nhân phá án xuất ruột, khá vậy không thể chống dông cấp du nhi bắt nước bẩn, phong đại nhân tẫn nhưng đi kiểm tra đối chiếu sự thật, du nhi thân mình gầy yếu, từ khi nhập thu sau càng là tăng thêm bệnh tình, một đoạn này thời gian chưa từng đi qua bất luận cái gì địa phương, mặt khác quý nữ đưa tới thiệp mời cũng đều nhất nhất tuyển chuyển từ chối. Còn nữa, du nhi là vương phủ tiểu thư, cùng nhà can huyện chủ không có quá nhiều giao thoa, gì đến nỗi làm ra loại sự tình này. Phong sách vẫn là cười nói, trên mặt không thấy sinh khí, ngữ khí lại là mang theo không dung phản bắc cường thế. Hạ quan tuyệt không sẽ bôi nhọ kỳ tiểu thư, kỳ tiểu thư tùy hạ quan đi một chuyến, làm khẩu cung mà thôi. Nếu kỳ tiểu thư xác thật chưa từng đã làm những việc này, hạ quan sẽ tự đem kỳ tiểu thư đưa về tới. Vương tử phạm pháp thượng cùng thứ dân cung tội mong rằng thục vương phi cùng kỳ tiểu thư phối hợp hạ quan theo lẽ công bằng chấp pháp phong sách như vậy vừa nói thục vương phi lạnh mặt căm tức nhìn phong đại nhân thật sự là cái tận chức tận trách quan tốt du nhi là vương phủ tiểu thư phong đại nhân xác định muốn làm như vậy sao phong sách nhìn nàng trầm giọng phân phó nói hạ quan cũng là vì làm việc còn thỉnh vương phi thông cảm hắn nhìn chung quanh liếc mắt một cái lại nói mong rằng thục vương phi đem trong phủ sở hữu thái giám đều triệu tới thục vương phi lòng tràn đầy không tình nguyện nhưng nàng cũng vô pháp coi rẻ luật pháp, không phối hợp khai phong phủ doan Phá án, chỉ phải nghe theo phong sách nói, đem sở hưu thái giám đều triệu tập ở chỗ này. Phong sách nhìn trong tay bức họa, nhất nhất đối chiếu, nê su muốn cùng trần nhị cẩu này hai cái sát thủ từng nhắc tới, có một cái nhìn qua âm nhu trung niên nam tử chủ động tìm được bọn họ, nay bức họa cũng là căn cứ bọn họ hai người lời khai họa ra tới. Phong sách cẩn thận quan sát đến sở hưu thái giám thực mau liền ánh mắt tỏa định ở một cái thân mình hơi hơi phát run thái giám trên người cùng trên bức họa dung mạo cũng rất là phù hợp đem cái này thái giám cũng mang đi cái này thái giám tổng quản mắt thấy sự tình bại lộ hắn buồn quỷ gối phong sách chân bên đại nhân lao nô cũng là bất đắc gì a kỳ tiểu thư phân phó lao nô làm chuyện này tình lao nô không thể không từ a từ phong sách mang theo nha dịch đi vào vương phủ cái này thái giám tổng quản liền biết sự tình đã là bại lộ hắn khẳng định trốn bất quá này một kiếp mà kỳ du là vương phi tiểu thư rất có thể cuối cùng không giải quyết được gì hắn giống như nay kết cục hết thể bái kỳ du ban tặng một khi đã như vậy sắp chết cũng muốn kéo cái đệm lưng cũng không thể liền như vậy tiện nghi kỳ du kỳ du biên sắc nàng không nghĩ tới cái này thái giám thế nhưng bán đứng nàng nàng một bộ không thể tin tưởng biểu tình phảng phất bị thiên đại ủy khuất phong đại nhân ngài đừng nghe này lão nô nói bậy này lão nô trời sinh tính xảo quyệt trước kia chịu quá nhạc gan huyện chủ dân dạy định là hắn âm thầm ghi hận trong lòng, muốn trả thù nhà gan huyện chủ, cố ý mưu hoa việc này, kết quả là đem nước bẩn hắt ở ta trên người. Phần 55. Kỷ Du tiếp theo nhìn về phía kia thái giám tổng quản, lại ho nhẹ vài cái, chúng ta vương phủ đối đại ngươi không tệ, ngươi vì sao làm bực này thất tín bội nghĩa đồ đệ? Ngày ấy ngươi ở trên phố sông ra mầm tai họa, xử vương phủ thanh danh bị hao tổn, phụ thân, mẫu thân tuy không hề trọng dụng ngươi, khá vậy chưa từng đem ngươi đuổi ra khỏi nhà không dự đoán được dưỡng ra cái bạch nhã lang trả đũa kỳ du là cái thông minh nữ tử nàng thực hiểu được lợi dụng chính mình như thế bày biện ra một bộ ốm yếu bộ dáng lại đem sở hữu tội danh đều đẩy ở kia thái giám tổng quản trên đầu một phen lời nói chỉ gian này thái giám tổng quản nhân đối khương nhiều cùng thuộc vương phủ bất mãn mới âm thầm lưu hoa việc này cho thấy chính mình cũng không cảm kích ngược lại là cái người bị hại đem chính mình trên người tội danh trích sạch sẽ phong sắc mắt lạnh nhìn này một đôi chủ tớ Đối với kia thái giám tổng quản ra tiếng đặt câu hỏi, ngươi nhưng còn có nói cái gì muốn nói? Kia thái giám tổng quản âm độc nhìn Kỳ Du, nếu không phải tiểu thư ngài phân phó, lão nô không dám làm ra bực này thương thiên hại lý việc. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Phong Sách, đem hết thể toàn bộ thắt ra, kia một ngày tiểu thư chủ động tìm được lão nô, nói cho lão nô chỉ cần nưu hại nhà can huyện chủ, ngày sau lão nô liền có thể ở vương phủ lập ổn bước chân. Lão nô chỉ là cái hầu hạ người, ở vương phủ đãi cả đời. Nếu là bởi vì này đắc tội tiểu thư, lại vô dựng thân nơi. Vô pháp, chỉ phải dựa theo tiểu thư phân phó, tìm tới sát thủ làm việc này. Nhưng ám sát việc vẫn chưa thành công, để ngừa sự tình tiết lộ, tiểu thư lại làm Lao Nô tìm tới những người khác, đem kia cảm kích sát thủ đồng loa diệt khẩu. Lao Nô trong phòng ban thưởng cùng ngân phiếu, đều là tiểu thư cấp, này đó là chứng cứ. Nay thái giám tổng quản méo giọng nói nói, Lao Nô chỉ là cái hạ nhân, nếu là vô tiểu thư ở sau lưng làm chủ. Chính là cấp lão nô 10 cái lá gan, lão nô cũng không dám làm ra bực này sự. Phong đại nhân, lão nô lời nói, từng câu từng chữ tuyệt không giả dối. Người nói bậy, ký du để cao mấy cái âm điệu, mềm mại trên mặt có vài phần dữ thợn, bén nhọn nói ra thanh, đại nhân, việc này cùng ta không quan hệ, đại nhân không thể chỉ nghe này xảo quyệt lão nô một phen lời nói. Phong sách khẽ cười một tiếng, nay cái khen ngược, miễn phí nhìn một hồi cho hay. Hắn phân phó nói, người tới A phái vài người đi này thái giám trong phòng lục soát một chút không bao lâu quả nhiên ở cái này thái giám tổng quản trong phòng lục soát ra không ít thứ tốt có đại ngạch ngân phiếu còn có một ít chân bảo ngọc thạch trờ trong đó không ít đồ vật toàn ở thục vương phủ nhà kho đăng ký trong danh sách sau lại lại bị thục vương phi phát cho kỳ du đến tận đây hết thể sáng tỏ không có gì nhưng còn nghi vấn đúng là kỳ du sai sử này thái giám tổng quản hành mưu hại việc còn ban thưởng hắn không ít vàng bạc thục vương phi sắc mặt rất khó xem âm trầm một khuôn mặt, trên dưới môi giật hụt giật, cuối cùng không có nói ra lời nói tới. Kỷ Du nhìn Lục xoát ra tới chồng chất ở bên nhau vật chứng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nàng lảo đảo lui về phía sau hai bước, thấp giọng nặng nề nỉ non, "Không phải ta, làm, không phải ta." Lời nói còn chưa nói xong, nàng đột nhiên thân mình sủi lờ, hôn mê bất tỉnh, một bên thị nữ vội vàng nâng nàng, đem Kỷ Du ôm trong ngực chung. Thục Vương phi nhìn Kỷ Du liếc mắt một cái, yêu thương nữ nhi tâm vẫn là chiếm thượng phong. Lúc này nàng, đã không thấy mới đầu cường thế, hảo ngôn hảo ngữ đối phong sách thương lượng nói, phong đại nhân, tiểu nữ thân mình ngươi cũng thấy rồi, ấm xác thuốc chung lớn lên, ngay cả bệ hạ, cũng thực lo lắng Du Nhi thân thể. Nếu Du Nhi có cái cái gì ngoài ý muốn, vương gia không đáp ứng, bệ hạ cũng sẽ không đáp ứng. Là này xảo quyệt lao nô ở một bên mê hoặc Du Nhi, Du Nhi nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mà thôi, nhạc an huyện chủ cũng không có đã chịu cái gì thương tổn, ngày khác bổn vương phi tự mình đi hướng nhạc an huyện chủ bồi tội. Đem việc này nói rõ ràng. Phong đại nhân cứ việc đem này lão nô mang đi, đến nỗi Du Nhi, liền làm nàng lưu tại vương phủ tĩnh dưỡng đi, có chuyện gì, chờ nàng tỉnh lại sau rồi nói sau. Thục vương phi âm thầm tính toán, chỉ cần kéo dài thời gian, chờ phong sách rời đi, nàng hướng đi kỳ tuyên đế cầu tình, như vậy Du Nhi nhất định bình yên vô sự, việc này cũng truy cứu không đến Du Nhi trên người. Phong sách chắp tay nói, thứ hạ quan không thể đáp ứng, mọi việc đều có chương trình. Trăm triệu không thể làm kỳ tiểu thư trở thành ngoại lệ, mặc dù té xỉu, làm theo cũng muốn việc công sử theo phép công. Vương Phi không cần nhọc lòng, khai phong phủ không phải cái gì không nói tình lý địa phương, hạ quan cũng sẽ làm nha dịch thời khắc chú ý kỳ tiểu thư thân mình chẳng huống, sẽ không làm kỳ tiểu thư có cái gì tốt xấu. Nhìn phong sách này dầu muối không ăn thái độ, thục vương Phi không cấm trong cơn giận dữ, Bổn vương Phi này liền tiến cung cầu bệ hạ đi, bệ hạ nhất quán đau Du Nhi, tuyệt không sẽ làm Du Nhi đi khai phong phủ phong sách gật gật đầu không sao cả nói thục vương phi cứ việc đi ở bệ hạ không có mệnh lệnh phía trước hạ cung không thể tự mình làm chủ người tới a đem này thái giám cùng kỳ tiểu thư mang về đúng rồi kỳ tiểu thư ngất đi rồi phái cái xe ngựa đem nàng kéo về đi nha dịch lưu loát mang theo té xịu kỳ du cùng cái kia thái giám tổng quản đi đến khai phong phủ nhìn phong sách rời đi bóng dáng thục vương phi biểu tình hung ác nham hiểm mau đi đem việc này nói cho vương ra làm hắn tiến cung cầu kiến bệ hạ an bài xe ngựa bùn vương phi hiện tại cũng hướng đi bệ hạ cầu tình không có gì chậm trễ chờ thục vương cùng thục vương phi vội vàng đến văn đức điện thời điểm bọn họ hai người nhìn đến yến gia phụ tử ba cái đã ở nơi đó thục vương phi tức khắc có loại không ổn dự cảm thu liễm tinh thần thục vương phi lập tức hướng tới kỳ tuyên đế quý xuống bệ hạ việc này đều là kia xảo quyệt lão nô ở sau lưng dở cho quỷ du nhi trời sinh tính đơn thuần dùng người không thủ, khó tránh khỏi vào lạc đường bệ hạ ngài cũng biết du nhi thân mình gầy yếu Hạ có thể đại ở nhà tù du nhi đã biết sai rồi mong rằng bệ hạ khai ân tha du nhi lúc này lây đi thục vương cũng đi theo quỳ trên mặt đất đánh thân tình bài bệ hạ du nhi là ngài thân chất nữ nàng du cho đã làm sai chuyện sau này hoàng đệ sẽ hảo hảo dạy dỗ nàng du nhi hôn mê bất tỉnh đến bây giờ còn chưa thanh tỉnh lại vẫn bị phong đại nhân mang đi khai phong phủ nếu du nhi có cái cái gì tốt xấu hoàng đệ cùng vương phi nhưng như thế nào sống nha nghe thục vương cùng thục vương phi liên tiếp kêu rên kỳ tuyên đế đầu đều lớn. Yến An phụ tử ba cái dành trước tỉ mỉ nói việc này, hắn mới vừa rồi mới đáp ứng Yến An phụ tử mấy cái việc này không dung nung chiều, như sát hắn thân phong huyện chúa, kia đó là không đem hắn cái này đế vương đặt ở trong mắt, thật là ác độc đến cực điểm. Lúc này thục vương cùng thục vương phi lại phương hướng hắn cầu tình, hắn nếu là đồng ý, kia đó là làm thiên tử mà không có nhất nôn cựu đỉnh, làm hiền thần thất vọng buồn lòng, nhưng hắn nếu là không đồng ý, dù nhi dù sao cũng là hắn thân chất nữ, hắn cũng khó làm được đại nghĩa diệt thân. Này cũng thật chính là sầu sát người. Yến An đứng ra, lãng nhuận thanh âm ở đại điện văng lên, bệ hạ, cổ nhân luôn con mất dạy, lôi của cha, đúng là nhân thục vương cùng thục vương phi quá mức cưng triều chính mình hài tử, mới làm kỳ du làm ra bực này ngoan độc hành vi. Nếu hôm nay không có gì xử phạt, ngày sau chỉ biết làm trầm trọng thêm. dám can đảm mưu hại đương triều huyện chúa, này tội thật sự vô pháp tha thứ. Yến An nói tiếp, Thục Vương cùng Thục Vương phi luôn mổm lo lắng Kỳ Du thân mình, nhưng biểu muội đồng dạng cũng làm người con cái, nàng nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, làm phụ mẫu định cũng là đau đớn muốn chết, há có thể dễ dàng buông tha mưu hại chính mình nữ nhi ác nhân. Thục Vương phi sắc mặt có chút xấu hổ, Tiễn An này một phen lời nói, làm nàng không biết nên như thế nào phản bác. Tiễn An lại nhìn về phía Kỳ tuyên đế, "Vậy hạ, Kỳ Du đầu tiên là đại kỳ con dân, sau đó mới là Thục Vương nữ nhi, vậy hạ chất nữ." Vì thần biết, vậy hạ anh minh nếu hôm nay phạm sai lầm chính là tam hoàng tử bệ hạ định cũng sẽ không bao che chính mình hai tử vi thần khẩn cầu bệ hạ vì biểu mội làm chủ tiến an đem sở hữu nói đều phá hỏng ở chỗ này chẳng lẽ kỳ tuyên đế có thể khăng khăng bao che kỳ du kia không phải có vẻ hắn là cái ngu ngốc vô năng đế vương sao kỳ tuyên đế hơi hiện vẫn đục thanh âm vang lên việc này trải qua chấm rõ ràng hoàng đệ cùng vương phi không cần nói thêm nữa nhân chứng vật chứng cụ ở không chấp nhận được có cái gì ưu đãi đem kỷ du quan tiến đại lao chờ đợi xử lý bệ hạ bệ hạ ngươi không thể làm như vậy a nghe được kỳ tuyên đế hạ mệnh lệnh thục vương phi nằm liệt ngồi dưới đất dường như cả người sức lực bị rút ra lắc đầu khó có thể tiếp thu huyền huyền dục khóc nói ta du nhi nhưng làm sao bây giờ a thục vương đem nàng kéo tới đối với kỳ tuyên đế bồi tội vương phi nhất thời thất thố mong rằng bệ hạ thông cảm việc này xác thật là du nhi sai bệ hạ quyết định hoàng đệ không dám có cái gì bất mãn Thục vương liền dễ dàng như vậy đồng ý đem kỳ du quan tiến đại lao xử trí, hắn thần sắc đạm mạc, không hề ra tiếng vì chính mình nữ nhi cầu tình. Hắn tuy yêu thương kỳ du, nhưng trước mắt không phải là lối khóc lóc lăn lộn thời điểm, nếu là chọc đến kỳ tuyên đế phiên chán, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Đối với thục vương tới nói, hắn có 3 cái nữ nhi 2 cái nhi tử, còn có mặt khác không ít thứ tử thứ nữ, thêm một cái thiếu một cái nữ nhi, chẳng qua là kiện việc nhỏ, cùng quyền thế so sánh với, không coi là cái gì. Tiến An thần sắc mát lạnh nhìn Thục Vương cùng Thục Vương phi, lại nói tiếp: "Khó trách Kỳ Du sẽ như vậy ác độc, có Thục Vương như vậy trọng quyền thế thắng qua nhi nữ phụ thân ở, thật sự là thượng bất chính hạ tắc luận a." Hôm nay hạnh là hắn cùng phụ thân cùng đại ca trước tiên nhất kiến bệ hạ, nắm giữ quyền chủ động, mới có thể làm kỳ tuyên đế phát lệnh xử trí Kỳ Du, nói cách khác, Kỳ Du định là sẽ bình yên vô sự từ giữa bức ra, kia Khương Nhiêu cùng hắn cũng cũng chỉ có thể ăn cái ngậm bồ hòn. Bắt được phía sau mà người, Khương Nhiêu liền giải trừ nguy hiểm. Trong lúc Thục Vương Phi nhiều lần tới cửa muốn cùng Khương Nhiêu gặp mặt, khẩn cầu nàng không hề truy cứu việc này, đi kỳ tuyên đế trước mặt vì Kỳ Du nói tốt. Khương Nhiêu tất nhiên là không đáp ứng, nàng tuy không chủ động hại người, khá vậy không phải cái loại này bị người đánh vào trên mặt còn có thể cười lắc đầu nói không có việc gì người. huống chi nếu không phải nàng nhạy bén, nàng hiện tại mộ phần phỏng trừng đều phải trường thảo, tha thứ Kỳ Du, tuyệt đối không thể. Chờ Kỳ Du mua. Hung. Nhiêu. Hại Khương Nhiêu sự tình truyền ra đi. Khai phong thành một mảnh ổ lên, ai đều không thể đem tiểu bạch hoa dường như kỳ du cùng kia ác độc các nhân liên hệ ở bên nhau. Hàn tinh liên vô ngực, có chút nghĩ mà sợ đối Khương Nhiêu nói, chi nhân chi diện bất chi tâm, họa bi họa hổ khó hoa cốt, nàng Chu tính thật sự là kín đáo, cố ý bắt trước ta bút tích nước Khương mội mội ra tới, nếu là sự tình không có bại lộ, nhưng thật ra muốn đem nước bẩn bắt đến ta trên người. Vừa nhớ tới việc này, ta liền phía sau lưng lông tóc dựng đứng, hạnh là Khương mội mội ngươi tránh được một kiếp. Cương nhiêu doanh doanh cười an ủi nói việc này thực sự cho chúng ta để ra cái tỉnh về sau à nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận sau này chúng ta lại hạ thiệp mời thời điểm làm một ít đặc thù đánh dấu để ngừa lại bị kia có tâm người lợi dụng khai phong phủ lại lao âm trầm trầm nơi này nơi nơi đều là phạm nhân nghe nói vương phủ tiểu thư phạm vào sự bị quan tiến vào không ít phạm nhân nhìn chằm chằm kỳ du chế dế, ước kỳ du cuộn thân mình dựa vào vách tường nàng xúc thành một đoàn nếu là trước mặt có cái khé đất hận không thể lập tức toàn đi xuống nàng tái nhợt gương mặt giơ hề hề hai tròng mắt dại ra vô thần thân mình ngăn không được phát run tóc mai thành khô thảo đôi tường đoàn hỗn độn đắp trên vai mặt trên còn cắm mấy cây khô thảo luôn là sạch sẽ tinh xảo váy lụa giờ phút này dính đầy vết bẩn nếu y đi theo nàng ngày xưa tính tình chạm vào đều sẽ không chạm vào như vậy quần áo một chút huống chi là mặc ở trên người nhưng hôm nay nàng không thể không xuyên bọ ngựa bọ chó con kiến khắp nơi bỏ tới bỏ đi Kỳ Du có thể thực rõ ràng cảm nhận được, chúng nó no chính dọc theo nàng cẳng chân hướng lên trên bò. Mặc dù đem mấy thứ này run rớt, chỉ chốc lát sau lại sẽ tiếp tục bỏ đến nàng trên người. Ngủ địa phương là cái khô thảo đôi, buổi tối băng băng lương lương, sưởi ấm thảm ướt rầm dề, không có một tia ấm áp, nàng thật vất vả muốn đánh cái ngủ gật nhi. Những cái đó bò ngựa sẽ đột nhiên nhảy đến nàng trên cổ, nàng thân mình không cấm run rẩy lên. Đưa tới cơm canh suông quả thủy, khó có thể nuốt xuống giải quyết tam cấp cũng chỉ có thể ngay tại chỗ giải quyết nơi này hết thảy đều làm nàng ghê tởm ngay cả hô đi vào hơi thở đều làm nàng nôn mửa còn có mặt khác phạm nhân giao nhỏ dường như tầm mắt không kiêng nể gì nhìn chằm chằm nàng xem có khi còn sẽ nói một ít thô tục lời nói dường như đem nàng trở thành lưu lạc phong trần tiểu thư nơi này quả thực là địa ngục nàng từ nhỏ cẩm y hiền ngọc thực chưa từng có tại như vậy đáng sợ địa phương đáy quá nàng gấp không chờ nổi muốn rời đi nơi này Vương Phi muốn gặp Kỳ Du một mặt tất nhiên là có thể, bất quá cũng là có thời gian hạn chế, thời gian vừa đến, Vương Phi liền phải rời đi. Ảm đạm Đại Lao, một nha dịch lanh thuộc Vương Phi đi gặp Kỳ Du. Siêng xích mở ra thanh âm ở yên tĩnh Đại Lao phá lệ rõ ràng, Kỳ Du ngốc lăng lăng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức chạy đến thuộc Vương Phi bên người, chảy nước mắt nói, mẫu thân, ngài đi cầu bệ hạ không có, ngươi mau đem nữ nhi cứu ra đi a, nữ nhi một khắc đều đãi không được. Nghe Kỳ Du đau khổ cầu xin. Thục Vương phi không cấm đau khóc thành tiếng, nàng Nữ Nhi bất quá ở đại lao đái hai ngày, hiện giờ hai mắt ao hãm, cả người tản ra khó nghe khí vị, sắc mặt âm ầm u, phảng phất giống như là người điên, nào còn có một chút ít vương phủ tiểu thư bộ dáng. Chương 63. Thục Vương phi xoa kỹ du dính cho bụi gương mặt, đau lòng nói, "Du Nhi, ngươi chịu khổ." Kỹ Du hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào Thục Vương phi, lôi kéo Thục Vương phi tay không bỏ, thân mình ngăn không được run rẩy, "Mẫu thân, ngài mau đem Nữ Nhi cứu ra đi." Phụ thân đâu? Phụ thân đau nhất du nhi, phụ thân như thế nào không có tới. Thục vương phi cầm khăn lau nước mắt, không đành lòng nói cho kỳ du sự tình chân tướng. Phụ thân ngươi, phụ thân ngươi hắn gần nhất bận rộn, chịu không ra thân. Kỳ du đột nhiên buông ra thục vương phi tay, trong lòng giống như trói lại một cái tảng đá lớn khối, ngăn không được đi xuống trầm, nàng lệnh băng ra tiếng. Phụ thân lại như thế nào bận rộn, liền thấy ta một mặt thời gian đều không có sao. Nhìn kỳ du như tôi độc dao nhỏ dường như ánh mắt thục vương phi đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ còn cảm thấy có chút đáng sợ kỳ du hít sâu một hơi nàng hơi hơi lắc đầu ngựa khí kích động mang theo khóc nước nở nói mẫu thân phụ thân không tới thấy ta ta không đoán hắn ngài làm hắn hướng đi bệ hạ cầu tình a nơi này lại giơ lại xú quả thực không phải người đãi địa phương nữ nhi phải rời khỏi nơi này thục vương phi nhìn kỳ du như vậy bộ dáng trong lòng thực hụt hẫng nàng một lần nữa kéo lên kỳ du tay chấn ăn nói trước mắt bệ hạ không muốn phá lệ khai ân Du nhi ngươi đừng nội, ngươi chờ một chút, đại quá mấy ngày, chờ bệ hạ tâm tình tốt thời điểm, mậu thân lại tiến cung cầu bệ hạ đem ngươi thả ra, mậu thân nhất định sẽ không làm ngươi vẫn luôn đại ở chỗ này. Nghe được lời này, kỳ du trong đầu kia căn huyền lập tức đứt đoạn, này hai ngày, nàng vẫn luôn ngóng trông kỳ tuyên đế hạ chỉ dụ đem nàng từ đại lao thả ra, nàng là thục vương yêu thích nhất nữ nhi, nàng là bệ hạ thân chất nữ, nàng nhất định sẽ không có việc gì. Nhưng hôm nay thục vương phi này một phen lời nói. Đánh vỡ nàng sở hữu hy vọng, kỳ tuyên đế hạ lệnh làm nàng đại ở Đại Lao, chính mình còn có thể đi ra ngoài sao. Kỳ du thần sắc dữ thợn, sau này lảo đảo vài bước, bén nhọn thanh âm ở âm trầm Đại Lao phá lệ trói thai, hỏng mất ra tiếng. Các ngươi cũng chỉ biết làm ta chờ một chút, các ngươi có biết hay không, đại ở chỗ này mỗi 15 phút đều là dày vò. Ngươi trơ mắt nhìn ta chịu khổ thờ ơ, ngươi vẫn là mẫu thân của ta sao. Thục vương phi thân mình xứng sở ở nơi đó, như vậy phát cuồng kỳ du cùng nàng trong ấn tượng ngoan ngoãn nhu nhược ôn nhu hiểu chuyện tiểu nữ nhi một trời một vực có như vậy trong nháy mắt nàng thậm chí sinh ra một tia hoài nghi trước mặt cái này giơ hề hề phảng phất giống như cả người dài quá gai nhọn cô nương thật là nàng nữ nhi sao thục vương phi nước nở nói vì nương tội gì nhẫn tâm nhìn ngươi đại ở đại lao ngươi phía trên hai cái trưởng tỷ sớm gả chồng phụ thân ngươi ngày thường lại không thường tới ta sân nhiều năm như vậy chỉ có ngươi bồi ta ngươi là ta thương yêu nhất tiểu nữ nhi nếu là có thể mẫu thân hiện tại liền muốn cho ngươi trở về vương phủ ngươi cho rằng mẫu thân trong lòng dễ chịu sao lúc này kỳ du sớm đã nghe không vào sở hữu nói nàng lạnh lùng âm hiểm nhìn thục vương phi bậy hạ không đồng ý mẫu thân ngươi suy nghĩ mặt khác biện pháp nha ta biết ngươi nhất định có biện pháp đem ta cứu ra đi nhìn thân sắc kỳ ký kỳ du thục vương phi nói không nên lời một câu cự tuyệt nói này dù sao cũng là nàng hoài thai mười tháng sinh hạ tiểu nữ nhi à nàng gật gật đầu ngươi yên tâm nếu không bao lâu vì nương nhất định đem ngươi cứu ra đi. Ta đã chuẩn bị hảo nơi này nha dịch, không có người dám khi dễ ngươi. Vậy là tốt rồi, mẫu thân, Du Nhi chờ ngài tới cứu ta. Kỳ Du hung ác nham hiểm trên mặt lộ ra hơi hiện giữ tận cười, ở ảm đạm ánh sáng hạ nhìn phá lệ làm nhân tâm kinh. Nàng để sát vào thuộc vương phi bên hai, dùng chỉ có các nàng hai người nghe được thanh âm nói, Du Nhi không muốn một người đại ở lạnh như băng đại lao, các ngươi nếu là không đem nữ nhi cứu ra đi. Du Nhi liền muốn cho ngươi cùng phụ thân cũng một đạo ở đại lao bồi Du Nhi nha. Thục vương trong lén lút làm cái gì đại nịch bất đạo sự tình, nàng cũng thoáng biết được một chút, nàng là cái ích kỷ, nàng nhưng không thể chịu đựng được mặt khác thân nhân ở bên ngoài hưởng phúc, mà nàng chỉ có thể ở trong tối vô thiên nhật đại lao vượt qua. Kỳ Du khinh phiêu phiêu thanh âm phiêu ở thục vương phi trong hai, làm nàng ngăn không được cả người run lên, lời này ý ngoài lời nàng tất nhiên là minh bạch, nữ nhi là ở uy hiếp nàng. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn Kỳ Du, mặc một lát hảo vì nương đi trước ký du nhìn thục vương phi rời đi thân ảnh trên mặt phát cùng ý cười nháy mắt không thấy nói cái gì cốt nhục tình thâm này còn không phải là cái chê cười sao phụ thân luôn là nói hắn yêu thích nhất chính mình nhưng hôm nay chính mình xảy ra chuyện hắn từ bỏ nàng cái này nữ nhi liền xem đều không tới liếc nhìn nàng một cái đãi lại quá một đoạn thời gian chờ bọn họ trở về đất thủ, chẳng phải là càng đem nàng vứt đến sau đầu nàng chỉ phải mịt mờ uy hiếp thục vương phi vài câu để tránh bọn họ đối chính mình không quan tâm nói đến cũng là xảo ở kỳ du cách vách đóng lại đúng là lúc trước mua được mấy tên côn đồ mưu hại yên an vì chính mình mội mội bối nổi cố minh trường cố minh trường dựng lỗ thai nghe kỳ du bên kia động tĩnh hắn so kỳ du ở khai phong phủ đại lao đái thời gian càng lâu hiện giờ hắn nơi nào còn có thế gia lang quân xuất trần không nhiễm sắc mặt khô vàng ăn mặc dơ hề hề tù phục đi theo sở hữu phạm nhân một đạo đi ra ngoài lao động hơi chút biểu hiện không tốt liền phải ai roi Cố Minh Trường Hai tròng mắt dần dần âm trầm, lúc ấy Cố Minh Hy từng hứa hẹn, đãi nàng thành Tam Hoàng Tử Phi, liền hỗ trợ đem hắn từ Đại Lao cứu ra đi. Nhưng chỉ trước mắt mấy tháng đi qua, liền Cố Minh Hy bóng dáng đều không thấy được, hắn nhưng không có nhiều ít kiên nhẫn tiếp tục chờ đi xuống. Thục Vương Phi thần sắc căng chặt ra khai phong phủ Đại Lao, tính toán như thế nào đem Kỳ Du cứu ra. Trước mắt không thể lại đi hướng Kỳ Tuyên Đế Cầu Tình, nàng đi trước Cố Quý Phi nơi đó. Minh mắt có thể thấy được Cố Quý Phi nhất được Nếu là nàng có thể hỗ trợ ở kỳ tuyên đế trước mặt nói vài câu lời hay, nói vậy kỳ du có thể bị thả ra. Cố quý phi nghe nói thục vương phi ý đồ đến, phẩm tra chậm chạp không hề răng, nàng cùng thục vương phi ngày thường không có gì giao tình. Nếu là nay cái kéo nàng một phen, đến lúc đó cũng có thể nhiều vì kỳ hằng kéo một chút trợ lực. Cố quý phi buông trong tay chung trà, du nhi cũng coi như thượng là buồn cung chất nữ, buồn cung cũng không đành lòng nhìn nàng bởi vì những cái đó dâu ria việc nhỏ đi vào đại lao, buồn cung à. Chỉ có thể tận lực ở trước mặt bệ hạ để mấy miệng, chỉ đến nỗi bệ hạ nói như thế nào, kia cũng không phải là buồn cung có thể tả hưu. Thục vương phi ăn nói khép nép nói lời cảm tạ, đã là đã không có gì vãng ngương ngạnh. Nếu là ngày xưa, nghe được cố quý phi nói kỳ du là nàng chất nữ lời này khi, thục vương phi tuyệt đối sẽ cười ra tiếng, lại như thế nào được sủng ái, bất quá chính là kỳ tuyên đế một cái sùng thiếp, lại không phải tiêu phòng điện hoàng hậu, nào xứng đôi nói chính mình nữ nhi là nàng chất nữ, bái cái gì phổ đầu. Nhưng trước mắt, có việc cầu người, mặc dù Thục Vương Phi trướng mắt cố Quý Phi, cũng chỉ đến khen tặng nói lời hay. cố Quý Phi chỉ cho nên đáp ứng giúp Thục Vương Phi cầu tình, một là vì kỳ hằng, nhị là vì chính mình nhà mẹ đẻ chất nhi cố Minh Trường. Phần 56 cố Minh Trường đến nay còn ở Đại Lao đóng lại, nếu là kỳ tuyên đế đồng ý đặc xá kỳ du tội danh, tiêu nàng có thể nhân tiện khẩn cầu kỳ tuyên đế giảm miễn cố Minh lớn lên tội danh, cũng đem hắn từ Đại Lao thả ra. cố Quý Phi đi văn nước điện vừa lúc thái tử kỳ dục cũng ở nơi đó nàng không giấu vết nhìn kỳ dục liếc mắt một cái đối với kỳ tuyên đế nói bậy hạ thần thiếp có chút lời nói muốn đối ngài nói ngươi xem không bằng làm thái tử trước đi xuống đi kỳ dục cười như không cười phụ hoàng làm cô hiệp trợ phê tấu trường, cô còn không có xử lý xong đâu quý phi có nói cái gì cứ việc nói đó là cô tuyệt đối không quấy dày ngài cùng phụ hoàng nói chuyện vẫn là nói quý phi không mừng cô không muốn làm cho cô mặt nói chuyện cô quý phi khỏe mắt chịu Thái tử gần đây càng thêm thảo người ghét, quang minh chính đại ở kỳ tuyên đế trước mặt cho nàng mách lẹo. Liên tục hít sâu mấy hơi thở, cô quý phi báo cho chính mình muốn bình tĩnh, bình tĩnh, nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói, nói chi vậy, thái tử hiểu lầm buồn cung. Kỳ tuyên đế buông trong tay sổ con, khiến cho thái tử đãi tại đây đi, chờ lát nữa chấm còn có việc công đạo cho hắn. Ngươi tới chính là có chuyện gì? Cô quý phi do dự một lát, vẫn là thuyết minh ý đồ đến, bệ hạ. Du Nhi là thục vương cùng thục vương phủ thương yêu nhất nữ Nhi, hiện giờ thục vương phi khổ sở nuốt không trôi, tần thiếp nhìn đều cảm thấy không đành lòng. Du Nhi xác thật phạm sai lầm, hiện giờ đã chịu trừng phạt, cũng biết sai rồi. Tiểu trưng đại giới là được, Du Nhi thân thể yếu đuối, nếu là ở đại lao ra cái gì ngoài ý muốn, thế tất ảnh hưởng thục vương cùng ngài huynh đệ tình nghĩa. Không bằng, ngài đem Du Nhi thả ra đi. Kỳ tuyên đế xoa mày, nhất thời không nói gì. Cô cũng không biết cô quý phi như vậy quan tâm thục vương trong phủ sự tình thái tử kỳ dục lên tiếng cô quý phi ngượng ngùng cười bổn cung cũng là làm mẹ người biết rõ mẫu thân đối nhi nữ lo lắng nhìn đến thục vương phi như vậy bộ dáng chỉ là có điều cảm khái mà thôi kỳ dục mỉm cười kia kỳ du phạm vào đại sai phụ hoàng trừng phạt hợp luật pháp ngóng trông kỳ du có thể hối cải để làm người mới không đọa hoàng thất thanh danh tin tưởng vương thúc cùng vương thẩm định có thể lý giải phụ hoàng khổ tâm Cha mẹ đều là ngóng trông nhi nữ càng ngày càng hiểu chuyện, kinh này một chuyến, Kỳ Du nếu là sửa lại tính tình, nói vậy Vương thẩm định là phi thường vui mừng. Cố Quý phi, chiếu thái tử ý tứ này, nhìn chính mình nữ nhi vào đại lao, chẳng lẽ thuộc Vương phi hẳn là phi thường vui vẻ. Kỳ Du cũng không có cấp Cố Quý phi sen mồn cơ hội, hắn nói tiếp, còn nữa, Kỳ Du mưu hại nhà can huyện chủ một chuyện, toàn bộ khai phong thành truyền ồn ào huyên áo, nếu là phụ hoàng khai ân phóng nàng ra tới, thế tất sẽ ở con dân trung tạo thành không tốt ảnh hưởng cô quý phi hẳn là biết được này đó đạo lý ngài ngạnh làm phụ hoàng thả kỳ du này không phải cố ý ở khó xử phụ hoàng sao cô quý phi vội vàng ra tiếng giải thích bậy hạ thần thiếp không có ý tứ này thần thiếp không phải cố ý khó xử ngài cô quý phi khí thẳng nôn ra máu là nàng coi thường kỳ dục hiện giờ kỳ dục cùng yến an giống nhau một chương miệng nói ra nói làm người vô pháp phản kích một không cẩn thận liền rơi vào hố đi kỳ tuyên đế hơi hiện vẫn đục ánh mắt nhìn về phía cô quý phi việc này không cần nhắc lại cách nhìn của đàn bà, rốt cuộc xem tiền cận. Thái tử nói không tồi, quả thật là trưởng thành, hiểu chuyện. Ngày sau làm hàng nhi nhiều hướng Thái tử học tập. Cố quý phi ngượng ngùng ngậm miệng, không dám nhắc lại có quan hệ kỳ du sự tình, cũng vô pháp thuận thế nhắc tới chính mình cháu trai cố Minh Trường, e sợ cho chọc kỳ tuyên đế không cao hứng. Nàng sắc mặt nan khăm lên, kỳ tuyên đế làm cho Thái tử mặt không cho nàng mặt mũi, còn nói cái gì làm hàng nhi hướng Thái tử học tập, con trai của nàng nơi trốn so Thái tử hảo, nơi nào so bất quá Thái tử một đoạn này thời gian tới nay bệ hạ tâm càng ngày càng thiên hướng thái tử kỳ dục nhợt nhạt cười cười đến tình ý chân thành dường như bị kỳ tuyên đế như vậy khen có chút ngượng ngùng lại có chút vui sướng nhảy nhót hắn nhìn kỳ tuyên đế nhi thần yêu cầu học tập địa phương còn nhiều lắm đâu về sau à phụ hoàng cần phải nhiều hơn dạy dỗ nhi thần hắn có thể không cao hứng sao cố quý phi bị gian dạy, hắn vui vẻ thực đâu khi còn bé nho nhỏ hắn rất xa cực kỳ hâm mộ nhìn kỳ tuyên đế Cô Quý Phi cùng kỳ hàng thân mật ở chung, phụ hoàng trong lòng chưa bao giờ sẽ nhớ tới hắn đứa con trai này. Cô Quý Phi bên ngoài thượng đối chính mình thực quan tâm, ngầm lại là mặt khác một bộ diễn xuất, cắt xén hắn lương tháng, làm những cái đó hạ nhân biến đổi biện pháp khi dễ hắn, luôn là ở kỳ tuyên đế trước mặt nói hắn nói bậy, dẫn tới kỳ tuyên đế đối hắn càng thêm không mừng. Hiện giờ, hắn là thái tử, hắn cánh chim đầy đạn, hắn là ngày sau chữ quân, cô Quý Phi sở làm hết thảy, hắn sẽ tất cả trả về trở về. Hảo. Kỳ tuyên đế cười vang lên, dĩ vãng hắn xem nhẹ chính mình cái này đại nhi tử, xuống ái nhất chính là tam hoàng tử kỳ hằng, nhưng theo này đoạn thời gian cùng kỳ dục ở chung càng ngày càng nhiều, hắn càng thêm vừa lòng thái tử, không hổ là con hắn. Nhìn kỳ dục cùng kỳ tuyên đế phụ tử tình thâm diễn xuất, cố quý phi trong lòng một lộn bộ. Nàng cùng kỳ hằng dừng chân căn bản ở chỗ kỳ tuyên đế xuống ái, đúng là bởi vì độc nhất vô nhị Long Ân, các nàng mẫu tử hai người mới có thể cùng thái tử đối hành thậm chí nổi lên tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tâm tư nhưng ở trong bất chi bất giác tình thế dần dần thay đổi lại đây hiện giờ thái tử đang ở chậm rãi thay thế được kỳ hằng ở kỳ tuyên đế cảm nhận chung vị trí cứ như vậy để lại cho các nàng mẫu tử hai người thời gian không nhiều lắm cố quý phi không có tâm tư tiếp tục đãi đi xuống nàng doanh doanh nhất bái hướng kỳ tuyên đế cáo lui kỳ dục lười biếng dựa vào ở lưng ghế thượng nhìn qua pha là nóng bỏng hô cố quý phi này liền đi rồi Nếu không lưu lại cùng cô cùng phụ hoàng một đạo dùng cái cơm trưa. cố quý phi miễn cưỡng bài trừ một mặt cười, không cần. Thái tử đây là cố ý cho nàng ngột ngạt đâu, nàng lại không phải điên rồi, làm gì lưu lại nơi này nhìn chính mình nam nhân cùng nữ nhân khác hải tử phụ tử tình thâm ở chung. cố quý phi mang theo lửa giận trở về cảnh dương cung, một hồi đi liền quăng ngã đồ vật hết giận, đầy đất rách nát chén xứ. Thái tử buồn cùng kỳ du không oán không thủ, hắn chỉ như vậy ngăn trở đem kỳ du thả ra đi. Đều là bởi vì cùng Yến An giao hảo Như vậy tưởng tượng, cố Quý Phi càng thêm chán ghét thiến phủ mọi người Sự tình không có hoàn thành, bị kỳ tuyên đế chỉ trích Hơn nữa còn có kỳ dục cho nàng ngột ngạt Sớm biết như thế, nàng mới không đáp ứng vì Thục Vương Phi nói tốt đâu Biết được cố Quý Phi không có hoàn thành sự tình Thục Vương Phi sầu đầu đều lớn, nàng lại đi cầu kỳ dục hỗ trợ Đương nhiên cũng không quên lại lần nữa An nói khép nép cầu Khương Nhiêu cùng Yến An Vì kỳ du nói ngọn, đều không ngoại lệ, bị cự tuyệt Bất quá ngắn ngủn mấy ngày, nàng tiểu thụy dường như già rồi mười mấy tuổi, bảo dưỡng thích đáng khuôn mặt từng đạo nếp nhăn thâm hiện, vương, gia ngươi liền nhẫn tâm mặc kệ Du Nhi sao. Thục vương cao mày, buồn vương lại có thể như thế nào? Buồn vương cầu bệ hạ một lần, đã không có thể diện. Ta đảo muốn hỏi một câu, ngươi cái này đương mẫu thân, là như thế nào dạy dô nữ nhi? Du Nhi làm ra loại sự tình này, đều là bởi vì ngươi quản giáo không nghiêm. Thục vương phi nộ khí đằng đằng nói. Này lại không chỉ có là ta một người hài tử, Du Nhi chẳng lẽ không phải người hài tử sao? Hiện giờ xảy ra chuyện, ngươi chỉ biết chỉ trích ta, đối Du Nhi mặc kệ không hỏi. Thục vương khoanh tay mà đứng, lạnh nhạt nói, Du Nhi đã làm buồn vương không có mặt mũi, đem nàng cứu ra, nàng cũng coi như là phế đi, ai đều không thích nàng, còn không bằng ngoan ngoãn đãi ở Đại Lao đâu. Thục vương phi không thể tin tưởng nhìn hắn, run rẩy ngón tay chỉ vào hắn, ngươi thật tàn nhẫn, nàng chính là chúng ta nữ nhi à? thục vương hừ lệnh một tiếng, bổn vương như thế nào sẽ không đau du nhi, kia bổn vương phải làm như thế nào? chẳng lẽ phải người đem nàng từ đại lao kiếp ra tới sao? Hắn đệ thấp âm điệu nói, bổn vương không cần bệ hạ kém, chúng ta mãi một mẹ đẻ ra huynh đệ, nhưng một cái thành thiên tử, một cái thành vương gia, đều nói bệ hạ coi trọng bổn vương cái này làm đệ đệ, nhưng hắn nếu là thật sự đối bổn vương coi huynh đệ chi tình, vì sao làm bổn vương đại ở khoảng cách khai phong xa như vậy đất thủ, còn không phải là vì đem bổn vương đuổi đi đến rất xa? Bổn Vương không phục, bổn Vương cũng tưởng nếm thử ngồi ở trên lòng ỷ tư vị. Không thành công liền xà thân, Bổn Vương bố trí lâu như vậy, thời khắc mấu chốt cũng không thể bởi vì Du Nhi thất bại trong găng tức. Nếu ngày sau sự thành, Du Nhi đó là tôn quý nhất công chúa, lúc này chịu chút khổ lại có gì Phương. Thục Vương phi mắt lạnh nhìn Thục Vương, nàng đối người nam nhân này hoàn toàn rét lạnh tâm, luôn miệng nói đau lòng Du Nhi, nhưng hắn trong lòng chỉ có quyền thế cùng nghiệp lớn, hắn cũng không để ý chính mình hại tử. Hiện giờ bất luận kẻ nào đều trông cậy vào không thượng, nàng nữ nhi, chỉ có nàng một người đau lòng, mặc kệ áp dụng cái gì thủ đoạn, nàng nhất định sẽ đem du nhi cứu ra. Nhị biểu ca, lập tức liền đến. Khương nhiêu ngọt thanh thanh âm theo gió đêm phiêu tiến Yến An bên hai, màn đêm buông xuống, đầy trời sao trời, khai phong thành đèn đuốc sáng trưng một mảnh, trên đường phố người đến người đi. Tuấn Mỹ lang quân cùng su lệ nữ lang sóng vai đi cùng một chỗ, đưa tới không ít người đi đường nghỉ chân ánh mắt. Hôm nay là Yến An sinh nhật khương nhiêu sớm liền cho hắn chuẩn bị sinh nhật lễ lúc này đó là dẫn hắn đi xem lễ vật khương Hoản thanh thấu hai tròng mắt giống như cất vào đầy trời đầy sao trong suốt minh sán nhìn yến an khỏe môi ngậm nhẹ cười thần bi đối với yến an nói nhị biểu ca ngươi đoán ta cho ngươi chuẩn bị cái gì sinh nhật lễ yến an nhu hòa con ngươi nhìn về phía nàng áo gấm theo gió giơ lên quanh thân độ hơi hoàng ánh nến nhìn qua càng thêm rục tú trong sáng biểu mội đưa cái gì ta đều thích có thể thấy được nhị biểu ca ra cửa trước nhất định là ăn mặt đường bằng không sao nhiều như vậy lời ngon tiếng ngọt khương nhiêu cười trêu ghẹo nói tiến an mắt đào hoa hơi hơi liễm ngự khí rời giạc lại có chút câu nhân thanh lãnh xuất trần hắn giờ phút này nhiều vài phần nhiếp nhân tâm phách cảm giác biểu ca vừa nhìn thấy ngươi không cần ăn đường liền có rất nhiều lời ngon tiếng ngọt muốn nói cho ngươi nghe cùng khương nhiêu ở bên nhau so ăn mật đường còn muốn cho hắn cảm thấy ngọt cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nhất nhất mười bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 64 Ánh trăng như mặt nước thanh trừng, lui tới người đi đường, đình đài lâu tạ toàn thấm vào trong đó. Trước đoạn thời gian râm mát đảo qua mạ quang, gió đêm thổi bay lang quân cùng nữ lang vật áo, dọc theo một chế bậc thang đi, Khương Nhiêu cùng Yến An tới rồi trích tinh đài. Trích tinh đài có ba tầng lâu cao, đứng ở mặt trên, phảng phất giống như ly thiên lại gần một bước, nước mắt nhưng xem đầy trời sán lượng sao trời nhìn ra xa khi kim bích huy hoàng khai phong thành thu hết đáy mắt thấm di gió thu thổi quét quá mặt mơ hồ có thể nghe thấy cách đó không xa non nớt nhẹ nhàng giọng trẻ con gió nhẹ nhẹ nhàng giơ lên khương nhiêu tế vai tóc mây phong tư hiểu điệu nữ lang hai ì hiệp ánh nhuận rực rỡ nàng cười ngâm ngâm nhìn yến an biểu ca ngày gần đây triều đỉnh sự vội hôm nay vừa lúc gặp ngươi sinh nhật yến mang biểu ca đến nơi đây cũng là hy vọng ngươi có thể thả lỏng một chút yến an áo gấm tay háo rộng ngọc quan vân tóc bên hông huyền ngọc bội Cao dài dáng người đứng ở nơi đó, trong sáng như tùng hạ phong, đứng ở này cao cao trích tinh trên đài, nói không hết xuất trần tuấn giận người ngọc chi tư. Kia một đôi câu nhân mắt đào hoa nhất câu nhân, nhu hòa mặc mâu an mặc kiểu Trung Quốc trước mặt mình mắt động lòng người nữ lang, hán câu môi cười nhạt, có nhiêu nhi ở, biểu ca nào còn sẽ cảm thấy mệt đâu. Khương nhiêu trong mắt hiện lên rảo hoa quang, biểu ca, ngươi hiện tại nơi này chờ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong lời này, nàng vội vàng đi xuống trích tinh đài không biết muốn đi lấy cái gì đồ vật. Tiễn An cười nhìn nàng rời đi bóng dáng, này cũng coi như là trong đời hắn lần đầu tiên trải qua, lần đầu tiên có nữ lang như vậy dụng tâm vì hắn chuẩn bị sinh nhật lễ. Khương Nhiêu lấy cái hồ gỗ, nàng lại đi đến bên ngoài, bên ngoài vây quanh một ít trí đồng cùng nữ tử. Những cái đó tiểu hài tử vừa thấy nàng lại đây, vội vàng vây lại đây, một đám tròn vo tiểu đoàn tử, Thanh Thúy nói, Khương tỷ tỉ, tỉ ngươi yên tâm đi, sẽ không ra sai lầm. Này đó hài tử đó là những cái đó bị vứt bỏ hài tử, có chút là đánh ra sinh ra được bị cha mẹ vứt bỏ, có chút là cửa nát nhà tan không chỗ để đi. Từ khi Khương Nhiêu thông qua Yến An hướng kỳ tuyên đế đưa ra an trí vứt bỏ hài đồng kiến nghị, triều đình thực mau liền đem này đó hài đồng an bài lên thống nhất chiếu cố, Khương Nhiêu thường thường đi thăm này đó hài tử. Hảo! Khương Nhiêu công thân mình, sờ sờ trước mặt cái kia tiểu đoàn tử đầu dưa, kia tỉ tỉ trước lên rồi, chờ lát nữa đem đồ vật lên không sao các ngươi không thể chạy loạn, đỡ phải buổi tối bị lạnh, đi theo chu thẩm trở về, tỷ tỷ phái người cho các ngươi đưa đường hồ lô ăn. những cái đó tiểu đoàn tử ngoan ngoãn gật đầu, tỷ tỷ, chúng ta đã biết, nay cái là đại ca ca sinh nhật, hy vọng đại ca ca cùng Khương tỷ tỷ sớm ở bên nhau, lại có mấy cái đáng yêu tiểu hoa nhi. nhìn này đàn đáng yêu tiểu đoàn tử, Khương nhiêu không cấm cười ra tiếng. không bao lâu, Khương nhiêu trong lòng ngực ôm một gỗ, dẫm lên một dai lại đi tới trích tinh lâu, nàng cười khanh khách hướng tới yến an đi đến đem hộp gỗ đưa cho Yến An, cái này đâu, là đệ nhất kiện lễ vật, ta họa nghệ giống nhau, biểu ca ngươi không cần ghét bỏ. Yến An tiếp nhận tới, hộp gỗ bên trong là một quyển tập tranh, ngón tay thon dài mở ra, đệ nhất bức họa trăng tròn treo cao, Yến An ở rừng trúc bên, đây đúng là Khương nhiêu lần đầu tiên nhìn thấy Yến An bộ dáng, đệ nhị bức họa Yến An dẫn theo đèn ở mặt Thúy trong rừng trúc, là bọn họ hai người lần thứ hai gặp mặt, đệ tam phúc là từ Nam Dương tới khai phong trên đường, lưu dân vây công, Yến An cưỡi tuấn mã hộ ở Khương nhiêu trước người một tờ một tờ phiên đi xuống mỗi một tờ họa thượng là bất đồng cảnh tượng chung yến an Này bức họa sách tương đương là khương nhiêu lựa chọn sử dụng một ít nàng cùng yến an trải qua từ lần đầu tiên gặp mặt đến dần dần cảm tình gia tăng Đêm này đó tốt đẹp hồi ức dùng họa hình thức phục hồi như cũ ra tới tuy rằng bút mực phát họa so ra kém danh ra kiệt tác nhưng xuyên thấu qua này một vài bức họa có thể thấy được tới vẽ tranh người là đem chính mình chân tình chút xuống ở này đó họa chung yến an lúc này mới minh bạch Có trách trước một đoạn thời gian thường xuyên nhìn đến Khương Nhiêu ở hội họa, nguyên lai like nàng đã sớm ở chuẩn bị mấy thứ này. Khương Nhiêu có chút ngượng ngùng giải thích nói, ta cùng với ngươi mới gặp, quen biết đến hôm nay, đem biểu ca vẽ ra tới, về sau chờ ngươi cùng ta đều già rồi, nếp nhăn gia tăng, này đó họa đó là chúng ta hồi ức. Tiến An màu đen con ngươi nhộn nhạo ý cười, đây là hắn thu được quá nhất đặc biệt đồ vật, hắn khép lại tập tranh, ngữ khí mềm nhẹ, cái này lễ vật, ta thực thích, bất quá, họa bên trong thiếu một người khương nhiêu có chút khó hiểu thiếu người yến an thanh nhuận thanh âm vang lên thiếu ngươi à này bức họa không có ngươi biểu ca một người lẻ loi nhiều đáng thương à khương nhiêu không cấm lộ ra cười hảo về sau mỗi năm chúng ta hai đều lưu một bộ bức họa khương nhiêu giọng nói rơi xuống kia một khắc thượng trăm chản đèn khổng minh chậm rãi thả bay ở giữa không trung hơi hoàng ánh đến chiếu sáng ảm đạm màn đêm cũng chiếu sáng lên trích tinh đài giống như cửu thiên đầy sao rơi xuống nhân gian rực rỡ lấp lánh lọt vào trong tầm mắt nhất phái sáng lạ. Đây trời đèn khổng minh bay, mặt trên tràn ngập chúc phúc ngữ, hy vọng nhị biểu ca bình bình an an, hy vọng nhị biểu ca vô ưu vô lự, hy vọng nhị biểu ca nhiều cười một cái. Mỗi một câu đều là Khương Nhiêu viết, nàng đem đối Yến An nhất chân thành tha thiết chúc phúc viết xuống dưới, đèn khổng minh mang theo nàng cầu phúc lên không, hy vọng ông trời có thể nhìn đến, thỏa mãn nàng nguyện vọng. Một tràn tràn đèn khổng minh rõ ràng lượng lượng, càng lên càng cao, giống như ngân hà điểm điểm, phi lưu thẳng hạ trích tinh đài, đi vào Khương Nhiêu cùng Yến An hai người trước mặt. Yến An ngửa đầu nhìn về phía này đó đèn khổng minh, minh sáng quang tất cả nhảy vào hắn hai trong mắt. Đương nhiên cũng hấp dẫn không ít người khác chú ý, không ít người dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn không chung, nhiều như vậy đèn khổng minh, cũng thật đẹp à. Nịch ngậm hài đồng kinh hô, vươn tay nhỏ chỉ vào thiên, nương, ngươi xem, thật nhiều đèn khổng minh, sáng lấp lánh. Sán lạn đèn khổng minh theo gió phiêu lãng, một màn này lộng lẫy bắt mắt, lại rất là chấn động, thật sâu lưu tại Yến An trong đầu khương nhiêu thủy doanh doanh con ngươi nhìn yến an biểu ca đây là cái thứ hai sinh nhật lễ biểu ca thực thích ngươi lễ vật cũng thật cao hứng yến an đối tượng khương nhiêu bích mắt này một đêm đã phát sinh hết thảy còn có kia sáng lạn đẩy trời đèn khẩu minh sẽ cả đời làm hắn khó có thể quên biểu ca thích liền hảo khương oản khỏe môi ngậm cười cố ý kéo dài quá điệu, qua tối nay biểu ca đã có thể lại lớn một tuổi biểu ca có cái gì nguyện vọng a phần năm mươi bảy an kéo lên khương nhiêu bàn tay trắng cùng nàng mười chỉ giao triển nóng chay ánh mắt nhìn thương nhiêu nguyện vọng của ta kia đó là hy vọng ngươi có thể vẫn luôn lưu tại ta bên người hy vọng chạy nhanh đem ngươi cưới trở về ở đây trời đèn khổng minh hạ ở cao cao trích tinh lâu thượng hắn nâng lên khương nhiêu cảm dần dần gần sát nàng mềm ấm môi chờ từ trích tinh lâu xuống dưới thời điểm trên đường người đi đường lác đác lưa thưa ngẫu nhiên hoặc mấy cái vui đùa ầm ý tiểu đồng nơi nơi chạy vội chơi chơi trốn tìm đặc nguyệt huy khương nhiêu cùng yến an hướng tới yến phủ đi đến bọn họ hai người nói nhàn thoại khương nhiêu tùy ý hướng một bên ngõ nhỏ nhìn lướt qua đột nhiên thấy mấy cái hắc y hiền nhân này mấy người lặng lẽ dọc theo ngõ nhỏ chỗ sâu trong bóng ma đi phía trước đi một thân hắc che hơn phân nửa mặt làm người thấy không rõ diện mạo trong tay cầm đao kiếm phiếm lanh quang vừa thấy liền không phải cái gì người đứng đắn khương nhiêu bất động thanh sắc lôi kéo Yến an quần áo Yến an theo nàng động tác xem qua đi hai người không hề ra tiếng coi như không có nhìn đến giống nhau tiếp tục hướng phía trước đi đến chờ tới rồi tiếp theo cái giao lộ đã nhìn không thấy những cái đó hắc y ghi hải nhân bóng dáng khương nhiêu nhữ mày đám hắc y ghi hải nhân này lén lút khai phong phủ liền ở phụ cận xem bọn họ tư thế cũng là buôn khai phong phủ đi chẳng lẽ là muốn cất ngục tiến an nhẹ nhàng gật đầu ta cũng là như vậy tưởng còn nữa mặc kệ bọn họ muốn làm cái gì hắc y ghi che mặt mang theo đao liền rất khả nghi đi chúng ta đi khai phong phủ thông chi một tiếng khai phong phủ phía trước là làm công thụ lý án kiện địa phương Mặt sau còn lại là giam giữ phạm nhân đại lao. Bọn họ hai người thay đổi một con đường khác, vội vàng chạy tới khai phong phủ, đem nhìn thấy hắc ý ghi nhân sự tình nói ra, nhắc nhở này đó nha dịch làm tốt phong bị. Này đó nha dịch vội vàng bẩm báo khai phong phủ doan phong sách, không bao lâu phong sách liền ăn mặc thường phục tới rồi, chế định ứng đối chi sách an bài đi xuống. Phong sách là cái tận chức tận trách quan tốt, từ khi hắn đảm nhiệm khai phong phủ doãn, hết thể đều ấn luật pháp làm việc không hề xuất hiện tiền nhiệm khai phong phủ doãn bao che cố ra người cái loại này tình huống thông chi tới rồi phong sách khương nhiêu cùng yến an lúc này mới yên tâm hồi phủ bóng đêm nặng nề một mảnh yên tĩnh vì không rút dây động rừng khai phong phủ sở hữu nha dịch cùng thị vệ biểu hiện cùng dĩ vang giống nhau một bộ phận người ngủ gật nhi một bộ phận người tự nhiên uống trà nói chuyện phiếm đột nhiên một cái khuôn mặt bình thường nam tử vọt vào khai phong phủ gân cổ lên nói cháy cháy nhà ta cháy thế nhi giả trẻ đều ở trong phòng mặt còn không có cứu ra đâu các vị quan gia giúp đỡ đi ngủ gật nha dịch nháy mắt thanh tỉnh nói chuyện thị vệ cũng không hề răng bọn họ liếc nhau như cũ giả vờ cái gì cũng không biết bộ dáng hảo đem các huynh đệ đều kêu đi dập tắt lửa lưu lại hai người ở chỗ này nhìn thì tốt rồi một đám nha dịch đi theo người nọ mặt sau cầm thùng nước cùng dập tắt lửa ướt bố rời đi khai phong phủ cùng lúc đó lén lút hai cái hấp y nhân đi vào đại lao trước mặt không có tuần tra nha dịch Bọn họ thực mau liền mở ra đại lao đại môn, trộm lưu đi vào. Đại ca, đám kia nha dịch cũng thật buồn, tùy tiện biên cái lấy cớ là có thể đưa bọn họ dẫn đi. Thân hình hơi lùn hắc y gì hẻ nhân có chút khoe khoang. A nhị, trước đừng đắc ý quá sớm, đem người cứu ra, chúng ta mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ đó là thuộc vương phi tìm tới sát thủ, vị kia được xưng là đại ca tên là A Đại, phụ trách dẫn đi nha dịch cái kia kêu, kêu A Tam. Bọn họ dọc theo đại lao đi rồi một lần cuối cùng ở đóng lại kỳ du nhà tù trước dừng lại a đại triều trong phòng giam đánh giá vài lần sách di vãng cao quý vương phủ tiểu thư hiện giờ nằm ở khô thảo đối thượng tóc khô cằn triển thành từng đoàn sắc mặt khô vàng nhìn qua một chút đều không giống quý nữ a đại lưu loát cậy ra khóa kỳ du nghe được động tĩnh lập tức mở mắt ra hạ giọng nói các ngươi làm mẫu thân phái tới cứu ta sao a đại nói không tồi vương phi làm tiểu nhân đem tiểu thư đưa ra đi khai phòng cửa thành ngoại sẽ có người tiếp ứng tiểu thư Bồi tiểu thư đi trước đất thủ. Vương Phi cố ý công đạo, chờ ra khai phong, mong rằng tiểu thư điệu thấp hành sự, không cần người ở bên ngoài trước bại lộ thân phận. Kỳ du âm trầm hai mắt phóng lượng, đây là tự nhiên, mau, chúng ta mau đi ra đi. Bọn họ này một phen động tĩnh, không khỏi đưa tới mặt khác trong phòng giam phạm nhân chú ý. Một cái phạm nhân lắc đầu, ai, này thật là mệnh à, có chút người chính là mệnh hảo, vương phủ tiểu thư ngồi tủ, còn có người đem nàng cứu ra đi. Còn có chút Phạm Nhân nhìn chằm chằm vào a Đại cùng Á Nhị, "Các ngươi xin thương xót, cũng đem ta cứu ra đi thôi, bằng không, ta hiện tại liền đem những cái đó nhà dịch kêu tới." Kỳ Du gấp không chờ nổi vội vã đi ra ngoài, "Nào còn quản này đó Phạm Nhân lời nói." Nàng tràn ngập thái sắc sắc mặt lộ ra ý cười, trong mắt lóe mừng rỡ như điên quàng, rốt cuộc rời đi cái này không phải người đãi địa phương, nàng phải hảo hảo tắm một cái. Hảo hảo ngủ một giấc, khai phong bên này đều có mâu thân ở chuẩn bị, mặc dù cấp mục nói vậy cũng sẽ không lộ ra cái gì dấu vết. chờ nàng trở về đất thủ, nàng làm theo vẫn là cao cao tại thượng vương phủ tiểu thư. ai, các ngươi đừng đi a, đem chúng ta cũng cứu ra đi thôi. có chút phạm nhân như cũ chưa từ bỏ ý định, cánh tay từ nhà tù hàng rào sắt vừa tới, huy xuống tay nói. so với kỳ du vui sướng, a đại cùng a nhị giơ đao cẩn thận nhìn bốn phía, đại lao thế nhưng một cái thủ giá trị nha dịch đều không có, trận này cướp ngục thật sự quá mức thuận lợi, thuận lợi làm người khó mà tin được hai người tim đập như la, không dám thiếu cảnh giác, luôn có loại dự cảm bất hảo. chờ đi mau đến đại lao cửa kia một khắc, kỳ du phun ra một ngụm trọc khí, vênh vào tự đắc nói, có chút người a cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận, còn vọng tưởng từ này đại lao đi ra ngoài. nàng kiêu cảm, vỗ vỗ tủ phục thượng cho bụi, cao ngạo bước nện bước, đi ra đại lao đại môn. chờ bước qua cái này môn, nàng vẫn là trước kia kỳ du, vẫn là như vậy cao cao tại thượng. tiếp theo tức nâng lên chân còn chưa rơi xuống. Kỳ Du trên mặt ý cười liền ngưng ở khoe môi, hai tròng mắt trứng mắt, không thể tin tưởng nhìn trước mặt người, thân mình cứng đờ đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Nha dịch đem Đại Lao Đại môn vây lên, Phong Sách đứng ở đằng trước, thấy Kỳ Du cùng A Đại, A Nhị ra tới thân ảnh nhướng mày, không có chút nào kinh ngạc thần sắc, người tới, đưa bọn họ ba người bắt lại. Không, không có khả năng, các ngươi như thế nào phát hiện? Kỳ Du đột nhiên nổi cơn điên, nàng bén nhọn kêu ra tiếng, lòng tràn đầy hoài hỉ cho rằng liền phải rời đi Đại Lao. Ai biết hết thể đều là không vui mừng, kỳ Du hoàn toàn mất đi lý trí. Phong sách liếc nhìn nàng một cái, như thế nào phát hiện không quan trọng, vào khai phong phủ đại lao, chờ thời điểm vừa đến, tự nhiên có thể đi ra ngoài, kỳ tiểu thư hà tất đâu. Kỳ Du hỏng mất lắc đầu, ta phải rời khỏi nơi này, ta phải rời khỏi nơi này. Nha dịch hướng tới A Đại cùng A Nhị đi đến, bọn họ hai người liếc nhau, đồng thời giơ lên lao, phản kháng lên. Nhưng mà không quá bao lớn trong chốc lát, hai người liền bị nha dịch tấu ngã xuống đất mặt mũi bầm dập bắt lại bị ném vào đại lao mặt khác trong phòng giam phạm nhân nhìn bị quan tiến vào kỳ du a đại cùng a nhị mỗi người kinh ngạc không khép miệng được đánh giá đây là từ xưa đến nay nhất bi thảm vượt ngục cảm tình nha dịch đã sớm phát hiện chẳng qua miêu trảo chuột giống nhau mừng rỡ bồi bọn họ diễn trò cố ý ở lâm môn kia một chân chờ bọn họ thật là quá thảm một lần nữa quan tiến đại lao kỳ du phát cuồng la to biểu tình âm âm u khi thì bén nhọn kêu ra tiếng khi thì cười khanh khách lên. Tại đây âm trầm trong phòng giam, có vẻ phá lệ thấm người. Nàng cho rằng muốn hoàn toàn rời đi đại lao, ai biết hết thể đều là giả, nàng không chịu nổi cái này đạ kích, hoàn toàn nổi điên. Phong sách suốt đêm thẩm vấn A Đại cùng A Nhị, dùng không ít thủ đoạn, rốt cuộc từ bọn họ hai người trong tay bộ ra lời nói. Bọn họ hai cái là thuộc vương phủ thị vệ, vẫn luôn ở giúp thuộc vương cùng thuộc vương phi âm thầm làm việc. Bọn họ hai người chịu không nổi hình, không chỉ có công đạo cướp ngục này một chuyện còn công đạo có quan hệ thuộc vương trong lén lút chiêu binh mãi mã tham ô bạc chờ một loạt sự tình phong sách nhìn này phân khẩu cung biểu tình trầm trọng một đêm không ngủ ngày thứ hai sáng sớm đuổi ở lâm triều trước tiết kiến kỳ tuyên đế đêm này phân khẩu cung trình đi lên kỳ tuyên đế nhìn này đó khẩu cung lửa giận tận trời mày xanh mét phanh một tiếng đại trưởng chụp ở ngự trên bàn thở hổn hển nói này thật đúng là chấm hảo đệ đệ a chấm cho rằng hắn rộng rãi tiêu xái không mộ quyền thế không lường trước ngụy trang như vậy hảo chiêu binh mãi mã huấn luyện quân đội xem ra hắn là muốn đem chấm cái này hình trưởng thay thế a kỳ tuyên đế gắt gao nắm chặt này một phần khẩu cung thật sâu hút vài cái khí đại lý tự hình bộ liên hợp lại tra rõ việc này việc này chưa điều tra rõ phía trước không chuẩn thuộc vương phủ bất luận kẻ nào ra phủ một bước này đó là biến tướng giam lỏng kỳ tuyên đế khí bại miễn lâm triều thục vương trong phủ thục vương hung ác nham hiểm nhìn vương phủ cửa kim nô vệ hắn đầy mặt tức giận một chân đá văng ra thuộc vương phi cửa phòng gắt gao bóp thục vương phi cổ bàn tay lực đạo càng ngày càng gấp hai tròng mắt đỏ đậm buồn vương nhiều năm như hoa ngươi cái này được việc thì ít hỏng việc thì nhiều đồ vật ngươi tự mình phái người cất ngục hỏng rồi buồn vương chuyện tốt Buồn vương nếu là ngã xuống tuyệt không sẽ bỏ qua cho ngươi mệnh thục vương phi sắc mặt tái nhuận dần dần hô hấp không lên ở nàng sắp ngã xuống kia một khắc thục vương buông lòng tay quăng ngã tay háo ra cửa Thuộc vương phi mãnh sặc vài tiếng thân mình run lợi hại mồm to hút khí vừa mới trong nháy mắt kia nàng cho rằng chính mình muốn mất mạng nàng mưu tính thiên ý gì hề vô phùng chỉ là muốn đem chính mình nữ nhi cứu ra không từng nghĩ đến đầu đến từ thực này quả thục vương nếu là thật sự ngã xuống nàng nhưng làm sao bây giờ nàng còn có mệnh sống sao bất quá một buổi sáng thời gian giống yến phủ như vậy quyền quý nhà liền đã biết được toàn bộ sự tình mạo nguồn nghe được du ngọc nhắc tới việc này thời điểm khương nhiêu nùng lớn lên lông mi chấp chớp, chớp cảm tình chính mình cùng yến an tối hôm qua thấy đó là thuộc vương phi phái đi cướp ngục thị vệ Sau đó theo xuống dưới, lại liên lụy ra thục vương nhu nghịch sự tình. Nàng chính là như vậy thuận miệng thông báo khai phong phủ một tiếng, thế nhưng liên lụy ra tới nhiều như vậy sự tình. Quả nhiên, kỳ du chán ghét chính mình không phải không có lý do gì, kỳ du cùng nàng có thể là thật sự khí chàng không hợp. Đại lý tự cùng hình bộ liên hợp tra án, không bao lâu, liền đã điều tra xong thục vương âm thầm làm sở hữu sự tình. Hắn ý đồ nưu xoán, ở đất thục nơi đó chữ hàng không ít binh mã võ. Khí! còn tham ô đất thuộc Bá tánh trước đi lên thuế má ham hưởng lạc, Thục Vương Phi phái người cất ngục, coi rẻ vương pháp. Kỳ tuyên đế bởi vì việc này khí sinh một hồi bệnh nặng, hắn hung hăng xử trí Thục Vương phủ mọi người. Thục Vương, Thục Vương Phi từ hoàng thất ra phả xóa tên, biếm vì thứ dân, gia sản sao về quốc hố, sở hữu tham dự việc này thị vệ một đạo chém. Đầu, mà Thục Vương, Thục Vương Phi cùng kỳ du lưu đầy Tây Bắc hoang dã nơi, xung nhập quân tịch, vĩnh sinh không được trở lại khai phong sau đó đại con cháu cũng không được bước vào khai phong một bước tiêu ngạo hương ngạnh quyền quý ngập trời thục vương như vậy rơi đài thục vương phong bình ở dân gian một quán là chẳng ra gì nhìn thục vương rơi đài không ít ba tánh nã pháo trúc chúc, chúc mừng mà khương nhiêu cùng yến an bởi vì trước đó phát hiện hắc ý di hải nhân cũng chạy nhanh thông chi khai phong phủ tại đây sự trung lập không nhỏ công lao kỳ tuyên đế cho bọn hắn hai người ban thưởng không ít thứ tốt khương nhiêu chống cằm nhìn này đó thượng đẳng ngọc thạch châu đáo ánh vàng rực rỡ vàng không cấm suy nghĩ nếu không về sau sấn buổi tối thời điểm nhiều đi ra ngoài đi vừa đi vạn nhất lại gặp được mấy cái hắc ý hiền nhân đâu. chương sáu mươi lăm đi ra khai phong phủ đại lao kia một khắc bạch lượng quang đánh vào trên người kỳ du phản xạ có điều kiện giơ tay che chói mắt ánh sáng bởi vì nàng này một động tác thủ đoạn chỗ xiềng xích phát ra nặng nề tiếng vang giờ khắc này trong đầu lưu manh đục đục mất tâm trí nàng đột nhiên thanh minh một ít ở trong tối vô thiên nhật đại lao nàng kẻ điên giống to kêu to chỉ là vì che giấu chính mình hỏng mất nhưng đặt mình trong với sáng ngợi bên trong nàng vô pháp tiếp tục che giấu cùng tranh lẽ